Trinh Bình cùng trình Bảo Lệ về tới quê quán tỉnh Thành, tới gần 2 năm không có trở về, hết thảy tựa hồ đều không có cái gì biến hóa, nhà ga vẫn là nguyên lai like bộ ráng, trung quanh đường phố cũng không có biến, thành thị tựa hồ không có đã chịu một chút thời gian cọ rửa, mặt ngoài xem ra còn không có lột xác dấu vết. Trinh Bảo Lệ bọn họ xách theo một đống đồ vật đáp thượng nhân lực xe ba bánh, ngồi xe về tới trí công du hán công nhân viên trước đại viện, Bọn họ trở về ngày đó cũng không phải cuối tuần, ba ngày công nhân viên trước trong đại viện cũng không có người nào, vừa qua khỏi xong năm nhiệt độ không khí cũng không cao, không có gì người ở bên ngoài hạt hoảng. Chỉ có ở tại bọn họ dưới lầu Trần Mãi Nãi vừa mới chọn xong đồ ăn, đang chuẩn bị dọn tiểu băng ghế vào nhà. Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình xách theo một đống đồ vật từ đầu ngõ quải lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được Trần Mãi Nãi, Trình Bảo Lệ la lớn, Trần Mãi Nãi. Trần mãi mãi hoảng sợ, vội quay đầu, tập trung nhìn vào, sửng sốt, rõ ràng do dự, nhưng bên miệng bảo lệ hai chữ thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra. Trần mãi mãi có lao thị, cách khá xa ngược lại so ly đến gần thấy được rõ ràng, trình bảo lệ bọn họ càng đi càng gần, trần mãi mãi ngược lại không vừa mới xem đến như vậy rõ ràng. Nàng tưởng nàng có phải hay không nghe lầm nhìn lầm rồi. Cái kia là bảo lệ, không có khả năng đi. Mấy ngày hôm trước còn cùng những người khác nhắc mãi nàng đâu, hôm nay liền đã trở lại. Nàng nhìn lầm đi. Trinh bảo lệ lại hô một tiếng trần mãi mãi, trần mãi mãi lúc này mới phản ứng lại đây, này còn không phải là bảo lệ sao. Trần mãi mãi không lưng buông ghế cùng trong tay đồ ăn, hai tay vô đuổi, bảo lệ A. Trinh nhị A. Các ngươi nhưng tính đã trở lại. Mấy ngày hôm trước còn nhắc mãi các ngươi tới. Trinh bảo lệ buông trong tay đồ vật đón qua đi. Trinh nhị tinh thần đầy mặt cười ha hả hô một tiếng trần mãi mãi, trần mãi mãi cười đến trên mặt nếp gấp đều tế đi lên, lôi kéo trình bảo lệ hướng trong nhà đi, mau mau, trong nhà ngồi ngồi, uống miếng nước, mới trở về đi. Trinh nhị ngươi ba mẹ lần này đã trở lại không A Còn có rào rặt đâu? Trinh nhị nói, không, còn ở tỉnh thành. Trinh Bình cùng trình bảo lệ trở về tin tức thực mau tại trước công trong đại viện truyền khai, buổi chiều tan tầm lúc sau. Một đống người đều hướng trình bảo lệ trong nhà đi, đều muốn nhìn một chút đi ra ngoài 2 năm trở về lúc sau hai người là cái bộ rắn gì, kết quả vừa thấy, dọa bọn họ một cú sốc. trình Bình ăn mặc một thân thời thượng màu nâu áo da, dưới chân đạp một đôi bóng lượng da đen dày, không có trước kia như vậy đen, hiện giờ xa xa vừa thấy liền không phải qua đi kia phó ăn mặc công tác bình thường công nhân viên chức dạng, người đặc biệt tinh thần, cũng không giống qua đi như vậy cổ hủ. Lộ ra một cổ tử linh hoạt kinh nhi lại xem trình bảo lệ, thật dài đầu tóc kéo, an mặc một thân lượng màu đỏ áo đông, dưới chân là một đôi lùn cùng dày da, cũng là phá lệ tinh thần, kia một. Thân trang phục vừa thấy liền không tiện nghi, đặc biệt là trình bảo lệ trong tay cặp kia màu đỏ bao tay ra, nhìn qua tính chất liền phá lệ hảo. Trịnh binh ở nhà tiếp đón chung quanh hàng xóm, đặc biệt là phía trước cùng phân xưởng công nhân, thỉnh bọn họ tiến vào uống trà nói chuyện phía môn chuyện đem mang về tới đồ vật phân cho bọn họ, kỳ thật cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, liền mua viết tiểu ngoạn ý nhi, trong nhà có hài tử liền mua điểm tiểu nhi thư cùng món đồ chơi, nam nhân mua điểm yên, nữ nhân mua khăn quẳng cổ bao tay, còn có tỉnh thành một ít thổ đặc sản. Một đống người ở trịnh bình trong nhà nhưng náo nhiệt, nói chuyện phiếm ôn chuyện, có người hỏi trịnh bình, ở bên ngoài đều làm gì? Hai năm mới trở về, tỉnh thành lớn không lớn, So chúng ta cái này tiểu huyện thành hào đi. Trinh bảo lệ một bên cho bọn hắn đổ nước phân hạt dưa một bên nói, tỉnh thành đương nhiên hảo, cùng chúng ta nơi này không giống nhau, người nhiều đồ vật nhiều, kiếm tiền cơ hội cũng nhiều. Các ngươi này một chuyến bên ngoài kiếm đồng tiền lớn. Trinh bảo lệ cười tủng tịm, lắc đầu nói, đồng tiền lớn kiếm không thượng, liền kiếm lời điểm tiền trinh, nhật tử còn không có trở ngại. Có nữ nhân nói, một tháng có mấy trăm. So ngươi ở ti kén xưởng kiếm nhiều đi Trinh bảo lệ nói Cụ thể bao nhiêu tiền khó mà nói Bất quá khẳng định so trong xưởng kiếm được nhiều Xem ngươi như bây giờ cũng biết Thật tốt à Đi ra ngoài một chuyến Hai người trở về đặc biệt tinh thần Ta vừa mới mới vào cửa liền biết nhất định là kiếm lời đã trở lại Đại gia ở trong phòng nói nói cười cười Trinh bảo lệ đột nhiên nhớ tới phía trước đi Bắc Kinh còn mua á vận hội vật kỷ niệm trở về Vội vàng phiên bao tìm Đem vật kỷ niệm tìm ra làm mọi người đều phân. Giang bác cái này tiểu huyện thành lại tiểu cũng không chịu nổi á vận hội sóng chiều A. Đại gia vừa thấy á vận hội tiêu chí vật kỷ niệm đều đặc biệt kích động, các ngươi còn đi Bắc Kinh. Trinh Bình nói, đi, làm điểm mua bán nhỏ, kiếm chút đỉnh tiền, bất quá hiện tại hồi tỉnh thành. Ai ai, vậy các ngươi đi thiên an môn. Đi cố, cung không A. Đi. Đương nhiên đi. Trinh bảo lệ chuẩn bị đầy đủ. Lần này trở về vì mặt dài cố ý đem lần trước ở Thiên An Môn chụp ảnh chụp cấp mang về tới, đưa cho bọn họ xem, trên ảnh chụp có trình bảo lệ bọn họ ở Thiên An Môn trước chụp ảnh chụp, còn có trình Hải Dương cùng hàn nhất hai cái tiểu hoa nhi đỉnh mụ mụ nhóm phát cô chụp chụp ảnh chung. Các đại nhân nhìn đến hai đứa nhỏ kia phó ngốc dạng đều cười đã chết, ai, này không ngươi cách vách kia người nhà hài từ sao. Đứa nhỏ này hiện tại đều lớn như vậy. Thời gian thật đúng là mau. Sẽ đi đường nói chuyện đi. Trinh bảo lệ lời nói không ngừng. Đặc biệt hiện tại khí phách an hái trở về lại gặp được lão người quen láo hàng xóm. Nàng nói, nói chuyện đi đường đều sẽ chạy trốn nhưng nhanh. kia hai cái cẳng chân chạy trốn đại nhân đều đuổi không kịp. Nói chuyện cũng nói được lưu. Đặc biệt là đối với rào giạt kêu thời điểm. Hiện tại nhưng nghe chúng ta ra rào giạt lời nói. Ly nhà của chúng ta rào giạt liền khóc. Ai u. Này không được nhà các ngươi rào rạt tiểu tức Phụ Nhi. Chính là nhà của chúng ta tiểu tức Phụ Nhi A Trình bảo lệ kia vẻ mặt tự đắc, trong miệng nói tiểu tức Phụ Nhi, biểu tình nhìn qua giống như là mẹ vợ khen tân con rể dường như. Một đống người nói chuyện phiếm nói chuyện, cơm chiều liền ở trình bảo lệ trong nhà ăn, bãi cái vòng tròn lớn bàn, đại gia từng người về nhà lấy đồ ăn, thấu cùng nhau ăn, các nam nhân uống rượu các nữ nhân lời nói việc nhà. Trình bảo lệ lần này mang theo son môi trở về, một bát nữ nhân thấy được cảm thấy đặc biệt mới mẻ, trần mãi nãi nói, này không phải kia hừng giấy, nhấp một chút, không phải đỏ sao. Trình bảo lệ chuyển mở miệng hồng, kia không giống nhau, ngươi xem cái này thật tốt à, mặt một chút liền có đặc biệt phương tiện. Trình bảo lệ hiện giờ không cần tan tầm sưởng, trước kia trên người kia sởi ti kén hương vị cũng không có, vẽ son môi trên cổ còn hệ đẹp khăn lùa, cả người đều cùng qua đi bất đồng. Bên cạnh bàn các nữ nhân cơ hồ đều là công nhân, chỉ có một là ở nhà xưởng đương kế toán, cùng Trình Bảo Lệ cùng tuổi nữ nhân cũng có vài cái, nhưng không mấy người giống như nay Trình Bảo Lệ đẹp xinh đẹp. Không đi ra ngoài phía trước, Trình Bảo Lệ cùng bọn họ là hoàn toàn giống nhau nữ công, qua 2 năm một hồi tới, lại hoàn toàn thay đổi cá nhân, dơ tay nhấc chân rằng có một loại qua đi không có tự tin, cả người đều không giống nhau, đi ra ngoài là cái đồ nhà quê. Trở về lại như vậy thời thượng có khí chứa. Lại xem Trịnh Bình, cùng các nam nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện lại không giống qua đi như vậy thổi khoác lát khởi ồn nào hút thuốc nói chuyện bộ dáng giống cái vững vàng tiểu lãnh đạo, lời nói nghe đi lên cũng đặc biệt có kiến giải. Tất cả mọi người không có thay đổi, chỉ có trình bảo lệ cùng Trịnh Bình trở nên cùng trước kia bất đồng. Trịnh Bình đang ở cùng đại gia nói bên ngoài biến hóa, rằng mấy năm nay Bắc Kinh phát triển, á vận hội kéo kinh tế. Còn có Bắc Kinh giá nhà Đương Đại gia nghe nói á vận hội bên kia phòng ở một bình đã bị xào đến ngàn thời điểm đều phải hủ chết. Có người ăn vả mông ngồi ở ghế trên thiếu chút nữa không ngồi ổn ngã xuống đi, ngàn mới một cái bình phương. Kia một bộ phòng ở bọn họ này nhóm người cả đời đều mua không nổi. Có người không tin, phòng ở không đều là trong xưởng phân sao. Bắc Kinh không nhà xưởng Chẳng phân biệt phòng ở. Trịnh Bình nói, thương nghiệp phòng lại không phải trong xưởng phong ở, như thế nào phân ư? Lại nói hiện tại quốc có nhà xưởng đều kinh tế đình trệ, ta ba ở tỉnh thành cái kia du hán cũng mau không được, hiện tại thật nhiều xưởng phá sản, chúng ta là phân phòng ở, về sau còn phân chẳng phân biệt xứng công tác đều là cái vấn đề đâu hướng chi phòng ở. Một đám người thổn thức không thôi, công nhân nhóm cho tới nhà xưởng thời điểm đề tài lại vừa chuyển, rằng đạo hiện giờ trong xưởng sự tình cũng là một trận oán giận. Nguyên lai like hiện giờ trong xưởng cũng là xưởng trưởng nhận đầu, nhưng bọn hắn cái này xưởng có vài cái xưởng trưởng, quản bất đồng công tác, sưởng trưởng nhận tiền bảo hiểm một chút tới, mấy cái xưởng trưởng liền bắt đầu mặt cùng tâm bất hòa, hôm nay cái này chủ ý ngày mai cái kia chủ ý, trong xưởng công nhân cũng không biết làm. Sao bây giờ? Hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, thu hạt giống rau không có trước kia nhiều, tạc du cũng không có trước kia nhiều. Tiền lương tuy rằng còn có thể phát đến ra tới, nhưng xưởng biến thành hiện giờ như vậy, công nhân nhóm trong lòng đều có câu ván hận. Trịnh Bình không ở trong xưởng, cũng không hảo hạt ra chủ ý, nhưng thật ra có người nhắc tới trình bảo lệ nguyên lai ở cái kia ti cán xưởng, nguyên lai kia xưởng năm trước năm mặt cũng đã phá sản đóng cửa. Xưởng phân xưởng một ít thiết bị bị trong xưởng một cái phân xưởng chủ nhiệm cấp mua đi qua, hiện tại xưởng không có, nhưng khai cái tiểu xưởng Công nhân nhóm cầm phá sản trợ cấp tiền đều đi rồi, nhưng có một ít người còn đi theo nguyên lai like cái kia phân xưởng chủ nhiệm làm. Trình bảo lệ hỏi, phân xưởng chủ nhiệm, họ gì? Tên gọi là gì? Gọi là gì không biết, họ hoàng đi giống như. Ta nghe bọn hắn đều kêu hắn hoàng chủ nhiệm. Trinh bảo lệ trong lòng phun, nàng nguyên lai like cái kia xưởng họ hoàng người không ít, nhưng là họ hoàng phân xưởng chủ nhiệm chỉ có một, chính là nàng trước kia cái kia phân xưởng phân xưởng chủ nhiệm A. Trình bảo lệ còn cho hắn đưa lễ nạp thái đâu. Nguyên lai xưởng phá sản hoàng chủ nhiệm cũng chính mình ra tới làm. Trình bảo lệ trong lòng thổn thức không thôi, ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng cảm thán thế sự khó liệu, nhưng nhớ tới hoàng chủ nhiệm nàng vẫn là thập phần cảm kích. Nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình phải rời khỏi xưởng thời điểm chính là hoàng chủ nhiệm giúp nàng làm thủ tục Còn cổ vũ nàng nói ra nhìn xem hảo, lúc ấy trình bảo lệ cái gì cũng không hiểu, hiện tại hồi tưởng lên. Nói vậy chủ nhiệm lúc ấy đã đoán, trước xưởng ai bất quá đã bao lâu, cho nên mới như vậy cổ vũ nàng duy trì nàng. Vào lúc ban đêm ăn cơm, Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình lại xách theo đồ vật đi trước sau đi Trịnh Bình đại ca nơi đó, vừa vận Trịnh Bình đệ đệ cũng ở, không thể không nói Trịnh ra người đều thập phần hảo, Trịnh Đại ca cưới tức phụ cũng là cái không tồi người, Trịnh Đại ở nước máy đương khoa điện công, tức phụ nhi ở xưởng chế biến thịt đương công nhân. Trịnh Tam ở cái khí giới công ty bán khí giới, đại gia đơn giản trò chuyện, trịnh gia hai huynh đệ cũng chỉ biết Trịnh Bình hiện giờ phát tài Cùng trước kia không giống nhau, nhưng huynh đệ gian cảm tình còn cùng qua đi giống nhau. Trịnh gia ra, ra phía trước liền nghiệm muốn cho Trịnh Tam Nhi cũng lại đây, bởi vì kêu máy móc công ty cũng không được mau đóng cửa. Trịnh Tam năm nay mới 23 tuổi, đối tượng cũng chưa nói một cái, Trịnh Bình cùng Trịnh Bảo Lệ nhớ rõ việc này. Lần này vừa vặn trở về cùng Trịnh Tam Nhi nói nói, nhưng trời tối rồi, huynh đệ mấy cái liền hẹn ngày mai liêu. Trở về lúc sau Trình bảo lệ Trịnh Bình nấu nước rửa mặt, Trình bảo lệ phao chân, nhịn không được thở dài, Trịnh Bình quay đầu nói, ngươi thở dài làm gì? Trình bảo lệ lắc lắc đầu, nói, ta vốn đang lo lắng trở về lúc sau đại gia sẽ xa lạ, đặc biệt xem chúng ta hiện tại có tiền, cảm thấy chúng ta không phải một đường người không nghĩ tới đại gia còn có thể liêu đến như vậy vui vẻ. Trịnh Bình tẩy xong rồi mặt, nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, không như vậy dùng nhiều hoa ruột, đều là một cái đại viện nhi, quê nhà hàng xóm, đừng loạn tưởng. Có tốt chúng ta mang về tới, không cất dấu, nói cho người khác chúng ta ở bên ngoài làm cái gì, bọn họ muốn nguyện ý đi ra ngoài, mang theo bọn họ, cùng nhau quá ngày lành. Người xem chúng ta lúc trước cũng cái gì đều không có, Lão Hàn bọn họ không cũng mang theo chúng ta, còn cho ta mượn tiền đi mua tín phiếu nhà nước sao. Lúc trước muốn không bọn họ giúp đỡ, hiện tại chúng ta làm theo không có tiền. Trinh Bảo Lệ nhìn hắn nói, kia chúng ta cũng đem tiền mượn cho bọn hắn. Trinh Bình giờ khóc giờ cười, không phải ý tứ này, ý tứ chính là nói làm người mang dẫn bọn hắn, giúp giúp bọn hắn, người không cất dấu, nói cho bọn họ, bên ngoài là hảo địa phương, bọn họ tâm động cũng liền nghĩ ra đi. Đi tỉnh thành chúng ta liền giúp một phen Người xem chúng ta nếu là trở về, xuyên phá quần áo phá bao một sách, dơ dịch sợ người khác biết chúng ta có tiền, bọn họ liền cho rằng bên ngoài không tốt, sẽ không đi ra ngoài, có tiền cũng chỉ có chúng ta. Chúng ta không cất giấu bằng phẳng, đỏ mắt người làm hắn đỏ mắt đi, bằng hưu hàng xóm liền giúp một phen Trinh bảo lệ gật gật đầu, chính là chính là, chúng ta trước kia có chuyện, người khác đều giúp, sự đến hảo hôm nay đều tới. Không tốt chúng ta cũng không cần phải xen vào hắn. Trịnh Bình, là cái này lý, nói nữa, hiện tại kéo người khác một phen, về sau người khác phát đạt, đại gia mới có thể lẫn nhau hỗ trợ. Nay đạo lý, vẫn là lúc trước hàn trị quân nói cho hắn. Mà giờ phút này, cách điều rang xa ở tỉnh Thành Trịnh Hải Dương ngủ một giấc đột nhân tỉnh, hắn cảm thấy trên đùi ướt rầm rề, giống như khăn trải dương ướt. Rồi tay mở ra đèn sờ soạn một phen. Lấy ra một cổ tử nhàn nhạt nước tiểu tao vị, nguyên lai hàn nhất tiểu bảo bảo đáy rầm. hắn rôi tay đẩy đẩy hải tử, muốn đem hàn nhất đẩy tỉnh, sau đó đi kêu Trần Linh Linh đổi nệm cùng khăn trải giường ngủ tiếp. Kết quả hàn nhất quay đầu, đen bóng trong mắt mở đại đại, căn bản không giống như là vừa mới tỉnh ngủ, nói như là vẫn luôn không ngủ. hai tử quay đầu, miệng nhấp, mắt đen nhìn nhìn trịnh hải dương, rũ đi xuống, một bộ làm sai sự biểu tình. Chính Hải Dương lúc này mới phản ứng lại đây, hóa ra đứa nhỏ này biết chính mình nước tiểu, nửa đêm tỉnh không dám lên tiếng, một người xúc ở trong chăn chính mình cùng chính mình dối dám đâu. Chính Hải Dương giờ khóc giờ cười, đem hải tử từ trong chăn kéo ra tới dùng bên ngoài sạch sẽ chăn bọc, chính mình đi kêu Trần Linh Linh. Trần Linh Linh cấp hải tử giặt sạch mông thay đổi quần, ở trong phòng đổi khăn trải dương nệm, biên đổi biên nói, này một dương nước tiểu đến thật đại, ngủ phía trước uống lên nhiều ít thủy A Hàn nhất như là biết đang nói chính mình, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, chống đầu hai chân còn nghẹn ra cái nội tám, một bộ làm sai sự đặc biệt xấu hổ biểu tình. Đổi hảo một lần nữa lên giường, Trần linh linh tùy ý hống hống hải tử liền trở về ngủ, tiểu trên giường hàn nhất nỗ lực đem chính mình xúc thành cái cầu Triều trịnh hải dương trong lòng ngựa cùng. chính hải dương ôm hắn ngáp một cái, nửa khép con mắt mơ mơ màng màng tưởng, đứa nhỏ này ra mặt còn rất mỏng, đái dầm còn biết é e lệ. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Bình sáng sớm hôm sau liền cầm tương quan tài liệu đi điều hộ khẩu, làm được thực thuận lợi, không bao lâu liền chuẩn bị cho tốt. Trở về trên đường trình Bảo Lệ tâm tình đặc biệt hảo, phong ở lấy lòng hộ khẩu muốn làm được không sai biệt lắm, chờ quay đầu lại bọn họ bắt đi lên Bắc Kinh lộng một chút hộ khẩu, bọn họ liền thành Bắc Kinh người. Nhiều khí phái nhiều có mặt mũi. Trinh Bảo Lệ trở về lúc sau không đề về nhà mẹ đẻ sự tình cũng căn bản không tính toán về nhà mẹ đẻ. Nàng còn nhớ hai năm trước nàng mẹ cùng Trình Bảo Nhã làm những cái đó sự tình, lúc trước trái tim băng giá, hiện giờ cũng hai năm thời gian một quá cũng chưa quên lúc trước trái tim băng giá cảm giác. Nói nàng không lương tâm cũng hảo, nói nàng máu lạnh cũng thế, dù sao nàng là không nghĩ trở về, nàng không cùng những người khác nói qua nàng ý tưởng, Trần Linh Linh cũng không có nói qua, nàng tưởng nàng không đề cập tới coi như không có những việc này đi, làm thủ tục nhìn nên xem người liền hồi tỉnh thành. Toàn đương nàng là cái nhát gan rùa đen rút đầu hảo. Đối, nàng chính là rùa đen rút đầu, nàng khác mà khi cái rùa đen cũng không nghĩ về nhà mẹ đẻ. Nhưng nàng không để cập tới, trình bình cái này đương người khác con rể lại không hảo không để cập tới. Trở về phía trước hắn lưu ý đến trình bảo lệ không mua đồ vật chính mình còn chuyên môn mua điểm đồ vật mang về tới. Hắn biết trình bảo lệ cũng lưu ý tới rồi, nhưng là cái gì đều không có. Hai vợ chồng đặc biệt có ăn ý đều không có khơi màu cái này đề tài. Nhưng hiện tại nên làm đều xong xuôi. Trình Bình trên đường trở về liền nói, đợi chút trở về sách đồ vật đi xem mẹ ngươi bọn họ đi, cũng có 2 năm không đã trở lại. Mấy năm nay không trở về, chính là thật đánh thật không có nửa điểm liên hệ. Trình Bảo Lệ không có cùng nhà mẹ để người liên hệ, nhà mẹ để bên kia cũng không có người tới hỏi thăm. Trình Bảo Lệ vốn dĩ trên mặt là nhẹ nhàng tươi cười. cười. Trịnh Bình nhắc tới lời này nàng mặt lập tức liền rơi xuống, nhưng nữ nhân cũng chưa nói cái gì, nghĩ nghĩ, ân một tiếng, cam chịu. Hai người trở về cầm đồ vật, thu thập một chút liền hướng trình bảo lệ nhà mẹ đẻ đuổi, kết quả trở về vừa thấy, trận trón mắt, vẫn là nguyên lai like ngõi nhỏ lao lâu, nhưng bên trong chủ thế nhưng đều là người xa lạ. Một cái lao thai ôm cái tiểu bảo bảo ngồi ở lầu một buồng trong ghế trên, mặt khác hai cái xa lạ nữ nhân ngồi ở trên lầu trên giường nói chuyện thiếm. Nhìn đến vào cửa Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình, mấy đôi mắt lẫn nhau trứng mắt, đều thập phần không thể hiểu được. Ôm hải tử Lao Thái nghi hoặc nói, các ngươi tìm ai? Trình Bảo Lệ trứng mắt nhìn bọn họ, càng thêm buồn mực này không phải Chu Hằng Sơn ra sao? Chu Hằng Sơn chính là nàng cái kia cha kế. Lao Thái thái nga một tiếng, trong phòng mấy người mặt mày đều rời rạc xuống dưới, nói, nguyên lai like người a Dọn đi rồi a các ngươi là nhà bọn họ thân thích đi. Bọn họ đã dọn đi rồi, phong ở bán cho nhà của chúng ta. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Bình đều thập phần kinh ngạc, dọn đi rồi. Thế nhưng dọn đi rồi. Trinh Bảo Lệ nói, dọn đi rồi. Các ngươi biết bọn họ dọn chạy đi đâu sao? Lao Thái Thái chớp trước mắt, này chúng ta cũng không biết à, nghe nói là đi theo đại nữ nhi một nhà đi tỉnh ngoài đi. Tỉnh ngoài. Trinh Bảo Lệ sửng suốt, chẳng lẽ là Sơn Đông, trình Bảo nhã nam nhân nhưng thật ra ở Sơn Đông. Chẳng lẽ đi nơi đó? Bên cạnh một người tuổi trẻ nữ nhân nói, nhà bọn họ nơi này giống như không có gì thân thích đi. Không nghe nói, bất quá có đứa con trai nhưng thật ra không đi. Ngươi có thể hỏi hỏi, ở ủ rượu xưởng công tác, hôm trước ta ở chợ bán thức ăn còn gặp được nhà hắn tức phụ nhi tới. Lao Thái Thái nói, đúng vậy đúng vậy, hắn tức phụ nhi mới vừa sinh không bao lâu đi. Có thể là sinh hài tử cho nên mới không đi thôi. Trình Bảo Lệ cùng Trình Bình xách theo đồ vật một trước một sau ra tới, hai người ai cũng chưa nghĩ đến sẽ là như vậy một cái kết quả, bọn họ hai năm không trở về, nguyên lai Trình Bảo Lệ nhà mẹ đẻ đã bán phòng ở dọn đi rồi. Trình Bảo Lệ nhất thời có chút không có biện pháp tiếp thu cái này hiện thực, Trình Bình bảo còn bình tĩnh, hắn nói, đi, chúng ta đi ngươi đệ đệ ra nhìn xem, không phải nói Trình Bảo Tuấn bọn họ còn ở sao. Trình Bảo Tuấn bọn họ ở tại huyện thành phố cũ, Chỗ đó là huyện thành cho tới nay mới thôi già nhất phố hẻm, bên trong phần lớn đều là nhà trệt, trên mặt đất còn phô đại khối đa phiến. 20 năm lúc sau có thể gọi là cổ xưa thuần phát văn hóa di sản, phóng tới hiện tại, cũng chỉ có một chữ có thể hình dung, nghèo. Trinh Bảo Tuấn ở tại cuối hẻm, thức hào tìm, tổng cộng liền hai gian phá bình phương, vẫn là cái loại này cũ xưa mang cửa gỗ xuyên phòng ở, nóc nhà là cho đen sắc mái ngói. Cửa đều là ma đến bất bình chỉnh gồ ghề lồi lõm đường lắt đá. Trịnh Bình gõ môn, không bao lâu có người tới mở cửa, là cái tuổi cùng trịnh mãi mãi không sai biệt lắm lao thái thái. Trịnh Bình cùng trình bảo lệ thấy đều cảm thấy có điểm quen mặt, nhưng là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cũng chưa phản ứng lại đây là ai. Lao thái thái hiển nhiên cũng không phản ứng lại đây, khai một phiến môn, nghi hoặc nói, các ngươi tìm ai. Trình bảo lệ nói, xin hỏi trình bảo tuấn ở nhà sao. Ta là hắn nhị tỷ Nga lao Thái Thái lập tức phản ứng lại đây là bảo lệ a ta là quý Vân M ơi cái này là trịnh ra lão nhị đi mau mau tiến bảo ta cũng chưa nhận ra được quý Vân chính là trình bảo Tuấn tức phụ trước mắt vị này tự nhiên chính là trình bảo Tuấn mẹ vợ chính binh cùng trình bảo lệ vào cửa hai người theo bản năng đều đánh giá một chút phòng thế nhưng cùng trí nhớ không có gì quá lớn khác biệt Nhỏ nhỏ sứt xẻo hai gian phòng, bên trong là ngủ phòng bên ngoài bãi ăn cơm cái bàn, phòng bếp ở bên trong công cộng tiểu viện tử bãi một cái lễ. Muốn thật nói có cái gì bất đồng, chính là trong phòng nhiều rất nhiều tiểu hài tử đồ vật. Bọn họ rời đi thời điểm trình bảo tuấn cùng quý vân còn không có hài tử, nhoáng lên mắt 2 năm, bọn họ cũng có chính mình hài tử, lao thái thái chắc là lại đây chiếu cố hài tử. Nhá ở tiểu lại thả một đống đồ vật. Lao thái thái thân thiện mà cho bọn hắn tìm chén trà đổ nước, trong phòng hài tử nghe được động tính khóc ra tới, Lao thái thái một tay cầm bình nước một tay cầm cầm chén trà ở hẹp hỏi bên cạnh bàn chuyển bất quá thân, nghe được trong phòng tiếng khóc nghiêng về một phía thủy một bên nói, tới tới, bà ngoại tới, bên mông chờ một chút ra. Trinh bảo lệ đều phải nhìn không được, đứng dậy vào phòng, phát hiện ta lót hài tử thế nhưng là trực tiếp ngủ ở trên giường, nàng đem một chút đại hài tử bế lên tới hông hống hài tử thực mau lại an an phận phận ngủ rồi. Trinh bảo lệ đem hài tử thả lại trên giường, xoay chuyển ánh mắt ở trong phòng nhìn thoang qua, mạng nương đương đều là đồ vật, nhà ở vốn dĩ liền tiểu, thả giường hai cái tủ gỗ tử còn có mặt khắc lung tung rối loạn đồ vật, thế nhưng không có một cái phóng tiểu bảo bảo nôi địa phương, cũng chỉ có thể ngủ ở trên giường. Trinh bảo tuấn ra là cái tình huống như thế nào nàng trước kia nhiều ít cũng hiểu biết, chỉ là đi được không gần biết được không nhiều lắm. Hiện giờ tới một chuyến chỉ nhìn vài lần, trong lòng có chút phiếm toan, khó trách lúc trước Quý Vân muốn như vậy nỗ lực đi tranh thủ căn hộ kia, bọn họ xác thật quá khó khăn, chính mình lúc trước ăn kia một cái tác, cũng thật là nàng chính mình xứng đáng. Lao thái thái cho bọn hắn đổ nước, Trịnh Bình liền đem đồ vật đặt ở bên ngoài trên bàn, đôi tràn đầy một bàn. Lao thái thái ngượng ngùng, tới liền tới rồi, mua như vậy nhiều đồ vật làm gì nha. Trịnh Bình cười cười không nói lời nào. Mấy thứ này vốn là phân cho nhà mẹ đẻ người, hiện giờ nhà mẹ đẻ người đều đi rồi chỉ còn lại có Trình Bảo Tuấn bọn họ, đồ vật mang lại đây, tự nhiên liền nhiều, chỉ là lời này hắn cũng vô pháp giải thích, dù sao đều mang đến, đơn giản đều cấp Trình Bảo Tuấn bọn họ. Trình Bảo Lệ hống Hải Tử từ buồng trong ra tới, vừa vận tốt đại môn từ bên ngoài đẩy ra, Trình Bảo Tuấn cùng Quý Vân đã trở lại. Bốn người vừa đối mặt, đều là sửng sốt, Trình Bảo Tuấn ngạc nhiên nói, các ngươi Đã trở lại, Trinh Bình cười cười, trình Bảo Lệ thấy bọn họ hơi có chút xấu hổ, nói, đúng vậy, ngày hôm qua vừa trở về, trở về nhà mẹ để nhìn nhìn nói là đều dọn đi rồi, liền dư lại các ngươi Thốt ra lời này, trong phòng tĩnh đi xuống, hiển nhiên khơi mảo cái không tốt đề tài. Quý vân cùng trình Bảo Lệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai nữ nhân đều có chút xấu hổ, lao thái thái liền tiếp đón bốn người ngồi, cho bọn hắn cùng nhau đổ nước lấy ăn. Ngay từ đầu đại gia Hàn Huyên một chút, tiếp theo Trịnh Bình liền nhắc tới Trình Bảo Tuấn nhà mẹ để rời đi sự tình, hỏi bọn hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một câu hỏi ra tới, Quý Vân cùng Trình Bảo Tuấn thế nhưng đều không có nói tiếp, lao thái Thái ở một bên tưởng mở miệng nói cái gì, bị Quý Vân nhìn lướt qua, đơn giản tiến buồng trong xem hải tử đi. Nam nhân không tốt ngôn ngữ biểu đạt, cuối cùng vẫn là Quý Vân khai khẩu, bọn họ đương nhiên phải đi, thiếu một đống tiền, bán phòng ở còn đem ta cùng Bảo Tuấn xây nhà tiền mồ hôi nước mắt cầm đi. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Bình lướt nhau, hai người trong lòng đồng thời nhảy dựng thiếu tiền. Thiếu cái gì tiền? Nâng sẽ, chính là dân gian một tiền, đem tiền cấp nâng sẽ, lãi suất xo so ngân hàng cao, giới thiệu người khác nhập hội còn có thể đa phân tiền. Năm trước sự tình, lúc ấy huyện thành thật nhiều người đều lộn cái này, điên rồi giống nhau, đều nghĩ đến bầu trời rất bánh có nhân, hôm nay lấy ra đi 100, Ngày mai liền thu hồi tới 200, sao có thể? Nâng sẽ là thứ gì Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ đương nhiên biết, vào Nam gia Bắc Hàn trị quân chức kia liền cùng bọn họ nói qua, ngoạn ý nhi này chính là tiền lăn tiền người lăn người, dân gian cho vay một loại, ngay từ đầu có thể kiếm được không ít tiền, sau lại đầu càng nhiều mất công liền càng nhiều, một nhà mang theo một nhà, một người lôi kéo một người, từ trên xuống dưới có thể có mấy trăm người mấy ngàn người đều đang làm cái này. Cuối cùng nâng sẽ hội trưởng đem tiền một quyển, phía dưới người thi đều nhìn không tới một cái. Trước kia thứ này ở chiếc giang bên kia đặc biệt nhiều, sau lại quốc gia nhúng tay chỉnh đốn mới dừng lại phong ba, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở bọn họ cái này giang bắc tiểu thành. Trinh Bình nói, nâng sẽ đầu to nhi chạy. Trinh Bảo Tuấn gật đầu, chạy, đem mọi người tiền đều cuốn, mẹ bọn họ thiếu nhà tiếp theo vài vạn, bọn họ nhà trên lại thiếu bọn họ tiền cuối cùng chạy đến nâng xã hội trưởng nơi đó, nhân ra sớm chạy. Lúc ấy đều lộn sột, từng nhà đều ở bên ngoài đòi tiền, bọn họ hỏi người khác đòi tiền, người khác cũng thiếu bọn họ tiền. Cuối cùng không có biện pháp, trình bảo nhã nói phải đi, bọn họ liền đem phòng ở bán, đi sơn đông. Trình bảo lệ nói, ngươi vừa mới nói cầm các ngươi xây nhà tiền mồ hôi nước mắt là chuyện như thế nào. Nói tới đây, quý vân đột nhiên liền bò đến trên bàn ủy khuất mà khóc. Vừa khóc vừa nói, bọn họ ở bên ngoài thiếu tiền, không có tiền, liền gạt ta cùng Bảo Tuấn nói đem phòng ở cho chúng ta, hỏi chúng ta lấy xây nhà tiền, nói cho chúng ta xây nhà. Sau đó cầm tiền chạy. Này thật là thân mụ làm sự tình sao. Ta lúc ấy lớn bụng hoài 7 tháng, đây là bọn họ làm sự. Trình Bình cùng Trình Bảo Lệ lần này liền cùng bị xét đánh giống nhau sừng suốt, Trình Bảo Lệ nhà mẹ đẻ là cái cái gì Đức Hạnh bọn họ vẫn luôn đều biết đến. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này, thiếu tiền lừa thân nhi tử tiền sau đó trốn chạy. Nay thật là trí thân thân nhân có thể làm ra tới sự tình sao. Đây chính là thân mụ thân nhi tử nha. Trình Bảo Lệ vẫn luôn biết nàng mẹ thích nhất chính là nàng tỷ Trình Bảo Nhã, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến trong nhà duy nhất Nam Đinh thế nhưng sẽ tao ngộ loại chuyện này. Nàng có thể tưởng tượng lúc ấy quý vân bọn họ đã chịu bao lớn đả kích, Nhà chồng tất cả mọi người đi rồi, tiền cũng bị lừa hết, nàng lúc ấy cũng đã có đã hơn một năm không về nhà. Quý vân khóc lóc, Trình Bảo Tuấn ở một bên nói, đường khóc, tỷ cùng tỷ phu không phải đã trở lại sao? Quý vân ngừng đầu, giật giật miệng, muốn nói cái gì cuối cùng lại không có nói, nhưng Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ trong lòng đều rõ ràng, Quý vân đối nhà chồng oán hận là phi thường thâm, kỳ thật chuyện này lạc bọn họ trên đầu, khẳng định cũng là hận đến muốn chết. Trinh Bảo Tuấn đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi trở về lúc sau, có người đi đi tìm các ngươi sao. Trinh Bình có chút không thể hiểu được, tìm chúng ta. Cùng Trinh Bảo lệ lướt nhau, không có A. Quý Vân nói, vậy là tốt rồi, các ngươi lúc ấy không ở nhà cũng coi như là tránh thoát một hay, lúc ấy bọn họ thiếu tiền, phòng nói mẫu nợ tử thường thiên kinh địa nghĩa, đòi nợ người liền tìm chúng ta, còn đi các ngươi công nhân viên trước đại viện nhi tìm các ngươi. Phỏng chừng nghe các ngươi viện nhi hàng xóm nói các ngươi dọn đi rồi mới không đi, dù sao lúc ấy ta cùng Bảo Tuấn phiền đều phải phiền đã chết, đặc biệt là bọn họ cuốn tiền trốn chạy lúc sau, ta lúc ấy đều mau sinh, bọn họ tới. Trong nhà, phiên đồ vật thối tiền lẻ, còn muốn tạp đồ vật. Quý vân nói nơi này thời điểm trên mặt hiện ra một trận mỏi mệnh cảm, nhìn qua giống như là đặc biệt mệnh, biểu tình vô thần trong mắt không ánh sáng. Tựa hồ nhớ lại kia đoạn quá vãng trong lòng tràn đầy đều là sống không bằng chết hoán nghiệm, hiện giờ kia cổ hoán nghiệm dưới đáy lòng thật lâu ấp ủ lắng đọc lại, đã thành sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng cho tàn. Trình bảo lệ nghe đến đó đều phải nghe không nổi nữa, trong lòng khó chịu đến không được, nàng trước kia cảm thấy chính mình thảm, hiện tại mới biết được nàng cái này để mỗi mấy năm nay mới là có bao nhiêu không dễ dàng, gà cho trình bảo tuấn liền không quá quá cái gì sống yên ổn nhật tử. Cuối cùng cho chính mình náo loạn một thân phiền thoái, còn bị nhà chồng lửa xây nhà tiền. Trịnh Bình còn rất bình tĩnh lý trí, hắn hỏi, kia bên kia phòng ở đâu? Đất cho các ngươi. Trịnh Bảo Tuấn gật đầu, đúng vậy, may mắn còn có cái đất. Bằng không cuộc sống này thật là muốn quá không nổi nữa. Trịnh Bình gật gật đầu, cấp trình Bảo Tuấn đệ yên, nói, mặc kệ thế nào, cuộc sống này còn muốn quá, các ngươi hiện tại nếu sinh hài tử phải hào hào quá. Về sau nhật tử sẽ tốt. Quý vân. Quý vân lên tiếng, trên mặt nước mắt đã làm. Trịnh Bình đối nàng nói, bọn họ đi thời điểm cầm các ngươi bao nhiêu tiền. Quý vân dừng một chút, đem trong lòng vẫn luôn nhớ rõ cái kia con số báo ra tới, 1.308 Trịnh Bình, phòng ở che lại sao? Trịnh Bảo Tuấn, còn không có, vẫn luôn không ở nơi đó. Trịnh Bình nói, như vậy, ta và ngươi tỉ ra tiền, giúp các ngươi đem phòng ở che lại. Trước cái cái hai tầng tiểu lâu, về sau muốn như thế nào chăng, mua ra cụ đồ điện gì đó các người liền chính mình tới, thành sao? Quý vân cùng Trình Bảo Tuấn đều sứng sốt Trình Bảo Nhã nói, người tỷ phu nói cũng là ta tưởng, chúng ta hai nhà đều không dễ dàng, ta cùng Bảo Tuấn đây đều là bị thân mụ cấp ném xuống, nàng không cần chúng ta, nhưng mặc kệ thế nào, ta cùng Bảo Tuấn vẫn là tỷ đệ, ta quê quán liền không có thân nhân cùng nhà mẹ đẻ, các ngươi chính là ta duy nhất thân nhân. Trình bảo lệ không có nói hư, nàng chính là như vậy tưởng, nàng không nghĩ nhân sinh nửa đời sau một cái trí thân thân nhân đều không có, nàng thân cha đã chết, thân mụ huynh đệ tỉ mội đều đi rồi, chỉ có như vậy cái đệ đệ cùng đệ muội còn đều là người thành thật, bằng không cũng sẽ không bị lửa đến thảm như vậy. Trình Bình quyết định này lập tức liền kéo gần hai nhà khoảng cách, Quý Vân cùng Trình Bảo Tuấn cũng đều không nghĩ tới, bắt đầu từ hôm nay, sau này bọn họ nhân sinh mở ra một cái hoàn toàn mới văn chương. Trinh bảo lệ bọn họ giữa chưa lưu lại, quý vân mụ mụ cùng quý vân nấu một bàn đồ ăn chiêu đãi bọn họ, hai nhà người trò chuyện tình hình gần đây, lại nhắc tới hải tử cùng công tác, cuối cùng đi thời điểm, hẹn ngày mai cùng đi đến cắt vàng xi măng mua xây nhà tài liệu. Ngày hôm sau xong xuôi chính sự, trình bảo lệ bọn họ còn đi xây nhà đất nơi đó nhìn nhìn, địa phương thật đúng là không nhỏ, cái cái nhà lầu 2 tầng còn có thể lại lộng cái sân, So với bọn hắn ở Bắc Kinh phòng ở lớn hơn. Quý Vân trước kia vì phòng ở sự tình phiến quá trình bảo lệ, hiện giờ ngược lại muốn nàng hỗ trợ xây nhà, trong lòng đặc biệt băn khoăn, liền vẫn luôn nói tiền tính bọn họ mượn, về sau nhất định còn. Trình Bình nói, không cần như vậy, chỉ cần các ngươi còn nhớ rõ bảo lệ hảo, về sau chúng ta trở về còn nghiệm chúng ta là thân nhân cùng nhau ăn cơm, còn làm rào dạt tiêu các ngươi cậu mợ là được. Ai còn không có cái không qua được điểm chốt? Chúng ta hôm nay kéo các ngươi một phen, về sau chúng ta có việc, các ngươi cũng kéo chúng ta một phen là được. Quý vân cùng Trình Bảo Tuấn trong lòng cảm kích đến muốn chết, chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy sinh hoạt như vậy có buôn đầu quá. Trình Bảo Tuấn hiện tại không phải công nhân, bởi vì biểu hiện hảo liền điều tới rồi văn phòng công tác, hiện giờ cũng coi như là văn viên. Quý vân bởi vì sinh hải tử từ, từ phân xưởng điều khỏi ra tới, hiện giờ ở cửa hàng bán lẻ bộ công tác. Hai người công tác đều so trước kia hảo rất nhiều, hơn nữa bọn họ cái kia hủ rượu xưởng hiệu quả và lợi ích vẫn luôn không. Tôi, mấy năm nay ra một cái rượu còn bán thật sự hỏa. Trịnh Bình liền cổ vũ bọn họ hảo hảo công tác, có thời gian có thể mang hải tử tới tỉnh thành chơi. Quý Vân trong lòng cảm kích trong miệng nói không nên lời cái gì lời hay, liền từ cửa hàng bán lẻ bộ dùng công nhân giới mua rượu đưa cho bọn họ, liên tiếp tắc vài bình. Vốn dĩ có tiền cũng có thể xây nhà. Trình bảo lệ cùng trịnh bình sự tình xong xuôi, cũng liền có thể hồi tình thành, nhưng bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, trong lời đồn đã cuốn tiền rời đi nhà mẹ để người đột nhiên lại sung ra, còn tìm thượng môn nhi. Khi đó trình bảo lệ đã đem trong nhà đồ vật đều thu thập hảo, hành lý cũng thu thập toàn, hàng xóm cấp thịt muối yêm cá còn có quý vân cấp rượu, đầu phộng đều thu thập đi lên, trình bảo nhã tựa như trống giống toát ra tới giống nhau đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng cửa. Bởi vì môn không quan, trực tiếp đi vào nhà ở. Trình bảo lệ vừa chuyển đầu liền thấy được trình bảo nhã, trình bảo nhã ăn mặc một thân hồng áo đông, hai tay đặt ở trước người cười ha hả nhìn nàng, nói, bảo lệ à, nghe nói ngươi ở tỉnh thành đã phát tài đã trở lại. Còn đi Bắc Kinh đâu? Kia khẩu khí âm dương quái khí, nghe được trình bảo lệ lông tơ chi dựng Trình bảo lệ mới vừa nhìn đến nàng thời điểm hoàng sợ, nghe xong lời này trong lòng cũng chỉ dư lại cười lạnh. Nàng tưởng Trịnh Bình nói không sai đâu, có chút người xem bọn họ có tiền liền mặt đều từ bỏ trực tiếp dán lên tới, nàng tỉ này ăn tương thật là phải có nhiều xấu liền có bao nhiêu xấu. Nàng không nóng không lạnh trả lời, ngươi không phải thiếu nợ trốn chạy sao? Nguyên lai like không đi. Trinh Bảo Nhã thập phần không biết xấu hổ nói, mẹ làm ta riêng lại đây đâu đôi mắt chiều trên bàn mấy cái bao nhìn nhìn, cười tủm tìm nói, đã trở lại mang theo cái gì thứ tốt? Trình Bảo Lệ, không đồ vật. Trinh bảo nhã nhướng mày trứng mắt, như thế nào sẽ không đổ vật đâu. Nghe nói ngươi còn đi Bắc Kinh đâu. Trinh bảo lệ 2 năm không trở về, nàng mẹ nàng tỷ là cái bộ dáng gì nàng nhớ rõ, là cái cái gì Đức Hạnh nàng cũng không quên, nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến có chút người thật là lướt qua càng không biết xấu hổ. Tới cửa thế nhưng trực tiếp muốn đổ vật, bước tiếp theo là cái gì, đòi tiền, muốn phòng ở. Trinh bảo nhã vào cửa liền thăm đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, Chuyên môn nhìn trong nhà có cái gì thứ tốt ở nhà người khác ở bên ngoài nàng đương nhiên sẽ không làm như vậy ghê tẩm sự tình nhưng ở nàng cái này mỗi mọi nơi này nàng nhịn không được liền toát ra này đó biểu tình cùng diễn xuất một chút băn khoăn đều không có tựa hồ như vậy mới là các nàng tỷ mọi bình thường ở chung phương thức Trinh bảo lệ quả thực là bị nàngỉ kê phó biểu tình cùng thần thái còn có lời nói cấp ghê tẩm tới rồi hiện tại hồi tưởng trước kia đâu chỉ là giờ phút này, 2 năm trước, sớm hơn phía trước mười mấy tuổi thời điểm, còn có khi còn nhỏ, nàng tỷ cùng nàng ở chung liền vẫn luôn là như vậy, không kiêng nể gì, nghĩ đến cái gì nói cái gì, nghĩ muốn cái gì liền lấy cái gì, trước nay không cùng nàng khách khí quá. Trinh Bảo lệ bị ghê tẩm đến không được, nhíu mày nói, "Ngươi đi đi, ta nơi này cái gì đều không có, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi." Trình Bảo nhã thay đổi một khuôn mặt, lạnh lùng nói, "Có ngươi như vậy nữ nhi, trở về cái gì đều không mang theo. Nói ra đi nhiều khó nghe. Trinh bảo lệ hiện giờ cũng không phải ăn chay, khó nghe. Cùng ta không đổ vật cho các ngươi so sánh với, thiếu nợ cuốn thân nhi tử tiền trốn chạy, còn nói rồi nói đi sơn đông càng khó nghe càng không biết xấu hổ đi. Người cút cho ta đi ra ngoài, đừng làm cho ta kêu người. Trinh bảo lệ hiện tại thật là bị trình bảo nhã cấp ghê tầm thấu, hai năm một quá. Hiện giờ Trình Bảo Nhã đứng ở nàng trước mặt tựa như cái rõ đầu rõ đuôi người xa lạ, một cái chỉ biết đòi tiền muốn đồ vật vô lại. Trước kia Trình Bảo Nhã là cái cái gì Đức Hạnh nàng biết, ở nàng trước mặt chính là như vậy kêu ngạo ương ảnh, nhưng hôm nay Trình Bảo Nhã cho người ta cảm giác thập phần xa lạ. Các nàng tỉ mội hai cái ở chung, trước kia Trình Bảo Nhã còn sẽ hống nàng nói tốt nghe, lấy này gắn bó tỉ mội hai quan hệ, hoặc là giáo huấn nàng một đốn lại cấp một ít ngon ngọn. Cũng hảo củng cố nàng cái này đương tỉ tỉ địa vị Nhưng hiện tại trước mắt người tựa hồ hoàn toàn thay đổi Này muốn thay đổi trước kia Trình bảo nhã vào cửa lúc sau nhất định sẽ hàn huyên nói bảo lệ ngươi đã về rồi Như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy đều không có cùng trong nhà liên hệ từ từ mọi việc như thế Trước kia trình bảo nhã so trình bảo lệ cơ linh Người trước có thể nói biết làm việc cũng sẽ là người Trình bảo lệ mới gặp nàng cảm thấy ghê tởm khó chịu Nhưng chậm rãi bình tĩnh lại lại cảm thấy không đúng, nàng đánh giá này trình bảo nhã, càng chắc ma càng không thích hợp, muốn thay đổi trước kêu biết bọn họ phát đạt trở về khẳng định sẽ hống nàng lừa nàng, như thế nào hiện giờ thành bộ dáng này. Trong mắt trên mặt đều là một bộ chỉ vì cái trước mắt biểu tình, giống như hận không thể hiện tại liền đem bao nhảy ra tới tìm tiền giấy. Trình bảo lệ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cảm thấy không đối liền tâm sinh cảnh giác. Dư quang hướng trình bảo nhã phía sau ngoài cửa nhìn lướt qua, trình bình đi hắn đệ để, để nơi đó lấy đồ vật còn không có trở về, nàng một người ở nhà, nhưng ngàn vạn nơi khác sự tình gì. Trình bảo nhã nhìn trình bảo lệ, thấy cái gì đều phải không đến, trong lòng lại tức lại cấp, nàng hiện tại thiếu tiền, thật sự là quá thiếu tiền. Nàng đòi tiền. Năm trước huyện thành tới mấy cái người bên ngoài, thực mau làm một cái nâng sẽ ra tới. Nói là đem tiền tổn tại hắn nơi đó hắn đi đầu cấp nhà xưởng nhà xưởng cho hắn chia hoa hồng, lãi suất so ngân hàng cao, còn có thể hôm nay tổn ngày mai lấy. Nàng ngay từ đầu là không tin, đi theo trong xưởng một cái nữ công đi qua, ôm thử xem tâm thái liền lộng 5 đồng tiền, kết quả ngày hôm sau nàng lại đi thời điểm, cái kia nâng sẽ hội trưởng thế nhưng cho nàng 10 đồng tiền. Nàng ném 20 ở nơi đó, nơm nớp lo sợ đợi năm ngày, thứ 6 thiên quá khứ thời điểm. Cái kia hội trưởng trực tiếp cho nàng 50 khối. Trinh Bảo Nhã trước nay chưa thấy qua loại này tiền lăn tiền biện pháp, nhất thời liền bị ma quỷ ám ảnh. Cái này niên đại mọi người đều nghèo, chung quanh đều là công nhân, lãnh đạo cũng không thể so bọn họ có tiền. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tiền sinh tiền phương pháp, trong lòng kích động mà không được. Cùng nàng đồng hành cái kia nữ công đã là bên trong thành viên, vẫn luôn xúi dục nàng nhập hội, nói giao 500 khối nhập hội. Kéo người tiến sẽ tồn tiền, về sau chẳng những chính mình tiền có thể lấy lãi suất, người khác tồn tiền lấy lãi suất nàng cũng có thể phân đến. Những cái đó trải qua nàng giới thiệu nhập hội người lại người giới thiệu nhập hội, nàng giống nhau có thể phân tiền, nàng hạ du người càng nhiều nàng phân tiền càng nhiều. Cái gì đều không cần làm nàng ngồi ở trong nhà là có thể. Kiếm tiền đếm tiền. Trinh Bảo Nhã khi đó thật là bị ma quỷ ám ảnh, giao 500 đồng tiền nhập hội. Lúc sau liền bắt đầu không ngừng chiều nâng sẽ lập kéo người, hôm nay một cái ngày mai hai cái hổ thiên ba cái, quả câu tuyết giống nhau càng ngày càng nhiều người tiến vào, nàng giới thiệu người giao tiền tiến vào, hắn giới thiệu người lại kéo người tiến vào, hạ du người một cái mang theo một cái, một nhà mang theo một nhà, quả câu tuyết giống nhau nâng sẽ càng lăn càng lớn, người càng ngày càng nhiều, trình bảo nhã, phân tiền cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu 500 khối đi vào nàng mỗi ngày có thể bắt được 10 đồng tiền, sau lại giới thiệu người càng nhiều nàng lấy đến càng nhiều, 500 tiền vốn thu hồi tới lúc sau nâng sẽ còn ở phân nàng tiền, 500, 1000, 2000. Trình Bảo Nhã kia đoạn thời gian liền cùng nằm mơ giống nhau, mỗi ngày đều ở lấy tiền, hoàn toàn trăm tiền giấy chiều trong nhà lấy, quả thực chính là một đêm vất nhanh. Nang vào nâng sẽ kiếm lời lúc sau liền bắt đầu xuối dục nhà mẹ đẻ người cũng giao tiền nhập hội. Một người 500, nhiều vài người còn có thể thiếu giao điểm nhập hội phí, nàng thấy tiền tựa như điên cùng giống nhau mỗi ngày đều nghĩ kéo người nhập hội, hoàn toàn bị tiền tài mê mang mắt, cũng mặc kệ nâng sẽ hội trưởng rốt cuộc là đầu cái gì mua bán. Quả cầu tuyết giống nhau dân gian mượn tiền băng bàn sớm có vết xe đổ, chuỗi tài chính đứt gãy cũng là sớm muộn gì sự tình, đột nhiên mỗi một đêm, sự tình liền ngào lớn. Mà Trình Bảo Nhã khi đó còn đắm chìm ở phất nhanh hương phấn bên trong vô pháp tự kiềm chế, thẳng đến nâng sẽ hội trưởng cuốn sở hữu tiền trốn chạy, Hạ Du người tìm tới nàng. Nàng là sớm nhất tiến nâng sẽ một bác người, có thể nói là tài chính liên nhất thượng Du người, bằng không cũng sẽ không đầu năm trăm nhập hội lập tức kiếm lời thượng và khối, những cái đó tiền căn bản là không phải đầu tư nhà xưởng tiền lãi mà là Hạ Du người cấp thượng Du người nhập hội phí. Cang La tới gần thượng Du người kiếm càng nhiều Hạ Du nhân vi kiếm tiền chỉ có thể không ngừng đi kéo người tiến sẽ, thẳng đến một ngày nào đó, tài chính liên chặt đức, có chút người bắt đầu một phân tiền đều phân không đến, nóng nảy, đem sự tình nào lớn. Trinh bảo nhã khi đó chóng váng, nâng sẽ hội trưởng trốn chạy, kéo nàng tiến sẽ cái kia nữ công cuốn tiền cũng chạy, nàng tìm không thấy nàng tượng Du, nhưng Hạ Du những cái đó không bắt được tiền người toàn bộ đều tìm tới nàng, nàng những cái đó kiếm lời Hạ Du đều trốn chạy. Đem trình bảo nhã tên địa chỉ vừa báo nói các ngươi tìm người này liền đều chạy. Nâng sẽ tan, không có tiền, sự tình nào lớn. kia đoạn thời gian giống điên rồi giống nhau, mỗi ngày đều có người chạy đến trình bảo nhã nhà mẹ để đòi tiền. Nhưng bọn hắn nhập hội đã khuya, tiền quăng vào đi cũng ném đá trên sông, cái gì cũng chưa bắt được, mấy ngàn đồng tiền. Lập tức liền tất cả đều không có. Mấy ngàn khối đều có thể chính mình mua xi măng cắt vàng xây nhà. Nhà mẹ đẻ người đều phải điên rồi, nàng cha kế Chu Hằng Sơn nữ nhi duy nhất Chu Thanh Thanh cũng đầu tiền, 1.000 nhiều khối, vẫn là trộm cầm trong nhà tiền, bị nam nhân phát hiện, thiếu chút nữa bị đánh chết, Chu Thanh Thanh nam nhân làm nàng trở về hỏi Trình Bảo nhã lấy tiền, nếu không trở về liền ly hôn. Chu Thanh Thanh về nhà mẹ đẻ đòi tiền, hỏi Chu Hằng Sơn muốn, nhưng Chu Hằng Sơn cũng không có tiền, hắn cũng đầu tiền hiện tại không lấy về tiền. Chú Thanh Thanh liền hỏi trình bảo nhã thân mụ rào rạt bà ngoại muốn, rào rạt bà ngoại từ trước đến nay là cái đối người lánh lánh đạm đạm ái quanh tay đứng nhìn người, chính mình thân nữ nhi thân cháu ngoại đều mặc kệ đáp, húng chi là cái này cái nữ. Nàng nói nàng không có tiền, nàng tiền cũng ở nâm sẽ. Chu Thanh Thanh điên rồi, nàng cầm trong nhà sở hữu tích tụ, nam nhân tức giận đến muốn cùng nàng ly hôn, nàng sao có thể ly hôn. Cái này niên đại bọn họ cái này tiểu huyện thành nhà ai nào hậu nghe nói qua muốn ly hôn quá. Ly hôn chính là nam nhân hưu nữ nhân, chính là nữ nhân biến thành người vợ bị bỏ rơi. Nàng không nghĩ biến mỗi người sau lương nghị luận phê bình người vợ bị bỏ rơi. Chu Thanh Thanh cầu không đến nhà mẹ để liền tìm Trình Bảo Nhã. Trình Bảo Nhã kia đoạn thời gian đã mang theo nữ nhi cầm chính mình sở hữu tiền nút vào. Nhà mẹ để không ai tìm được hắn, giao dặn bà ngoại cũng không biết nàng ở nơi nào cũng giống nhau ở tìm nàng. Chu Thanh Thanh tìm không thấy người, lại cấp lại tức thân hình mỏi mệt, nàng nam nhân cung cấp, một ngàn nhiều khối chính là một bút không nhỏ tiền, bọn họ từ kết hôn tổn đến bây giờ tổn thật nhiều thật nhiều năm. Chu Thanh Thanh sự tình ở nhà mẹ đẻ nháo đến không nhỏ, khi đó Trình Bảo lệ một nhà đã ở Bắc Kinh, Trình Bảo Tuấn hai vợ chồng cùng bọn họ đã không thế nào lui tới, Chu Thanh Thanh là con gái duy nhất, đối mặt vô năng phụ thân. Nhặt nhéo mẹ kế cùng trẻ người non giả tiểu mội, nàng ở nhà mẹ đẻ có thể nói là không có nửa điểm dựa. Vì đòi tiền nàng ban cũng không đi thượng, mỗi ngày ở nhà mẹ đẻ đòi tiền tìm trình bảo nhã, kia đoạn thời gian chu thanh thanh hóng mất, nhà chồng hận không thể xé nàng ra, nam nhân đối nàng lời nói lạnh nhạt, ra mau không có, nhà mẹ đẻ cũng không ai giúp nàng, nàng càng là tìm không thấy trình bảo nhã, ở hóng mất cảm xúc hạ làm cực đoan sự tình, cắt cổ tay tự sát May mà phát hiện đến sớm, người cứu về rồi, Chu Thanh Thanh nam nhân cũng không dám nữa để ly hôn sự tình, Thanh Thanh thật thật ở bệnh viện chiếu cố nàng, nhà chồng người thấy nàng như vậy cũng liền tha thứ nàng, chỉ là chờ chu Thanh Thanh xuất viện lúc sau, liền cùng nhà mẹ để người hoàn toàn chặt đứt lui tới. Chú Hằng Sơn làm người yếu đối, ngay từ đầu không lên tiếng không tỏ thái độ cái gì cũng không làm, nữ nhi tự sát mới cảm thấy hoảng hốt hoảng sợ. Đến nữ nhi muốn cùng nhà mẹ đẻ phân rõ giới hạn mới nhảy ra nói muốn tìm trình bảo nhã lấy tiền. Nhưng Chu thanh thanh nơi nào chịu lại để ý tới như vậy phụ thân, lúc trước nàng ở nhà mẹ đẻ muốn chết muốn sống thậm chí quỳ xuống đòi tiền, ai giúp quá nàng, hiện tại nói muốn phân rõ giới hạn mới ra mặt, như vậy cha con tình cảm, thật là không cần cũng thế. Chu Hằng Sơn lúc này mới nóng nảy, cùng rào rạt bà ngoại cãi nhau, rào rạt bà ngoại vốn dĩ tính tình liền lãnh Ra loại chuyện này nhà người khác lao thái thái khẳng định đã sớm muốn chết muốn sống ở ra gào giọng nói kêu mệnh khổ. Nhưng nàng thế nhưng còn có thể êm đẹp ngồi ở trong nhà uống trà ăn cơm. Nàng cũng bất hòa chu hàng sơn xảo, chỉ nói nàng tới nghĩ cách, mà nàng tưởng cái kia biện pháp, chính là đem nguyên bản tính toán cấp trình bảo nhã phòng ở cho trình bảo tuấn. Sau đó nói nàng hỗ trợ xây nhà, cầm nhi tử tiền, tiếp theo cùng chu hàng sơn mang theo mười mấy tuổi tiểu nữ nhi bán phòng ở trốn chạy. Giao giặt bà ngoại bỏ qua nhị nữ nhi, lừa lừa duy nhất nhi tử, cuối cùng cũng bức bỏ trốn đi vẫn luôn không chịu lộ diện trả tiền Trình Bảo Nhã, đi nơi nào không ai biết, thế cho nên Trình Bảo Tuấn cùng Quý Vân vẫn luôn cho rằng bọn họ là đi theo Trình Bảo Nhã đi Sơn Đông. Vừa báo tiếp theo vừa báo, Trình Bảo lệ cái này nhà mẹ đẻ liền như vậy tan, rốt cuộc là ai sai không ai nói được rõ ràng, mà vẫn luôn trốn tránh Trình Bảo Nhã ở nhà mẹ đẻ sau khi rời khỏi không chỗ để đi. Nữ nhi đã đưa đến ở nông thôn ra ra ngoại ngoại đi nơi nào rồi, nhưng sự tình náo đến quá lớn. Nhà chồng người cùng xa ở Sơn Đông tham gia quân ngũ nam nhân đều đã biết nâng sẽ sự tình. Nàng hiện tại có ra không thể quay về, trừ bỏ một trường tồn vài vạn sổ tiết kiệm, nàng hiện tại cái gì đều không có. Đương nàng nghe nói trình bảo lệ trở về thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là trong lòng lại có dựa vào, nàng không phải một người, nàng còn có cái muội muội Mà khi nàng vào phòng đứng ở trình bảo lệ trước mắt thời điểm, không biết như thế nào, nàng trong lòng nghĩ toàn bộ đều là tiền. Tiền, tiền, nàng hoàn toàn bị tiền mê mắt, ra không có, nhưng ra nơi nào có tiền quan trọng. Tiền có thể mua ăn mua dùng mua một đống đồ vật, một cái khốn cùng thất vọng ra có thể mua cái gì. Trình bảo nhã ánh mắt mang theo đối tiền tài chấp nhất, trong lòng trong mắt đều chỉ còn lại có tiền, nghèo quá người một đêm phất nhanh nếm tới rồi có tiền tư vị. Thế nhưng mặt khác cái gì đều mặc kệ. Trinh bảo nhã nhìn chầm chầm trình bảo lệ, trong ánh mắt chậm rãi nhiễm một tầng đối vật chất cùng tiền tài điên cuồng khát vọng, Trinh bảo lệ ở tỉnh thành biến thành kẻ có tiền cái này nghe đồn lại ở trong lòng nàng vén lên một đống ngọn lửa. Nàng đột nhiên hướng tới trên bàn sửa sang lại tốt mấy cái bao tiến lên, một bên xả bao khóa kéo một bên nói, không có khả năng, ngươi đã trở lại sao có thể không mang đồ vật. Ngươi khẳng định mang theo đồ vật. bảo lệ à. Ta là tỷ tỷ ngươi A ta là ngươi tỷ, ngươi như thế nào có thể gạt ta đâu? Cái kia bồi kéo ra khóa kéo trong bao mặt không phóng thứ gì, đều là hàng xóm đưa hàng khô quê nhà An vật cùng quý vân đưa rượu cùng đậu phộng, vốn dĩ Trình Bảo Lệ đều thu thập hảo, kết quả bị kéo ra, bên trong đậu phộng lập tức toàn bộ đều tặng ra. Ngươi làm gì? Trinh Bảo Lệ vội vàng đi đẩy Trình Bảo Nhã, đem bị mở ra bao khóa kéo một lần nữa kéo lên. Nàng cảm thấy trước mắt nữ nhân này so 2 năm trước còn muốn ngang ngược không nói lý, tốt xấu 2 năm trước cô kỵ đây là tỉ muội làm việc còn có thể thu liếm điểm, như thế nào hiện tại biến thành như vậy. Thế nhưng trực tiếp phiên nàng bao. Trình bảo nhã bị xô đẩy một chút, trong lòng lập tức cảm thấy trong bao khẳng định có thứ tốt, bằng không trình bảo lệ sẽ không như vậy khẩn trương. Nàng tựa như cái đối tiền tài si mê kẻ điên, một lòng muốn tiền, nàng tưởng nàng cùng trình bảo lệ là tỉ muội Trước kia nàng có chuyện gì nàng cái này muội muội không đều sẽ bỏ tiền giúp nàng giải quyết sao. Hiện tại ở bên ngoài kiếm lời trở về đương nhiên cũng sẽ cho nàng. Trinh bảo nhã không biết là nghĩ như thế nào, bị đẩy ra lúc sau lập tức bắt đầu làm bộ ủy khuất gào giọng nói khóc, nhà xưởng đóng cửa lạc, ta không công tác tịch thu nhập. Ta là tỷ tỷ ngươi A, ngươi ở bên ngoài kiếm lời trở về thế nhưng đều mặc kệ ta. Ngươi cái không lương tâm. Trinh bảo lệ đều phải bị khí cười. Nàng đem trên bàn tản ra đậu phộng nạp lại tiến trong túi chát hảo khẩu tử kéo lên khóa kéo, vốn di tưởng lạnh lùng mở miệng nói ai cùng ngươi là tỉ mội sớm một chút lăn, nhưng lời nói đến bên miệng không biết như thế nào liền đánh cái cong, nàng thế nhưng cũng đi theo miệng một loan vẻ mặt đưa đam nói, ai nói ta là kiếm lời trở về, ta là ở bên ngoài thiếu nợ trốn trở về, thiếu người khác thật nhiều tiền đâu. Những lời này thành công ngăn chặn trình bảo nhã miệng. Nàng tựa như nuốt cái rồi bỏ giống nhau thành công bị ghê tẩm tới rồi, nàng ngần người, nói, thiếu tiền. Trinh bảo lệ chăng nói, đúng vậy, nâng sẽ a ta cùng trịnh nhị đem trong nhà sở hữu tiền đều quăng vào đi, kết quả nâng sẽ tan, chúng ta thiếu hạ du thật nhiều tiền, sở hữu trốn trở về. Trinh bảo nhã mặt có điểm trở nên trắng, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, trinh bảo lệ thấy trong lòng cười lạnh, tiếp tục diễn nói, đứng rồi. Ta đang muốn tìm ngươi đâu, ngươi nơi đó có tiền sao? Ta nghe nói ngươi ở nâng sẽ kiếm lời không ít, có thể trước cho ta mượn một chút còn trở về sao? Trình bảo nhã ngạc nhiên lại lui về phía sau nửa bước, thành công bị hù ở, nàng làm cười gượng một tiếng, nói, ngươi! Ngươi gặp ngươi, các ngươi rõ ràng ở bên ngoài kiếm lời tài trở về, ta đều nghe nói. Lúc này môn từ bên ngoài bị đẩy ra, chính bình đi đến. Vừa tiến đến trình bảo lệ cùng trình bảo nhã giật nảy mình, trình bình xuyên một tiếng rách tung tué đồ lao động phụ, dưới chân dẫm lên một đôi du hán thối tha dày, tóc lạn bảy tám tao, vừa vào cửa nhìn đến trình bảo nhã liền hô, đại tỷ. Ngươi có tiền sao? Trước cho chúng ta mượn một chút, quay đầu lại chúng ta kiếm lời trả lại ngươi. Trình bảo nhã bị hù đến sửng sốt sửng sốt, nàng nguyên bản chính là chim sợ cành cong, nâng sẽ với nàng hoàn toàn chính là không thể nói hai chữ. Thiếu nợ càng thêm không thể ở nàng trước mặt đề, nhắc tới liền hoàng hốt nhắc tới tay liền phát run, nàng một đêm phất nhanh có tiền, nhưng hiển nhiên lại thành mọi người đòi đánh đối tượng, nàng che lại chính mình sổ tiết kiệm mỗi ngày lo lắng hái hùng, chính là sợ có một ngày người khác sẽ tìm tới nàng đem nàng tiền đều lấy đi. Hiện tại nghe xong trịnh bình nói muốn vay tiền, mặc kệ thật giả, nàng đều bị hù ở, trong lòng gắt gao nắm, sợ dây tiếp theo liền có một đống người lao tới hỏi nàng đòi tiền. Trinh Bảo nhã theo bản năng rụt rụt trứng mắt quá to, ta không có tiền. Trinh Bảo Lệ cùng Trịnh Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, hai vợ chồng đặc biệt có an ý bắt đầu diễn kịch. trình Bảo Lệ nói, tỷ ngươi không thể như vậy nhận tâm, chúng ta thật sự thiếu không ít, về sau khẳng định còn cho ngươi, trước kia ngươi có khó khăn ta đều giúp ngươi. Trịnh Bình liền ở một bên phụ họa, đúng vậy đúng vậy, về sau khẳng định trả lại ngươi, lại nói đều là người một nhà sao. Trình bảo nhã nhìn xem trước mắt hai vợ chồng, đôi mắt càng mở to càng lớn, đồng tử ấn chỉ có nàng chính mình mới hiểu được sợ hãi, nàng cuối cùng hô to một tiếng, ai cùng các ngươi là người một nhà a ta không quen biết các ngươi. Xoay người liền chạy. Trình bình cười lạnh, chiều trình bảo lệ nâng nâng tay làm nàng lưu tại trong nhà, chính mình đuổi theo, hắn cặp kia bát nháo giày phiếm xú vị, chạy lên liền mang theo một cổ thanh tửi, truy ở trình bảo nhã mặt sau cách nửa thức khoảng cách cũng không đuổi theo cũng không ngừng hạ, liền như vậy từ lầu 2 vẫn luôn đuổi theo trình bảo lệ đuổi tới đầu ngó, đại tỷ ngươi không thể như vậy không lương tâm, ngươi có việc chúng ta đều hỗ trợ, hiện tại chúng ta thiếu tiền, giúp một phen không phải. Hẳn là sao? Cút ngay cút ngay. Trịnh Bình chạy đến đầu ngõ liền không chạy, giày thanh tử hân đến hắn mò hôn mê, hắn nhìn trình bảo nhã chạy đi phương hướng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi trở về. Ở dưới lầu cùng nhận thức một cái hàng xóm thay đổi dạy cùng quần áo, biên đổi biên nói, ngươi này hãn chân cũng quá xú, đều mau đem ta hơn ngất đi rồi. Đối phương ha ha cười không ngừng, thượng cả đêm ban khẳng định su a, bằng không cũng hơn không đi kia nữa nha. Trình Bình thay đổi trên quần áo lâu, đẩy cửa đi vào Trình Bảo Lệ liền vỗ tay đối hắn cười ha ha, hai vợ chồng đều vui vẻ, Trình Bảo Lệ nói, ngươi kia quần áo chỗ nào tới? Mưa! Ngươi nghĩ như thế nào đến lên giả nghèo? Trinh Bình cảm khai nói, lão phu láo thê có ăn ý à, ta mới vừa thay đổi dạy cùng trên quần áo tới đâu, liền nghe nói ngươi ở Đảng kia khóc than muốn vay tiền, ta vốn đang sợ ngươi cùng nàng đánh lên tới. Trinh Bảo Lệ hừ hừ nói, ta chỗ nào như vậy buồn a ngươi xem ta hiện tại nhiều thông minh, hỏi hắn vay tiền bảo quản dọa chạy nàng. Về sau ta cũng không cần lo lắng, về quê liền điệu thấp điểm trang không có tiền cũng không có lạn thân thích tìm chúng ta phiền thoái. Trịnh Bình vốn đang lo lắng trình bảo lệ bởi vì nhà mẹ đẻ tan sự tỉnh trong lòng tích tụ không cao hứng, hiện tại xem ra hết thẻ còn hảo, dù sao mặc kệ thế nào, về sau lộ bọn họ người một nhà đều ở bên nhau, có cái gì hắn chống đỡ, thiên rơi xuống hắn trống Tiểu hắn nhất gần nhất được một loại gọi là đái dầm bệnh, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều nước tiểu một lần dường, Trần Linh Linh chuyên môn chú ý ngủ phía trước không cho hắn uống nước, Nhưng là vô dụng, tiểu kê nhi liền cùng khai van vòi nước giống nhau, mỗi ngày buổi tối đều phải đem giường đệm lộ ướt một lần, ngày hôm sau liền phải phơi chăn tẩy khăn trải giường. Trần Linh Linh ôm nhi tử, hỏi, ta không nước tiểu có thể sao? Lại nước tiểu ngươi cũng chỉ có thể cùng ca ca cùng đi ngủ đại đường cái. Hàng nhất túi đầu điếu môi, một lát sau ngừng đầu, mở miệng nói, ca ca. Trịnh Hải Dương có chút mạc danh, Trần Linh Linh nói, ca ca như thế nào lạc? Hàn nhất, ca ca, nước tiểu. Trinh Hải Dương. Trần Linh Linh cười đã chết, một bên vô vô nhi tử đầu nhỏ dưa một bên nói, lời nói đều sẽ không nói vài câu liền biết trốn tránh trách nhiệm. Như thế nào là ca ca nước tiểu? Chính là người nước tiểu. Hàn nhất một ngụm cắn chết, ca ca. Trinh Hải Dương hơi có chút khó chịu, có một loại nhi tử phí công nuôi dưỡng đại cảm giác, quả thực chính là dưỡng cái đồ vong ân bội nghĩa, chính mình đã rầm é e lệ không thừa nhận. Thế nhưng còn nói là hắn nước tiểu, Trịnh Hải Dương tỏ vẻ không vui, từ nghe được Hàn Nhất nói là ca ca nước tiểu bắt đầu liền vẫn luôn hù mặt. Ban ngày ca hát biết chữ không dạy, trên ban công nhảy thao cũng không nhảy, chính là đi phòng bếp trộm đồ ăn ăn cũng chưa Hàn Nhất phần, toàn bộ ban ngày đều không để ý tới Hàn Nhất, Hàn Nhất như là có thể cảm giác được không đúng, Trịnh Hải Dương không chủ động dạy hắn hắn liền chính mình ôm từ điển đi tìm Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương chiều hắn vây vây tay, ca, ca đêm qua đãi rầm. Không dậy. Đối diện cao trung tập thể dục theo đài âm nhạc văng lên, hắn nhất ở nhà nhảy nhót, nhảy đến Trịnh Hải Dương mí mắt ngầm. Hắn liền mí mắt vừa lật, nói, Kaka đêm qua đáy rầm không nghĩ nhảy. Hắn nhất miệng thèm muốn ăn đồ vật, đi kéo Trịnh Hải Dương tay, Trịnh Hải Dương vẫn không nhúc đích, ca, ca đêm qua đáy rẩm, không muốn ăn. Kaka không để ý tới hắn, hắn nhất vẻ mặt đau khổ khóc tang một ngày. Tới rồi buổi tối hai cái tiểu tể tử sóng vai nằm ở trên giường ngủ, Trinh Hải Dương trước ngủ, trong lòng nghĩ muốn nửa đêm bỏ dậy mang tiểu tể tử đi đi tiểu, kết quả một giấc ngủ lên, phát hiện hài tử đôi mắt thế nhưng tặc lưu lưu mở đại đại, nhìn qua giống như là tỉnh ngủ thật lâu, càng như là căn bản là không ngủ. Trinh Hải Dương bỏ dậy, mang nghẹn nước tiểu Hàn nhất đi đi tiểu, củ cải nhỏ ngồi sổm trên mặt đất, chính Hải Dương hai tay chống lạnh đứng ở một bên trờ, Tiểu xong rồi lại mang về đem hai người cùng nhau nhét vào giường. Nam hồi trên giường, Hàn Nhất nhìn xem Trịnh Hải Dương, lại nỗ lực đem chính mình xúc thành cái cầu hướng trong lòng ngực hắn toảng. Trịnh Hải Dương ngay từ đầu không nhúc đích, nhắm hai mắt lại, một lát sau cảm giác Hải tử chiều chính mình nơi này toảng, miễn cưỡng mở mắt quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn là không núp đích. Hàn Nhất liền tiếp tục toảng, biên toàn mặt biên dán Trịnh Hải Dương cánh tay, Tiểu xoang mùi hô hấp phun ở Trịnh Hải Dương trên cổ, gỡ Trinh Hải Dương lúc này mới lại miễn cương giật giật, xoay người hướng tới hài tử, làm hắn chui vào chính mình trong lòng ngực. Trinh Hải Dương giờ phút này cảm thấy chính mình cao lớn uy mãnh hình tượng quả thực chính là đỉnh đầu thiên chân đạp mà hảo nãi ba, hắn hừ hừ, đặc biệt ngạo Kiều nói, về sau còn nói là ca ca nước tiểu. Hắn nhất nói, ôm một cái. Trinh Hải Dương hừ hừ, lỗ mùi hướng lên trời, lúc này mới xem như không tức giận, một lần nữa ôm lấy hài tử. Cùng nhau ngủ ngày hôm sau buổi sáng khăn trải giường quả nhiênên lại là ước Trần Linh Linh sốc lên khăn trải giường nhìn một bên sóng vai chạm một lớn một nhỏ hai cái củ cải đầu nói như thế nào lại nước tiểu Trịnh Hải Dương che lại mông mặt đều phải tao một bên nhi hàn nhất đặc biệt anh Dũng mà đứng ra cả chân một mạch đứng ở Trịnh Hải Dương phía bên phải trước người anh Dũng không sợ la lớn ta nước tiểu Tr Hải Dương cùng hàn nhất khôi phục bọn họ H nghị tay trong tay vẫn là bạn tốt. Trinh Hải Dương cảm thấy nại ba không mạch đường, nhi tử không phí công nuôi dưỡng, hắn nhất thế nhưng giúp hắn đỉnh đái rầm tội danh, nại ba tỏ vẻ thực cảm động, cảm động lúc sau có đường ăn. Trinh Bình cùng trình Bảo Lệ hai vợ chồng từ quê quán đã trở lại, chậm chế mấy ngày thời gian, vừa vận hàng trị quân cung từ Bắc Kinh lại đây, nguyên nhân vô hắn, tỉnh thành khai nhất Dương cơ muốn khai trương. Khai trương ngày đó là cái trời trong nắng ấm ngày lành, Chuyên môn chọn cái ngày hoàng đạo, vừa vận tốt lại là thứ bảy, ở tỉnh thành dòng người nhiều nhất một cái đường, cái ngã tư đường, màu đỏ thẻ bài thượng treo cực đại nhất dương cơ cùng tiếng Anh nhắn hiệu, chiêng trống vang trời pháo thanh nối liền không dứt, thua chiêng gõ trống hảo một trận náo nhiệt. Tỉnh thành tạc kê điếm khai trương cùng Bắc Kinh giống nhau náo nhiệt, đánh ra dương khoái cơm thẻ bài, hấp dẫn rất nhiều người, nhưng giá cả cũng thực sự làm không ít tiểu lao bách họ liễu lưới. Nhưng 91 năm sớm không phải thập niên 80, mọi người quan niệm đổi mới biến hóa, tư tưởng cũng so trước kia mở ra, tỉnh thanh bách hóa thương trường đã bán nổi lên xa hoa áo khoác lông cùng ngoại quốc thẻ bài, đầu năm nay đại gia cơ hồ đều lấy có thể sử dụng tiến tới khẩu hóa vì vinh. Dương khoái cơm dương thẻ bài chính là người nước ngoài ăn đồ vật, lao bách họ đều đặc biệt tò mò dương khoái cơm là chút cái gì, lòng hiếu kỳ lại thúc dục sử vài phần hư vinh tâm. Thật là có không ít người ở xếp hàng mua đồ vật. Nhất Dương Trang Hoàng cùng lúc ấy tỉnh thành những cái đó cạnh cửa cửa hàng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhìn không thấy cửa lò than không có mạo nhiệt khí nồi to, cũng không có đầu gỗ tứ phương bàn cùng tấm ván gỗ ghế, càng thêm không có chiếc đũa cái muông tô bự. Ở điểm cơm đài điểm cơm trả tiền, thực mau là có thể bưng mâm bắt được Dương khoai cơm, tặc gà là đặt ở túi giấy, salad có chuyên môn tờ lặt tịp cái đĩa, Thổ đậu nê cũng là một cái tiểu tợ lặt tiệp chén trang bên cạnh xưng cái tợ lặt tiệp ngốc nhỏ tử. Thổ đậu nê ăn pháp mới mẻ, salad cũng là bình thường ba cánh ra trước kia không ăn qua, tặc gà khẩu vị cũng cùng chính mình ra làm thịt ga hoàn toàn bất đồng, bương mâm ngồi ở trong đại sảnh, cửa sổ sắt đất bên cạnh ăn, trải qua người đi đường sôi nổi ghé mắt tò mò mà nhìn. Cửa tiệm tụ tập một đống xem náo nhiệt người, chính bình chân trước sau khi trở về chân liền vội đến chân không chạm đất cùng mấy cái người phục vụ ở cửa phát tấn chế tuyên truyền đơn Đầu năm nay từng nhà nếu là có cái nhập khẩu hóa kia đều là hiếm lạ vật, đều phải không ít tiền mua, nhưng nếu là có thể hoa 10 đồng tiền ăn thượng dương khoái cơm, rất nhiều người đều không đau lòng này 10 đồng tiền. Lạm phát làm 91 năm 10 đồng tiền trở nên không có như vậy đăng giá, khai cửa hàng làm mua bán nhỏ xuống biển người càng ngày càng nhiều, tư tưởng càng mở ra tầm mắt càng khoan trong túi tiền càng nhiều cũng liền có thực người nguyện ý hoa 10 đồng tiền ăn cái dương khoái cơm. Trịnh Bình ngay từ đầu đặc biệt lo lắng tỉnh thành nhà này, dương cửa hàng sẽ không có sinh ý, chờ buổi chiều 4-5 giờ cửa bài thật dài điểm cơm đội ngũ khi, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tắc kê điếm sinh ý không có gọi bọn hắn thất vọng, trước sau như một mà hảo, mọi người trong lòng treo cục đá rốt cuộc hạ xuống, Trịnh Bình cùng hàn trị quân đầu tiền cũng cuối cùng không có bắt đầu. Mà lúc này đây, Các đại nhân khai cửa hàng cũng so ở Bắc Kinh thời điểm có kinh nghiệm đến nhiều. Hàn trị quân ấn rất nhiều tuyên truyền đơn tìm người nơi nơi phát, đặc biệt là cư dân khu cùng cửa trường. chính binh bọn họ trụ địa phương liền ở một cái cao trung đối diện. Nhất Dương vừa mới khai trường kia trận cửa trường tất cả đều là tuyên truyền giấy. Một đống hài tử ghé vào cùng nhau thảo luận cái này Dương khoai cơm. Vài người trộm thấu tiền chạy tới mua cái tà gà. Ngươi một ngụm ta một ngụm phân án luôn. Trịnh binh nắm chắc tiên cơ, ở tỉnh thành còn không có cờ ép cờ thời điểm liền đem nhất dương chi nhánh lái qua đây. Dương khoái cơm thẻ bài một tá đi ra ngoài tuyên truyền ở trong thành che trời lấp đất một làm. Sinh ý lập tức hỏa bạo lên, so với bọn hắn ở Bắc Kinh cửa hàng sinh ý còn muốn hảo. Mỗi ngày đều có trưởng Long giống nhau đội ngũ xếp hạng cửa chờ mua tạc gà coca. Trịnh ra ra chỉnh mãi mãi từ du hán ra tới, trịnh ra lão tam trịnh khâu cũng từ nhỏ huyện thành lên đây. Hiện tại đều ở tạc kê điếm hỗ trợ, trịnh khâu mới 20 mấy tuổi, kế thừa lao chỉnh ra xinh đẹp túi da, lớn lên môi hồng răng trắng tiểu xinh gương mặt, ăn mặc đồng dạng công nhân phục hướng tạc kê điếm điểm cơm trước đài vừa đứng, gặp người đều là cười ha hả, cười lộ một hàm răng trắng, đặc biệt nhận người thích. Cửa hàng là trịnh bình cùng hàng trị quân một người ra một nửa tiền đầu, chia hoa hồng cũng là một người một nửa, chính ra ra trịnh mãi mãi trịnh khâu đều là lấy công nhân tiền lương, cũng không ít Một tháng cũng có 300 nhiều, trình bảo lệ ngay từ đầu có điểm lo lắng nhà chồng người có ý kiến, nhưng trịnh ra ra trịnh mãi mãi đều tỏ vẻ bọn họ đã về hưu, có về hưu tiền lương, nhàn dối cũng là nhàn dối liền tới trong tiệm hỗ trợ, không cho tiền lương bọn họ cũng làm theo làm, đến nỗi trịnh. Khâu chính là cái 20 xuất đầu thanh niên tâm tính, không có gì quá nghĩ nhiều pháp, tính cách hướng ngoại người cũng thập phân hảo, trực tiếp đôi trình bảo lệ nói, nhị tẩu ngươi cũng đừng ngọc lòng. Hiện tại tiền lương so với ta trước kia ở quê quán tiền lương nhiều hơn. Ta nếu không vừa lòng, ta ca còn không đem ta một chân đá cốt đi. Trịnh Bình ở một bên gật gật đầu, làm như có thật nói, đúng vậy, có ý kiến liền cốt đi. Trịnh Khâu Khải một hàm răng trắng cười ha hả, một chút đều không tức giận. Chi nhánh khai trương nửa tháng lúc sau chính là tháng tư đế, Trịnh Bình đi Bắc Kinh đem bọn họ cả nhà hộ khẩu đều treo lên. Vừa mới trở về liền nghe nói Hàn Trị Quân muội muội phải về nước. Trinh Bảo Lệ đặc biệt to mò Hàn Trị Quân cái này muội muội, người cùng các nàng nhưng không giống nhau, mười mấy tuổi liền ra ngoại quốc đi học, ngây người đã nhiều năm mới trở về. Trinh Bảo Lệ không đi qua nước ngoài, nhưng trong ấn tượng nước ngoài so với bọn hắn phát đạt, Nhật Tử khẳng định so với bọn hắn quá đến hảo. Nàng liền to mò hỏi Trần Linh Linh nói, hắn muội muội thế nào? Người thế nào? Trần Linh Linh nghĩ nghĩ chính mình cái này cô em chồng, liền nói, tiểu cô nương người khá tốt, thực hướng ngoại thực hoạt bác, ngươi thấy sẽ biết. Trinh bảo lệ càng buồn bực, nàng như thế nào không lưu Bắc Kinh đâu. Trần Linh Linh cười nói, hắn nghe nói chúng ta đều ở tỉnh thành, nói cũng muốn lại đây, muốn gặp Hàn nhất đâu. Hàn trị quân muội mội kêu Hàn đình đình, năm nay cũng liền 20 mươi đầu, du học trở về vẫn là cái sinh viên, Hàn trị quân cùng Trần Linh Linh đều đặc biệt bảo bối nàng lấy nàng đường nữ nhi giống nhau. Trinh Hải Dương buổi tối ngủ liền ôm hắn nhất, đối hắn nói, ngươi cô cô liền phải đã về rồi, ban ngày mụ mụ ngươi nói lấy nàng đường nữ nhi giống nhau xem đâu, về sau ngươi liền lại nhiều cái tỉ tỉ, người ba mẹ nhưng thương ngươi tỉ tỉ, hắn nhất nếu không có người đau lạc. Trinh Hải Dương chính là đầu hắn nhất, hắn cảm thấy đứa nhỏ này chỉ số thông minh đặc biệt cao, một chút đại cùng mặt khác tiểu hài nhi hoàn toàn bất đồng, phản ứng luôn là đặc biệt mò, quả nhi Hàng nhắc nghe xong nhấp nhấp miệng, tiếp theo đặc biệt không sao cả một hiên khỏe môi, nói, ta có ca, ca Nói liền đi ôm hắn rào giặc ca. Trinh Hải Dương cái đuôi tiểu thượng thiên. Hàn đình đình về nước, bị hàng trị quân tiếp trở về, vừa vào cửa khiến cho trình bảo lệ bọn họ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trinh Hải Dương đều ngây ngẩn cả người, nữ hải nhi 20 mươi xuất đầu, nhưng nhìn qua cũng liền 20 tuổi, 1 mét sáu tam tả hữu vóc dáng còn rất gầy. Cắt một đầu tề nhị tóc ngắn mang cái kính dâm, trên người ăn mặc rất ít, bên trong một kiện vóc dáng áo sơ mi bên ngoài một kiện trường ngoại giao, dưới chân một đôi cao bàng dày da, già, con cái hai vai bao nhìn qua lại. Xoáy lại khốc, gỡ xuống kính dâm, đôi mắt phá lệ đại, ngũ quan cùng Hàn trị quân có ba phần tương tự, là cái khí chất hiền ngang tiểu mỹ nhân. Tiến nhà ở nhìn đến Trần Linh Linh lập tức tiến lên ôm ôm, còn hôn hôn mặt, hô, tẩu tử. Lại cùng trong phòng những người khác chào hỏi, tiếp theo một chút không sợ người lạ ở trong phòng chuyển, ta tiểu cháu trai đâu. Trịnh Hải Dương yên lặng đem hải tử giá lên ôm qua đi, hàn đình đình liếc mắt một cái liền thấy được hai cái củ cải nhỏ, nàng nhìn nhìn hàn nhất lại nhìn nhìn trịnh Hải Dương, mắt to ở hai đứa nhỏ trên người qua lại đảo qua, chuẩn xác không có lầm mà nhận ra hàn nhất, đầu tiên là sờ sờ trịnh Hải Dương đầu, mới ngồi xổm xuống ôm hải tử, một mồm to thân ở hải tử đầu thượng, nói nhất nhất nhất nhất nhất nhất ta là ngươi cô cô nha. tới hôn một cái Mua. muathán ngoan Han Đình Đ là cá tính phá lệ hướng nữ nữải nhi nước ngoài hoàn cảnh lại thực mở ra về nước lúc sau cho người ta cảm giác đặc biệt phong cách tây không câu thúc tùy tiện tiêu người đều là lớn giọng cùng ai đều có thể nói thượng lời nói nói lên lời nói tới mặt mày hớn hở nàng trở về giống như là nồng đậm rực rỡ một bút cấp cái này ra lại thêm vài phân không khí vui mừng cùng sức sống. Về nước phía trước nàng không nghĩ tới nàng ca tẩu tử hiện tại hợp thành lớn như vậy một gia đình, cũng liền không mang thứ gì trở về, mua chút đồ trang điểm lại mua điểm yên cùng quần áo, nhiều nhất vẫn là hài tử món đồ chơi, có thể thấy được nàng là thật sự đặc biệt thích hài tử, cứ như vậy như nàng còn đem chính mình bao phiên cái đế hướng lên trời, có thể tặng người tất cả đều tặng người, đặc biệt là kia một đống món đồ chơi. Cho hàn nhất còn phân cho trịnh Hải Dương. Trinh bảo lệ cảm thấy ngoại quốc đồ vật quý, hơn nữa nàng lại cảm thấy đồ vật là mua cấp hàn nhất, liền ngượng ngùng ớn, hàn đình đình đem đồ vật nhét vào trịnh Hải Dương trong tay, xoa bóp trịnh Hải Dương khuôn mặt nhỏ, xoa xoa, còn hôn hôn khuôn mặt nhỏ, nói, a nha, ai làm ta thích hài từ đâu, ngươi xem các ngươi ra rào rạt nhiều đáng yêu nha, ta vừa mới xem hắn chiếu cố hàn nhất mang nhà của chúng ta tiểu nhất nhất đi đi tiểu đâu. Cùng tiểu tức phụ nhi dường như, nói nữa, đồ vật cho rào. Giặt con không phải là cho hàn nhất sao. Trinh Hải Dương bị thả lại đi, thấp đầu e lệ mà lau lau mặt, hàn nhất mở to thủy linh linh mắt to ở một bên thưởng thức cụ đưa cho hắn. Nhưng tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, Trinh Hải Dương đột nhiên gặp phải một vấn đề, hàn đình đình muốn mang tiểu bảo bảo ngủ. Nhà bọn họ cái này nhà ở không nhỏ, phòng cũng không ít, hàn đình đình một người ngủ cái phòng. Liền ở trịnh Hải Dương bọn họ phòng nhỏ cách vách Trịnh Hải Dương trong lòng có điểm không quá vui Trước kia đều là hắn mang theo hài tử hống hài tử ngủ Hàn trị quân cùng Trần Linh Linh này Hai cái thân cha mẹ đều không có cùng hắn đoạt lấy hài tử Kết quả hiện tại trở về một cái cô cô hắn phải chính mình một người ngủ Này liền giống như nuôi lớn hài tử cuối cùng lại muốn chắp tay đưa ra đi Hắn trong lòng đương nhiên là có điểm tiểu khó chịu Hàn đình đình liền ôm hàn nhất hống Tiểu nhất nhất Buổi tối cùng cô cô cùng nhau ngủ đi, cô cô cho ngươi kể chuyện xưa. Hàn nhất lộ ra một cái lược mờ mịt biểu tình, không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, tới rồi buổi tối, liền đi theo hắn tiểu cô cô hàn đình đình vào nhà ngủ. Trinh Hải Dương buổi tối nằm ở trên giường, đầu giường tiểu đèn mở ra, hắn có điểm ngủ không được, trong ổ chăn không có mãi hương mãi hương tiểu hàn nhất hắn thật là có điểm không thích ứng, tay rối ra đem đầu giường hắn tàng tiền tiểu hùng bắt lại đây. Đem bên trong tiền đảo ra tới đến một lần, phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, đếm xong rồi cảm thấy an tâm nhiều, tắt đèn ngủ. Nửa đêm, Trinh Hải Dương lại tỉnh, lúc này giống nhau là hắn mang theo hàn nhất đi đi tiểu thời gian, buổi tối đi một lần vẽ đút cờ mới sẽ không đái dầm, Trinh Hải Dương phiên cái thân tỉnh, thói quen tính sờ sờ bên cạnh, chống chân cái gì cũng chưa sờ đến mới nhớ tới hải tử ở cách vách đi theo hàn đình đỉnh ngủ. Trinh Hải Dương ở trong bóng tối thật sâu thở dài một hơi, nhắm mắt lại đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, kết quả xuyên thấu qua cửa phòng nghe được ngoài cửa có mở cửa thanh cùng dép lê đi lại thanh âm, hắn không để ý, tưởng hàn đình đình mang theo hải tử đi đi tiểu, kết quả một lát sau lại nghe được Trần Linh Linh nói chuyện thanh âm, phòng khách đèn cũng sáng, ánh sáng xuyên thấu qua kẹt cửa xuyên vào căn nhà nhỏ. Trinh Hải Dương qua trong ổ chăn đang buồn bực sao lại thế này, môn bị đẩy ra đại đèn sáng lên, Hàn Đình Đình ôm Hàn Nhất đi đến, đem hải tử nhét vào trong ổ chăn, thở hát ra, đối trịnh Hải Dương nói, rào rạc, Hàn Nhất vẫn là cùng ngươi ngủ đi, một buổi tối nước tiểu hai lần, nghe tẩu tử hòa giải ngươi ngủ một buổi tối nhiều nhất nước tiểu một lần, nhưng đem ta lăn lộn hỏng rồi. Trịnh Hải Dương không nhịn xuống phụt một ngụm bật cười, Hàn Nhất như là tiểu con nhím giống nhau đem chính mình xúc tiến trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi đen lung liếng con ngươi. Hàn đình đình nhéo nhéo trịnh hải dương khuôn mặt nhỏ nói, không cho cười cô cô, cô cô không mang quá hải tử, kinh nghiệm còn không có ngươi phong phú đâu, ngủ đi. Nói ngồi ở mép giường giúp hai đứa nhỏ dịch góc chăn, bên ngoài trần linh linh kêu nàng đi ngủ, nói là khăn trải giường thu thập xong rồi. Đại đèn tắt đi cửa phòng một lần nữa đóng lại, trong căn phòng nhỏ khơi phủ can tĩnh, chỉ nghe được một trận tức tức tắc tắc thanh âm, trịnh hải dương ôm hàn nhất ở trên giường lăn lan. lan. Ở trong bóng tối nhỏ giọng nói, nước tiểu hai lần đâu. Ngoan bảo ngươi như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Nước tiểu hai lần, Hàn Đình Đình chỉ sợ về sau đều không cần cùng Hàn Nhất ngủ. Trịnh Hải Dương cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định chính là cô ý nước tiểu hai lần. Như thế nào có thể như vậy thông minh. Trịnh Hải Dương vui vẻ đã chết, trong ổ chân hai chân kẹp Hàn Nhất ôm. Hàn Nhất bắt lấy trịnh Hải Dương áo đông một góc, nho nhỏ thở ra một hơi. Hắn đang ngủ phía trước uống lên thật nhiều thật nhiều thủy đâu rốt cuộc trở về cùng ca ca ngủ, thật vui vẻ. Hàn Đình Đình trở về lúc sau, sinh hoạt đối các đại nhân tới nói là không có gì biến hóa, đơn giản chính là trong nhà lại nhiều một cái đại hài tử nhiều một chương miệng ăn cơm, nhưng là đối trịnh hải dương cùng hàn nhất này hai tiểu hài tử tới nói lại có mặt khác một tầng ý nghĩa. Hàn Đình Đình tựa như cái đại hải tử, vẫn là cái qua đến đặc biệt bừa bãi kiêu ngạo đại hải tử mà Trịnh Hải Dương tắc cảm thấy nàng sinh hoạt càng giống cái hiện đại người. Mỗi ngày Trịnh Hải Dương mang theo Hàn Nhất ở trên ban công nhảy song thao, đối diện cao chung bắt đầu phóng âm nhạc cả đội hoặc là hiệu trưởng bắt đầu quốc kỳ hạ nói chuyện, Hàn Đình Đình kéo cái dép lê đỉnh một đầu tổ chim mở cửa từ trong phòng đi ra, vừa thấy chính là còn chưa ngủ tỉnh. Người hướng trên sofa một hoa, ngồi ở chỗ kia rũ đầu nhắm mắt mị 10 phút, bị hoàn toàn đông lạnh tỉnh mới có thể mở to mắt, Đánh cái run run về phòng thay quần áo, sau đó mới ra đến rửa mặt ăn cơm sáng, mà chờ nàng vội xong rồi, không sai biệt lắm đều phải 10 giờ nhiều, khi đó cũng đúng là Trần Linh Linh từ trong tiệm trở về mua đồ ăn làm cơm chưa sự tình. Trần Linh Linh đi phòng bếp nấu cơm, Hàn Đình Đình thu thập xong rồi người một nhà mô cẩu dạng mà đặc biệt tinh thần, có đôi khi đi ra ngoài dạo hai vòng, có đôi khi ở nhà phiên cái thư ra tới xem, Trịnh Hải Dương nhìn lướt qua. Phát hiện những cái đó thư đều không ngoại lệ đều là toàn tiếng Anh danh tác. chính Hải Dương bởi vì hàn nhất quan hệ đối hàn đình đình có chút cảnh giác, sợ nàng một phát thần kinh lại cùng chính mình đoạt hài tử, nhưng hắn cũng không chán ghét cái này nữ hài nhi, tương phản còn rất bội phục Hắn nghe mẹ nó nói hàn đình đình thời trẻ xuất ngoại tuy rằng đều là hàn trị quân tự giúp mình lấy tiền, nhưng cái này mội mội ở nước ngoài thực sự tranh đua, nàng xuất ngoại thời điểm vẫn là thập niên 80 trung tuần. Nước ngoài cơ hồ không thế nào nhìn đến châu Á gương mặt. Nàng một cái mười mấy tuổi nữ hải tử muốn học tiếng Anh muốn đi học còn muốn làm công, cuối cùng chính mình khảo đại học còn có học đồng. Ở cái này hắc bạch bức họa quận tròn niên đại nàng tựa như một mặt hoàn toàn bất đồng sắc thái. Chính Hải Dương cảm thấy cái này nữ hải nhi tương lai khẳng định không bình thường. Bất quá tương lai lại không bình thường, cũng không thay đổi được Hàn đỉnh đỉnh hiện tại không công tác không kiếm tiền người rảnh rỗi một cái sự thật. Nhưng hàng trị quân cùng Trần Linh Linh giống như một chút đều không nóng nảy, là thật sự lấy nàng đương nữ nhi xem, một chút đều không thúc dục nàng đi ra ngoài tìm công tác, nàng chính mình giống như cũng hoàn toàn không nóng nảy, mỗi ngày cố định thời gian đi ra ngoài lưu một vòng trở về, ăn ăn uống uống ngủ ngủ, nhìn xem thư nhìn xem tivi bồi. Hai đứa nhỏ chơi ngọn nhi, cuộc sống gia đình quá đến đặc biệt thích ý. Trinh bảo lệ có thời gian rỗi liền hỏi Trần Linh Linh, đình đình không ra đi công tác sao? Đối tượng cũng không nói chuyện một cái. Năm nay cũng có 22 đi. Trần Linh Linh nói, nàng nói không nóng nảy, chờ một chút. Đối tượng sự tỉnh ta hỏi qua nàng đâu, nàng nói ở nước ngoài nói chuyện bằng hữu là cái bạch nhân. Trinh bảo lệ há to miệng, cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, bạch nhân A. Người Mỹ đâu? Có nước Mỹ hộ khẩu A. Trần Linh Linh phốc một ngụ cười, đúng vậy, nàng nói là người Mỹ đâu, còn không được ta cùng nàng ca ca hỏi nhiều. Nói 20 suốt đầu tuổi tác không phải dùng để kết hôn, nói nước ngoài cũng chưa người như vậy tiểu kết hôn, tuổi này đều ở đi học đâu. Trinh bảo lệ nga một tiếng, nàng chính mình sơ chung tốt nghiệp không có gì văn hóa, liền đặc biệt bội phục cái loại này có thể thi đại học người, giống hàn đình đình loại này còn lưu quá dương liền càng làm cho nàng cảm thấy chính mình không có gì lên tiếng quyền, nàng tưởng người lưu học dương từng học đại học ý tưởng quả nhiên không giống bình thường đâu. Hàn đình, đình sắc thật không đổi. Mỗi ngày có rảnh còn sẽ đem hai đứa nhỏ sách đến trong phòng giáo tiếng Anh phát âm cuốn đầu lưới. Đáng thương Hàn Nhất tiểu bảo bảo lời nói đều không thế nào có thể nói lưu, vừa mới mới vừa 2 tuổi, đã bị trịnh Hải Dương cùng Hàn Đình đỉnh hai cái gia đình giáo viên dục học cái này học cái kia. Trước kia không ai có thời gian quản hải tử, cũng chưa người phát hiện Hàn Nhất biết chữ sẽ số học đề. Hiện tại Hàn Đình đỉnh một hồi tới, đột nhiên phát hiện một chút đại tiểu đậu đinh thế nhưng sẽ mời trong vòng số học đề. Hàn đình đình. Nàng cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng, trừng mắt ôm hắn nhất, nói, tiểu thần đồng A. Chẳng lẽ sinh ra liền sẽ? Tiểu nhất nhất ngươi đừng làm ta sợ A, ta chính là kiên định chủ nghĩa duy vật giả A, ngươi nếu là văn khúc tinh hạ phàm ta hôm nào liền phải đi Bái Bồ Tát. Trịnh Hải Dương, đừng như vậy, hắn gần nhất còn giáo hàn nhất phép nhân khẩu quyết biểu đầu. Trên thế giới không có không gia phong tưởng càng không có không lọt gió miệng lại nói Hàn Nhất tiểu gia hỏa này cả ngày ca ca ca ca luận điệu, nhẹ nhàng đã bị Hàn Đình Đình bộ ra lời nói, nói là ca ca giáo. Hàn Đình Đình đem Hàn Nhất phóng một bên, sửa đem Trịnh Hải Dương sách tiểu kê giống nhau sách đến trước mắt, "Chính đại bảo, ngươi liền lao sư công đạo đi, ngươi có phải hay không văn khúc tinh hạ phẩm, tới tạo phúc nhân loại?" Trịnh Hải Dương, "Không cần đi theo ta ba bọn họ kêu ta đại bảo a." Khó nghe đã chết. Trịnh Hải Dương trong nội tâm điên cuồng gạt ghét Trên mặt đỉnh thiên chân hoa hoa mặt trang không hiểu, Hàn Đình Đình liền nói, đại bảo, một thêm nhất đẳng với mấy. Chính Hải Dương không hề răng, chuyển trong mắt tả nhìn xem hữu nhìn xem làm bộ không hiểu một thêm một là cái cái gì ngoạn ý nhi. Hàn Đình Đỉnh nhị thêm nhị, không hề răng, tam thêm năm, vẫn là không hề răng. Hàn Đình Đỉnh phi thường nhanh chóng nói, đầy đồng giữa ban trưa. Chính Hải Dương trong lòng phải cho nàng quỳ, cô nương này thật đúng là bất quất Chính như vậy nghĩ, bên cạnh hàn nhất tiểu bằng hưu bắt lấy chính mình cổ tay háo, một chữ một chữ kéo thật dài âm cuối lưu loát dễ đọc nói, mồ hôi thấm xuống đất, ai ngờ đồ ăn trong ngâm, viên viên toàn vất vả. Hàn đình đình quay đầu lại nhìn về phía trịnh Hải Dương, đem hài tử một lần nữa bông, nhướng mày, lộ ra một cái ta đã hiểu ánh mắt, thật giống như đã nhìn thấu trịnh Hải Dương tiểu bí mật, ta đã biết, đại bảo. Ngươi khẳng định là bởi vì đều 5 tuổi còn không có người đưa ngươi đi đi học, cho nên tức giận đến chính mình trộm tự học đúng hay không. Thật đáng thương, đều 5 tuổi còn không có có thể đi đi học, trong nhà đại nhân muốn kiếm tiền đều tưởng đến rồi, về sau ngươi cùng tiểu bảo chính là nhà của chúng ta lớn nhất hai cái thất học. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó trong nhà khẳng định có rất nhiều tiền cho các ngươi hai cái lớn nhỏ bảo tiêu xài, thượng không đi học đều giống nhau. Trinh Hải Dương Hàn Đình Đình đương nhiên không có khả năng phát hiện Trịnh Hải Dương trọng sinh tiểu bí mật, không những sẽ không có người phát hiện, đại gia chỉ biết cảm thấy Trịnh Hải Dương là trời sinh chỉ số thông minh cao. Hàn Đình Đình tuy rằng ngoài miệng không thể nói học không quan hệ, nhưng kỳ thật cũng phát hiện trong nhà không ai để ý hai đứa nhỏ giáo dục vấn đề, nàng cùng Trần Linh Linh để qua đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, nhưng các đại nhân tổng nói vội không khai qua này trận liền đưa đi, nhưng nàng trở về đều phải một tháng. Cũng không ai chủ động đề chuyện này, giống như một hai phải chờ đến Trịnh Hải Dương 7 tuổi mới có người sẽ nhớ tới trực tiếp đưa đi học tiểu học. Thấy người trong nhà đều ở kiếm tiền đã quên hai đứa nhỏ, Hàn Đình Đình đơn giản liền chính mình giáo, có rảnh liền nói hai câu tiếng Anh làm hài tử đi theo học, Trịnh Hải Dương cái này trọng sinh đương nhiên là vừa học liền biết, Hàn nhất học được lấp áp, nhưng dù sao tuổi cũng tiểu không sao cả học được nhanh trợm, chính là học cơ sở phát âm cùng đơn giản từ ngữ. Trình Hải Dương cảm thấy Hàn Đình Đình không phải không nghĩ đi ra ngoài công tác, hẳn là tìm không thấy thích hợp, đầu năm nay tốt nghiệp đại học đều là phân phối công tác, thiếu chút nữa quốc có nhà xưởng văn phòng, hảo một chút đảng, chính cơ quan bộ môn, mấy ngày hôm trước hắn nghe Hàn Trị Quân nói phân phối đến nơi nào nơi nào, hiển nhiên nàng không muốn đi. Trình Hải Dương ngẫm lại cũng cảm thấy xác thật là như thế này, nếu là thay đổi chính mình là Trần Đình Đình, 20 suất đầu tuổi tác tâm cao khí ngạo lại có cao bằng cấp. Hẳn là cũng không muốn phục tùng phân phối đi một chỗ thành thành thật thật an an ổn ổn làm cả đời. Trời cao mặc chim bay, Hàn Đình Đình không phải chim sẻ càng không phải không tước, nàng hẳn là có thể phi thật sự cao. Trinh Hải Dương cẩn thận quan sát một trận, cảm thấy Hàn Đình Đình sắc thật là cái dạng này ý tưởng, liền chính mình lại nhớ thương nổi lên nhã phương sự tình, phía trước hắn tìm cơ hội muốn cho mẹ nó cùng Trần Linh Linh đi làm đồ trang điểm, nhưng hai nữ nhân thế giới hiện tại đều bị tạc chuồng gà ở. Ngược lại thanh ít ngồi đáy giếng, nhìn không tới tạc gà ở ngoài thế giới. Nhưng muốn như thế nào làm Trần Đình Đình chú ý tới nhã phương cùng đồ trang điểm đâu. Chính Hải Dương chắc ma vài thiên, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở một bên chơi món đồ chơi hàn nhất trên người, lộ ra một cái gian trá hỉ hỉ hỉ hỉ hỉ hỉ tươi cười. Ngày hôm sau sáng sớm các đại nhân ăn một bữa cơm đi kiếm tiền, Hàn Đình Đình quá vãn ngủ vãn khởi sinh hoạt còn không có tỉnh lại. Trịnh Hải Dương lôi kéo Hàn Nhất lén lút đẩy hắn ra ba mẹ cửa phòng, hai cái tiểu thí đầu cùng nhau chạy tới trước bàn trang điểm. Hàn Nhất gở dại đứng, đối hắn rào rạt ca tín nhiệm lại ý lại, chỉ thấy Trịnh Hải Dương rũi tay từ bàn trang điểm thượng cầm lấy một cái kim hoàng sắc quảng trang vật, rút ra bên ngoài cái nắp, xoay một chút quản mạo lộ ra màu đỏ tươi son ngôi. Hắn một tay hấn ở Hàn Nhất đầu đơn, đẩy ra trên trán đầu tóc, lộ ra chân bóng cái chán, một tay méo son ngôi. Nhìn Hàn Nhất biểu tình tựa như một con tể heo đồ tể, "Đừng nhúc nhích a, ca ca cho ngươi hóa trang." Hàn Nhất chớp chớp mắt, mang thế giới đều là thiên chân, ngay sau đó, son môi liền ở hắn giữa mày ấn xuống, nghiền nghiền, giữa mày họa ra một cái đáng yêu đỏ thắm điểm. Trinh Hải Dương đem Hàn Nhất hướng trước gương đẩy, nói, "Xem, Mimi, ca ca cho ngươi hòa trang." họa một cái đại mỹ nhân ra tới. Tiếp theo lại đi lấy bảng trang điểm thượng phấn mặt đông giảm phấn. Ở hàn nhất trên má phát ra hai cái cái màu đỏ vòng tiếp theo giống đồ nhan sắc giống nhau dùng son môi đem miệng đổ đến đỏ tươi đỏ tươi. Xong việc lúc sau, Trịnh Hải Dương còn từ trong ngăn kéo tìm con mẹ nó một cây phát cô cấp hàn nhất mang lên, đem trên trán đầu tóc cô đến trên đầu lộ ra hóa xong trang cả khuôn mặt. Trong nhà có một mặt đại gương to, hòa xong lúc sau Trịnh Hải Dương liền đem hàn nhất đẩy đến trước gương, một tay đặt ở hắn trên vai, đứng ở hắn phía sau lời nói thâm thiếu nói. Xem, ca cho ngươi họa đến thật đẹp. Chỉ thấy trong gương, Hàn Nhất đỉnh một trương đỏ thâm con khỉ mông cùng đỏ mắt môi, đối với Trịnh Hải Dương ha ha ha cười không ngừng. Hàn Đình đỉnh tỉnh lại lúc sau nhìn thấy hóa song trang Hàn Nhất sắp cười điên rồi, mãn sofa la lột, ai u cười chết ta, đại bảo ngươi quá xấu rồi, chính ngươi cũng có mặt ngươi như thế nào không hướng chính ngươi trên mặt họa. Trịnh Hải Dương, cô cô đẹp sao? Hàn đình đình một bên sát nước mắt một bên thẳng gật đầu, đẹp đẹp, thật là để mắt. Hàn nhất bị khen đẹp liền đặc biệt cao hứng, một chút không hiểu giờ phút này chính mình mặt đã thành đi khỉ. hắn giữa gần trịnh Hải Dương đi thân thân, một ngụm thân ở trên mặt hắn bị trịnh Hải Dương một chốn sát hoa son ngôi, một đạo đỏ tươi đòn liền xuất hiện bên phải trên mặt. Hàn đình đình chỉ vào trịnh Hải Dương mặt, ôm bụng nằm ở trên sofa cười, hai cái đi khỉ. Hàn đình đình cười xong người cũng hoàn toàn tỉnh lại. Gái gái lộn xộn tóc ngắn, Triều Trịnh Hải Dương nâng nâng tay nói, "Bắt ngươi mẹ nó son ngôi hòa đi." "Cái gì thẻ bài son ngôi? "Lấy tới ta xem xem." Chính Hải Dương thầm nghĩ hấp dẫn, chạy như bay về phòng đem nàng mẹ sở hữu đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm đều ôm ra tới, đưa đến Hàn Đình đỉnh trước người. Hàn Đình đỉnh cầm lấy tới vừa thấy, à, Nhã Phương a." "Không nghĩ tới hiện tại chúng ta quốc nội cũng có Nhã Phương bán." Chính Hải Dương nhỏ mà lanh nói, "Coco Nước ngoài có bán sao? Hàn đình đình, đương nhiên là có, nhưng nhiều, các loại thẻ bài đều có, son môi đều có mười mấy loại nhan sắc một bên lại cầm trong tay tiểu bình đánh giá, cảm khái nói, thật không nghĩ tới thế nhưng có nhà phương. Chính Hải Dương nói, trước kia có Aji tới trong nhà, chính là lấy cái này, mụ mụ cùng a mua rất nhiều. Hàn đình đình cười, kia đương nhiên, nữ nhân đều hái xinh đẹp muốn hóa trang. Giao giặt về sau cưới tức Phụ Nhi khẳng định cũng ái hoa trang. Nói tới đây đột nhiên lời nói liền dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Mà Trịnh Hải Dương ở một bên quan sát đến, Hàn Đình Đình ánh mắt ở câu nói kia lúc sau, đột nhiên liền thay đổi. Hôm nay Hàn Đình Đình như cũ ra cửa, đi thời điểm thực vội vàng, lại không có đúng hạn ấn điểm trở về. Trịnh Hải Dương đổ nước gấm cấp hàn nhất rửa mặt, đem một trương đại hoa miêu mặt tẩy đến trắng non sạch sẽ. Chậu nước cấm đều rửa sạch sẽ, một bên tẩy một bên chính mình nói thầm nói, nếu là cái nữ hài nhi thật tốt, nuôi lớn xuyên xinh đẹp quần áo hóa trang làm đại mỹ nhân, mua bao bao mua siêu xe mua căn phòng lớn cưới về nhà còn tính nước phù xa không lưu người ngoài điển, nuôi lớn cái tiểu tử thúi về sau còn không phải cho người khác mua bao bao mua phòng ở mua xe tử, ngẫm lại thật đúng là mệt. Hán nhất đứng, trên mặt mạ bước hơi nhiệt khí. Lao khô lúc sau lại là một trường hoàn mỹ bút bê sứ mặt, son môi cũng bị lau chính hắn dơ tay sở trường chỉ dính dính môi, túi đầu xem ngón tay phát hiện không có màu đỏ, vì thế lộ ra cái lược lo lắng ánh mắt nhìn về phía Kaka nói, Kaka đã không có. Trinh Hải Dương, ơn, không có liền không có. Hán nhất, nước phủ xa là cái gì? Không nghĩ tới hải tử lỗ thai lại là như vậy tiêm, còn nghe được, vì thế giải thích nói. Nước phủ xa là một người. Hàn nhất, cà cà sao? Trịnh Hải Dương rất khoát nói, không sai biệt lắm a cà, cà cũng coi như nước phù Sa Hàn đình đình hai ngày này có điểm thần thần thao thao, ban ngày cũng không ngủ lười rác, sớm rời giường rửa mặt ăn cơm sáng liền đi ra ngoài, giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm, tới rồi buổi chiều mới trở về, mỗi lần trở về trong tay đều sẽ xách theo một đống nhã phương đổ trang điểm. Trong nhà ngay từ đầu không ai phát hiện hàn đình đình khác thường, Chỉ đương nàng là tâm huyết dâng trào muốn đi ra ngoài tìm công tác, thẳng đến trong nhà bảy biện một đống Nhã phương, mới có người rắc ra nàng dị thường tới. Hàng trị quân hai ngày này còn chưa có đi Bắc Kinh, nhìn đến mội mội mỗi ngày tiêu tiền như nước chảy khắc thường mua đồ trang điểm rốt cuộc cũng coi ý kiến. Kỳ thật hắn từ nghe nói hàn đỉnh đỉnh nói chuyện một cái nước Mỹ bằng hưu lúc sau trong lòng liền vẫn luôn có chút không lớn vui vẻ. Người hà mội mội lớn cũng là người trưởng thành rồi, hắn không hảo nói nhiều cái gì. Hôm nay rốt cuộc tìm ngọn nguồn phát hỏa. Hán cao mày đem một đống bảo dưỡng phẩm từ trong phòng vệ sinh lấy ra tới ném ở trên bàn. Như mày nói, ngươi cả ngày cái gì cũng không làm ăn ăn uống uống chơi ngon nhì, hiện tại đã trở lại liền biết cho ta mua một đôi rách nát đồ vật trở về. người đương ngươi ca tẩu tử tiền không phải cực cực khổ khổ kiếm. Là đại đường cái thượng nhặt được thế nào? Hàn đình đình cũng không sợ nàng ca, vội vàng đi đem một bàn đồ vật cầm lấy tới. Cẩn thận quan sát đến bình thân, tựa hồ sợ lấy cái đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm khái tới rồi đụng phải dường như, cũng như mày nói, nữ nhân đồ vật ngươi không hiểu, ca ngươi đừng động. Ta mặc kệ. Hàng trị quân trong lòng nghẹn thật lâu một cổ tử khí rốt cuộc tìm được rồi xuất xứ, hắn tay rội ra, hướng tới hàn đình đình nói, kia đem cho ngươi tiêu vật tiền trả lại cho ta. Ngươi mua loại nào đồ vật hiện tại không phải dùng lao tử tiền. Hiện tại ra cái quốc thượng cái đại học như bức hồng hồng đúng không? thế nhưng làm ta không cần lo cho dám cùng ta tranh luận Hàn Đình Đình là thật sự một chút đều không sợ Hàn Trị Quân không sao cả nhún nuôi mai đem kêu một đống đổ vật bế lên qua lại phòng Hàn Trị Quân khi mà dậm chân ở phía sau lớn tiếng nói cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi cái gì thái độ A ngươi hiện tại bản lĩnh lông còn chưa mọc toàn đâu liền hiểu được nói đối tượng, còn nói cái người Mỹ ngươi hiện tại lá gan lớn sao Trần Linh Linh vốn đang nghĩ đến khuyên đủ, làm hàn trị quân không cần lớn tiếng như vậy cùng mội mội ồn ào. Kết quả vừa nghe lời này đồng thời cùng trình bảo lệ cùng nhau phun, hai nữ nhân lướt nhau, ở bên cạnh đều cười. Cửa thanh búp cháy vạ lấy cá trong ao, hàn trị quân quay đầu liền trừng mắt nhìn Trần Linh Linh liếc mắt một cái nói, cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Hàn đình đình đầu đều không chuyển một cái, ôm một đống đồ vật về phòng. Một lát sau trở về, chỉ thấy Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ đã cười ghé vào trên bàn. Hắn nhất cùng Trịnh Hải Dương hai tiểu hải tử liền ngồi ở trên sofa, mắt thấy này huynh muội hai cái cãi nhau đau khí. Hắn nhất hiếm khi xem hắn ba trong cơn giận giữ bộ dáng, nhất thời không thích hứng liền có chút sợ hãi, rụt rụt thân thể, hướng tới Trịnh Hải Dương nhỏ giọng nói, ca ca, ba ba sinh khí. Trịnh Hải Dương tự nhận là nhỏ giọng nói, đừng sợ, người ba đó là ghen đâu. Bởi vì cô cô nói chuyện bằng hữu, ba ba cảm thấy nuôi lớn nữ nhi muốn đưa người, không vui cô ý phát hòa đâu. Lời này mới vừa nói xong, Trinh Bảo Lệ đã một cổ thí ngồi xuống trên mặt đất, trần linh linh nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, Hàn đình đình dơ tay sờ sờ cái mũi, nhìn hàng trị quân lại trột dạ lại đáng yêu cười rộ lên, hàng trị quân náo loạn cái đại mặt đen. Trinh Bảo Lệ cười đã chết, Trinh Bình từ trong phòng ra tới, trong tay cầm báo chí, cười cái gì đâu. Ở trong phòng đều có thể nghe được ngươi cười thành như vậy. Ai hú ai hú, cười chết ta trình bảo lệ một bên bỏ dậy một bên nói, ngươi nhi tử. Ai hú, cười chết ta, lão hàng ngươi xem ngươi, lấy cơ tức giận lý do đều tìm đến như vậy lạ. Nhà ta rào rạt đều nhìn ra được tới ngươi là không có việc gì tìm việc muốn sinh khí, đình đình mua những cái đó nhã phương có thể giá trị mấy cái tiền a Hàng trị quân áo loạn cái đại mặt đen, bị trịnh hải dương trọc thủng tâm tư. Nhất thời mặt lại tái rồi, hắn hừ một tiếng, lôi kéo quần ngồi vào ghế trên, nghiêng đầu nâng cẳm, đặc biệt ngạo Kiều nói, đúng vậy, ta chính là cố ý tìm lý do sinh khí thế nào, ta chính là nghe nói nàng nói chuyện cái bằng hữu sinh khí thế nào. Ta một cái mội muội cực cực khổ khổ dưỡng đến lớn như vậy dễ dàng sao? Nói chuyện cái Trung Quốc người còn chưa tính, nói chuyện cái người Mỹ, về sau gã đến nước Mỹ ta một năm có thể xem vài lần. Chính là cái gì cũng đều không hiểu hàn nhất lúc này đều minh bạch hắn cha không phải thật sự sinh khí, vì thế ở trên sofa ngã trái ngã phải nị vai hắn rào ra ca. Hàn đình đình không nghĩ tới nàng ca cùng nàng sinh khí là bởi vì nói chuyện cái ngoại quốc bằng hưu việc này, xem nàng ca kia phó mội mội nói chuyện bằng hưu về sau liền không cần ta, không vui biểu tình, cũng đi theo cởi đã chết, nàng chạy đến Hàn trị quân bên cạnh, bẻ nàng ca bả vai, Hàn trị quân lắc lắc bả vai nghiêng đầu không xem nàng. Nàng liền câu lấy bờ vai của hắn, cười nói, ai nha, giống ta như vậy, về sau nói chuyện bằng hưu kết hôn cũng không có khả năng gả chồng A, ta. Khẳng định cho ngươi chiêu cái con rể tới cửa A, liền tính gả cái người Mỹ, cũng kêu người Mỹ tới cửa ở rể, ta chỗ nào có thể gả chồng đâu. Trần Linh Linh nói, kia nhiều hiếm lạ, làm người người nước ngoài ở rể. Hàn Đình đình câu lấy nàng ca cổ làm nũng, kêu như thế nào không được. Dù sao ta ca ta tẩu tử có tiền A. Trần Linh Linh cười, Hàn trị quân lúc này mới muốn tìm trở về một chút mặt mũi quay đầu yên lặng không tiếng động nhìn Hàn Đình Đình, một bộ đặc biệt nghiêm túc biểu tình ghé mắt nói, thật sự. Hàn Đình Đình cùng Hàn trị quân nghiêm túc hai trong mắt đối diện, đột nhiên phốc một ngụm cười phun, con eo biên cười biên xua tay, Hàn trị quân thẹn quá thành giận, cảm thấy chính mình bị chơi, xuất ly phẫn hận bảo tẩu trở về phòng. Trần Linh Linh chiều Hàn Đình Đình chấp chấp mắt, về phòng khai đạo cái này phải gả mội mội luyến tiếc đại nam nhân đi. Phòng khách Trịnh Bình đặc biệt bình tĩnh triển khai báo chí, run run, một bộ đam mưu túc trí biểu tình nói, bảo lệ à, ngươi xem nhà chúng ta thật tốt, sinh chính là đứa con trai, lão trịnh ra cũng là ba cái nhi tử, một chút đều không cần nhọc lòng gả nữ nhi sự tình. Trình bảo lệ cười ha hả nói, đúng vậy đúng vậy, xem cho ngươi khoe khoang. Hàn nhất nỉ vai trịnh Hải Dương, ôm hắn cánh tay, ở phòng khách lớn tiếng nói, ca, ca là của ta. Trịnh Bình nâng dương mắt, đúng vậy đúng vậy, rào dạt là hàn nhất đâu, về sau gã cho người làm tức phụ nhi muốn hay không. Hàn nhất một ngụm tiểu giọng nói đặc biệt lượng, muốn. Nói xong lúc sau dừng một chút, nói, thúc thúc nói chuyện giữ lời. Trịnh Bình thuận miệng nói, giữ lời a Hàn nhất buông ra trịnh Hải Dương, từ trên sofa rẽ rùa đứng dậy, nhảy xuống chạy chậm đến Trịnh Bình ghế dựa bên cạnh, vươn tiểu cánh tay tay nhỏ, điểm chân hướng tới Trịnh Bình nói, ngéo tay, thúc thúc ngéo tay. Trịnh Bình cảm thấy buồn cười, hống tiểu bảo bảo, vươn ngón nút câu ra Hàn Nhất tiểu thì tay, nói, "Ân." Ngéo tay, ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Hàn Nhất kéo xong câu vui sướng mà chạy chậm ở phòng khách đảo quanh, nga nga nga, ca ca là ta lạc. Hàn Đình Đình mua này một đống bảo dưỡng phẩm đồ trang điểm đương nhiên không phải bị mua. Nàng cơ hồ đem thị trường thượng có thể mua được nhã phương toàn mua trở về, nàng chính mình cân nhắc thật lâu, mỗi ngày ở bên ngoài lắc lư, thương trường tiểu tiệm tạp hóa chuyển, chính là muốn nhìn một chút đồ trang điểm ở thị trường thượng tình huống. Cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, hóa trang nữ nhân không nhiều lắm, đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm cũng không có trở thành tiểu láo bách họ tiêu phí bình thường vật phẩm, thương trường trên quầy hàng nhiều cũng là kem bảo vệ da linh tinh. Chuyên nghiệp đồ trang điểm cũng chỉ có Nhã Phương cùng sản phẩm trong nước mấy cái thẻ bài. Hàn Đinh Đinh ở nước ngoài ngốc quá, mãn đường cái mãn thương trường đều có rất nhiều đồ trang điểm quay, cái dạng gì thẻ bài đều có, ngoại quốc nữ nhân hóa trang thực phổ biến, son môi mi bút là nhất thường dùng hai dạng, đồ trang điểm hoàn toàn chính là thông thường hàng tiêu dùng, dùng không xong liền đâu đâu rất lại mua tần, giá cả có tiện nghi có chất lượng thường cũng có quý, thập phần đầy đủ hết. Xem hiện giờ Trung Quốc So nàng rời đi khi đó muốn giàu có nhiều, bên ngoài trên đường làm tiểu sinh ý nhiều bán thương phẩm cũng thực đầy đủ hết, nhưng chính là nữ nhân dùng đồ trang điểm cơ hồ không như thế nào nhìn thấy. Hàn đình đình xem qua trịnh hải dương cấp hàn nhất họa cái kia con khỉ mông lúc sau trong đầu đột nhiên linh quang trật lõe, nàng muốn vì cái gì không thể làm đồ trang điểm sinh ý đâu. Hiện tại người đều có tiền, nữ nhân muốn dĩ liền ái Mỹ, vẽ son môi miêu cái mi cả khuôn mặt khí sắc lập tức thì tốt rồi. Nếu có tiền mua son mua mua đồ trang điểm, cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt mỹ lệ? Han Đinh Đinh cảm thấy hấp dẫn, đồ trang điểm ở Trung Quốc thị trường tương lai khẳng định có thể đại kiếm một bút, nếu hiện tại có thể bắt lấy thời cơ, còn sâu không có tiền kiếm sao. Ở mua một đống đồ trang điểm lung lay vài thiên thị trường lúc sau, Han Đinh Đinh ở một ngày nào đó buổi tối mọi người đều ở thời điểm đem ý nghĩ của chính mình nói, nàng nói, ta muốn làm đồ trang điểm. Trinh Bình cùng hàng trị quân hai cái đại lao ra nhi phản ứng đầu tiên đều là, kêu cái gì rách nát ngoạn ý nhi sao có thể kiếm tiền. Nhưng các nam nhân vĩnh viễn không hiểu nữ nhân đồ vật, không rõ nữ nhân vì cái gì thích xinh đẹp quần áo, cũng vĩnh viễn không thể phân biệt ra mấy chục thậm chí mấy trăm chồng hoa hoa lục lục nhan sắc, chỉ có nữ nhân có thể minh bạch sắc thái cùng Mỹ lệ phối hợp lên thế giới. Trần Linh Linh cùng Trình bảo lệ này hai nữ nhân nhưng thật ra cảm thấy thực mới mẻ có ý tứ đồng thời quay đầu trừng mắt nhìn mắt các nam nhân, làm cho bọn họ toàn bộ cơm miệng. Các nam nhân cơm miệng, Hàn Đình Đình tiếp tục nói, ta cảm thấy đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm khẳng định có thể kiếm tiền, ta trước cùng các ngươi nói nói nước ngoài tình huống. Ta ở nước ngoài, nữ nhân hóa trang thực phổ biến, đồ trang điểm cũng không đáng giá mấy cái tiền, nhưng là tiêu phí lượng đặc biệt đại, rửa mặt phải dùng sữa rửa mặt, tẩy xong rồi sát bảo dưỡng phẩm, tựa như chúng ta quốc nội kem bảo vệ ra. Tiếp theo chính là hóa trang. Chúng ta quốc gia còn không có loại này bầu không khí, nhưng là ngươi tưởng, trước kia người nhiều nghèo a ăn đều ăn không đủ no, ai còn quản gương mặt này a nhưng ngươi xem hiện tại điều kiện càng ngày càng tốt, kiếm được cũng càng nhiều, nữ nhân thích xinh đẹp, trừ bỏ mặc tốt xem quần áo còn có thể làm gì. Còn không phải là hóa trang sao? Hàn trị quân nói, ý của ngươi là, chúng ta cũng khai cái nhà xưởng sinh sản son môi. Hàng nghe một chút lắt đầu, ngươi tưởng khai tạc kê điếm sao? Khai ra tới liền có người mua. Các ngươi khai tạc kê điếm còn không phải bởi vì có cờ ép cờ ở phía trước lót đường. Son môi không giống nhau, ta là như vậy tưởng, nhã phương ở mở ra thị trường, nó hình thức chính là thẳng tiêu. Ta hỏi hỏi, bọn họ hiện tại còn ở chiêu nhã phương tiểu thư? Ta tính toán trước làm một đoạn thời gian nhã phương tiểu thư lại nói, nếu thật sự có thể mở ra thị trường, có rất nhiều nữ nhân mua. Thuyết minh là có thể làm, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách chính mình sinh sản son môi. Trịnh Bình nói, son môi cùng tạc gà đương nhiên không giống nhau, lúc trước làm tạc gà vẫn là người hai cái tẩu tử chính mình ở nhà mân mê ra tới khẩu vị, thổ đậu nê vẫn là rào rạt làm được, bằng không đến bây giờ chúng ta cũng không biết thổ đậu nê muốn như thế nào làm. Nhưng là son môi như thế nào làm chúng ta ai biết? Này đương nhiên không ai biết, son môi lại không phải tạc gà. Bọn họ liền nguyên vật liệu là cái gì đều không rõ ràng lắm, trình bảo lệ nhưng thật ra mở miệng, chỗ nào quản nhiều như vậy, trước làm đình đỉnh làm như vậy làm bái, dù sao lại không phải bạch làm, cũng có thể kiếm tiền. Nếu không kiếm tiền cùng lắm thì không làm, đến lúc đó lại tìm mặt khác sự tình hảo. Hàng trị quân nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, kia đình đình người liền trước làm nhã phương tiểu thư, khả năng tương đối vất vả, ta xem muốn từng nhà chạy, nếu là ngại khổ cũng đừng làm. Dù sao cũng không để bụng ngươi kia mấy cái tiền. Tuy rằng miệng thượng nói cái gì cánh ngạnh còn tìm lý do sinh khí phát hỏa, nhưng trong lòng thực sự đau lòng cái này duy nhất tiểu muội muội Hàn Đình Đình nhưng thật ra vẻ mặt không sợ biểu tình, vô vô ngực, nói, hãy chờ xem, về sau ngươi đem cửa hàng thức ăn nhanh làm lớn thành tạc gà vương, ta khẳng định là hóa trang giới nữ vương. Nhà còn nữ vương. Mọi người đều cười, cảm thấy Hàn Đình Đình đây là giống dạc, Nhưng Trịnh Hải Dương lại cảm thấy, nếu làm hảo, có lẽ Hàn Đình Đình thật sự có thể trở thành Trung Quốc đồ trang điểm nữ vương. Hàn Đình Đình là hấp tấp tính cách, nhưng thật ra cùng Hàn Trị Quân rất giống, nói làm liền làm, ngày hôm sau liền xuyên một thân ở nước ngoài mua bộ váy bước lên giày cao gót sách cái bao đi nhận lời mời Nhã Phương Tiểu Thư. Nhã Phương Tiểu Thư lúc này thông báo tuyển dụng không có như vậy nghiêm khắc, rốt cuộc tới làm này hành tuổi trẻ nữ nhân cũng không nhiều. Đại gia hoặc là làm tiểu sinh ý hoặc là còn ái đại ở quốc có nhà xưởng làm việc nhi Một là ổn định, nhị là không cần động đi tây buôn Làm cái này nhã phương tiểu thư ngay từ đầu đều là đánh bậy đánh bạ Không có biện pháp vào cái này ngành sản xuất Lúc sau chính là bởi vì kiếm được nhiều Các nữ nhân lôi kéo chính mình tiểu tỷ mội nhập này nhất dạng Dần, dần nhân tài nhiều Hàn đình đình vóc dáng nói cao không cao nói lùn không lùn vừa và tốt Một đầu tề nhĩ tóc ngắn hiện giờ đã trưởng tới rồi cổ, nhìn qua huyển chuyển không ít, người bản thân liền lớn lên xinh đẹp, mặt trái xoan mắt to, dáng người cũng đặc biệt hảo, không nói lời nào thời điểm đương được với hiểu điệu thục nữ này bốn chữ, nhẹ nhàng liền thành công nhận lời mời thượng. Bất quá lúc ấy điền bảng biểu thời điểm nàng ở bằng cấp kia một lan tạo giả, chưa nói chính mình là nước ngoài cái nào tốt nghiệp đại học, trực tiếp điền tiểu học, nàng sợ điền cao bằng cấp người khác không cần nàng cũng sợ một cái bằng cấp tạo thành ngăn cách ảnh hưởng đồng sự gian quan hệ. Hàn Đình Đình thuận lợi tiến vào Nhã Phương, thành cong đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm từng nhà đầy mạnh tiêu thụ Nhã Phương tiểu thư, mỗi ngày buổi sáng sáng sớm liền rời giường hóa trang ăn cơm sáng cóng bao ra cửa, buổi tối 6-7 điểm mới có thể trở về, chậm một chút nữa khả năng muốn 90 điểm, mỗi ngày trở về thời điểm đều là một bộ mệt thành cầu bộ ráng, một câu không nói hướng trên sofa một năm liệt, Xem một cái liền biết đặc biệt vất vả, dẫm lên dày da thường xuyên đi đến phủ chân. Giọng nói mấy ngày liền ếch người thực mau liền gầy một vòng. Hàn đình đình nói nàng phải làm đồ trang điểm giới nữ vương, liền quả thực giống một cái nữ vương giống nhau ngẩng cao quý cầm ra cửa ở bên ngoài nhảy đi, hợp với 10 ngày không có nghỉ ngơi quá, trong nhà lại không ai nghe được quá nàng một câu câu hán hận, liền tính chân đi xương lên cũng chỉ hơi chút hừ hừ, không có trước bất kỳ ai hán giận một câu. Trần Linh Linh trong lén lút cùng Hàn trị quân nói thầm, xem ngươi muội muội ngươi phía trước còn không biết xấu hổ nói nàng, vất vả như vậy, không hoán giận một câu, chính là có thể chịu khổ người. Hàng trị quân hút thuốc không hề răng, qua nửa ngày nói, thật sự vất vả cũng đừng làm, ai còn trông cậy vào dựa nàng son mùi kiếm tiền. Trần Linh Linh nói, ngươi liền chờ xem, xem ngươi muội muội về sau khẳng định không thể so ngươi kém, nói không chừng thật so ngươi có tiền. Hàn đình đình vất vả là người trong nhà đều có thể nhìn đến, nhưng nhìn không tới những cái đó vất vả, lại là người khác vô pháp tưởng tượng, mỗi ngày đi ra cửa trong tiệm lấy hóa, mãn thành chạy loạn, lúc này kẻ có tiền cùng không có tiền người hôn tạp ở cùng một chỗ, còn không có cái gì đặc biệt rõ ràng người giàu có khu, nàng phải một cái tiểu khu một cái tiểu khu từng nhà chạy, bị sập cửa vào mặt là thường xuyên sự tình, có đôi khi người khác mời vào môn nói được miệng khô lưới khô mắt thấy có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, rồi lại bị đuổi ra tới, gặp được đáng khinh ánh mắt cũng là bình thường sự tình, còn muốn chính mình nghĩ cách trốn, không thể đúng giờ ăn cơm uống không thượng một ngụm thủy càng là chuyện thường ngày giống nhau, trong đó vất vả chỉ có nàng chính mình biết. Cộng thêm hiện tại rất nhiều nữ nhân từ nhà xưởng đi ra, biết nhã phương tiểu thư kiếm tiền, bán đồ trang điểm kiếm tiền, vì thế nhập hành người cũng nhiều, hàn đình đình tính vào được vãn, lúc này cạnh tranh đã thực kịch liệt, Thường xuyên gõ môn hộ chủ dùng trán ghét biểu tình nói, như thế nào lại là cái này? Tránh ra tránh ra, các ngươi ngày hôm qua không phải đã đã tới sao? Tuy rằng vất vả, nhưng nếu gặp được kim chủ có tiền hào phóng khách hàng cũng thật sự có thể bán đi ra ngoài rất nhiều. Hiện tại kẻ có tiền đều không hiện giá trị con người, thường xuyên mở cửa chính là một cái ăn mặc đặc biệt bình thường nữ nhân, nhưng vào cửa mới có thể phát hiện trong nhà không giống bình thường, chờ tính tiền thời điểm. Ném tiền tư thái càng là xinh đẹp dối tinh dối mù. Hàn Đình Đình có một lần nhắc tới nàng một cái khách hàng, đối trần linh linh cùng trình bảo lệ nói, người nọ ra mới là thực sự có tiền, đặc biệt có tiền, ta còn không có làm rõ ràng nhà bọn họ là đang làm gì, nhưng khẳng định có tiền. Tiền bao là nước ngoài một cái đặc biệt nổi danh thẻ bài, bên trong 100 tiền giấy một đống, một tay lấy ra tới trực tiếp ném trên bảng trà mặt, đều không chính mình số, làm ta số. Cho nàng thối tiền lệ đều không cần, nói xem như ta trốn chạy phí, làm ta chính mình mua nước uống. Trinh Bảo Lệ cảm thấy chính mình hiện tại đã xem như có tiền nữ nhân, nhưng không hôn ra cái cái gì vòng, cũng không quen biết tỉnh thành nơi này có tiền thái thái, nhất thời đặc biệt tò mò, hỏi, nàng mua cỡ nào? Mua nhiều ít, hàng đình đình, nhưng nhiều, một đống đồ vật, chai lọ vài bình, ai, không được, hôm nào ta phải đi mua cái bi bì, bì cơ. Nàng còn hỏi ta muốn dãy số tới, trong nhà nàng có điện thoại, nói là tưởng mua tặng người, sợ tìm ta tìm không thấy. Trần Linh Linh liền nói, bì bi cơ ngươi cứ việc đi mua, không đủ tẩu tử cho ngươi tiền, tuy rằng làm là cái đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng ra cửa bên ngoài đừng bị người xem thường. Hàn Đình Đình làm nũng, tẩu tử ngươi thật tốt, ta ngày mai liền đi mua. Hàn Đình Đình ở cái này khách hàng trên người kiếm lời không ít, kia có tiền nữ nhân một mua chính là một đống đồ vật. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, quá mấy ngày liền cấp Hàn đỉnh đỉnh BB cơ gọi điện thoại, nói là muốn mua son môi, nhưng đem Hàn đỉnh Đình chung quanh những cái đó Nhã Phương tiểu thư hâm mộ đã chết. Có tiền kiếm địa phương liền có giang hồ, có mấy cái Nhã Phương tiểu thư liền lén lút đi theo Hàn Đình đỉnh, muốn nghe được cái kia phú bà Trô ở tìm tới môn đi đẩy mạnh tiêu thụ. Hàn Đình Đình trong lòng cười lạnh trên mặt bất động thanh sắc, căn bản không lo lắng bị người đi theo, cũng không lo lắng sinh ý bị đoạt rớt. Vì cái gì? Bởi vì Hàn Đình Đình đặc biệt sẽ lợi dụng trong tay tài nguyên, khi đó nhất dương cơ ở bản địa đã làm được rất lớn, thanh danh thực vàng còn ra rất nhiều ăn uống khoán. Trần Linh Linh cho Hàn Đình Đình một đống ăn uống khoán, nàng liền trực tiếp đưa cho cái này khách hàng, dù sao tạc gà lại không đáng giá mấy cái tiền, ăn lại nhiều cũng không bao nhiêu tiền. kia phú bà xem Hàn Đình Đình đưa nàng nhiều như vậy nhất dương cơ ăn uống khoán, liền hỏi nàng nơi nào tới. Trần Linh Linh không có nói thẳng, nhưng quanh có lòng vòng biểu đạt kia ra cửa hàng chính là bọn họ ra. Đầu năm nay có thể ở người nghèo trổ hết tài năng biến thành kẻ có tiền đều không phải người thường e cờ chỉ số thông minh. Phú bà vừa nghe liền minh bạch, kia cửa hàng chính là Hàn Đình Đình ra. Phú bà đối Hàn Đình Đình nháy mắt liền càng thêm thân thiện, lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Hàn Đình Đình một không cẩn thận để lộ ra nhất dương cơ chính là hắn thân ca ca thân tẩu tử sáng nghiệp. Phú bà ra tuy rằng không làm ăn uống nghiệp, nhưng kẻ có tiền thích cùng kẻ có tiền giao tiếp, như vậy mới có thể biểu hiện dáng người. Từ đây lúc sau đối hàn đỉnh Đỉnh đương nhiên liền không bình thường, bên người nàng có muốn mua đồ trang điểm liền chuyên môn cấp hàn Đỉnh đỉnh gọi điện thoại, xinh ý đều cho nàng làm. Hàn đình đình một người ở nước ngoài đi học nhiều năm, không phải ngâm mình ở vại mật đống đốc, tài nguyên đổi tài nguyên đạo lý này nàng là hiểu. Thu hồ nàng cũng cảm thấy Trần Linh Linh cùng trình bảo lệ có thể cùng người như vậy nhận thức có chỗ lợi, lộ muốn càng đi càng khoan, vòng muốn càng hôn càng lớn. Phú bà lúc sau ở Trần Linh Linh dẫn tiến dưới nhận thức hàn đình đỉnh cùng trình bảo lệ, ba nữ nhân có tương tự trải qua cùng tương đồng hoàn cảnh, tự nhiên có thể lưu đến thai, lập tức liền thành trà hữu, thường thường còn ra tới dạo một dạo uống uống trà gì đó. Này đó đương nhiên không phải người thường có thể bằng được. Hàn Đình Đình có nàng làm người xử thế kinh nghiệm cùng ở nước ngoài học tập trải qua cùng với một cái người bình thường không thể bằng được điều kiện hậu đại gia đình điều kiện, ở này đó cơ sở phía trên, nàng đương nhiên có thể làm được thực hảo. Gia hảo công trạng, tự nhiên có nhân đấu kỵ có người hâm mộ có người nói ba đã bốn, nhưng Hàn Đình Đình toàn bộ mặc kệ, nàng phải đi lộ còn có rất dài, chỉ có không ngừng hướng phía trước đuổi, mới có thể đem người khác hung hăng ném ở sau người. Đại mua hè người khác lười biếng thời điểm nàng ở đẩy mạnh tiêu thụ, người khác ngủ nướng khởi chậm nàng đã đi trong tiệm lấy xong hóa, người khác bụng đau nơi này không thoải mái nơi đó không thoải mái liền xin nghỉ không đi nàng lại còn ở đẩy mạnh tiêu thụ. Hàn Đình Đình không cho chính mình tìm bất luận cái gì lý do, một lòng một dạ chuyên chú ở chính mình làm sự tình thượng, ngắn ngủi hai tháng thời gian, đã thành bọn họ tỉnh thành công trạng tốt nhất nhã phương tiểu thư. Chính Hải Dương trước nay chưa thấy qua như vậy đua người. Liên tính lúc trước hắn lao tử nương cùng Hàn nhất cha mẹ lúc trước vì ở Bắc Kinh khai tạc kê điếm đều không có như vậy đua quá, đối Hàn đỉnh đỉnh xem như hoàn toàn phục Có đôi khi Hàn Đình Đình ở nhà, chính Hải Dương cũng sẽ riêng chạy tới, hỏi nàng, cô câu ngươi vì cái gì muốn như vậy đua à? Hàn Đình Đình liền xoa bóp hắn mặt nói, ngươi hiện tại quá nhỏ, không hiểu, về sau ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi tiền sự nghiệp của ngươi là ngươi nói chuyện tự tin. Vì đạt tới chính ngươi mục đích làm người bên cạnh ngươi đều thỏa hiệp, ngươi cần thiết muốn như vậy đua. Câu này nói đến thật sự là quá hàm hồ, liền tính là có người trưởng thành trái tim trịnh Hải Dương đều có chút không rõ, nhưng hắn nghe được ra tới hàn đỉnh đỉnh tựa hồ muốn làm cái gì sự tình, nhưng kia chuyện khả năng bên người nàng người đều sẽ phản đối, vì thế vì tranh thủ quyền lên tiếng, nàng không thể không như vậy liều mạng, lấy này cũng may tương lai một ngày nào đó. Làm bên người nàng thân nhân đều không thể không thỏa hiệp. Trịnh Hải Dương là như vậy lý giải, nhưng nàng lại có điểm không nghĩ ra, rốt cuộc là sự tình gì yêu cầu hàn đỉnh đỉnh như vậy liệu mạng đâu. 7 tháng, thời tiết dần dần bắt đầu nhiệt lên, hàn trị quân thấu một bút khoản tiền cùng Trần Linh Linh hồi Bắc Kinh mua phòng ở đi, nghe nói mua đến chậm vốn di cho rằng chỉ có thể một lần nữa chọn phòng ở, nhưng không nghĩ tới Bắc Kinh trịnh bình nhà bọn họ mua phòng ở cách vách thế nhưng còn không vẫn luôn không bán đi, nghe nói lao bách họ ngại 2000 nhiều giá nhà quý, vẫn luôn không, có gì người mua phương ở. Vừa vận tốt Hàn Trị quân bọn họ nhặt tiện nghi, đem căn hộ kia mua, hai nhà người lại làm hàng xóm, bất quá chậm chút thời gian mua giá nhà lại chướng một ít, tuy rằng chướng đến không nhiều lắm, nhưng đối ngay lúc đó tiểu lão bách họ tới nói, 2000 một bình giá nhà xác thật quá sức, mua không nổi. Nhưng chỉ có Trịnh Hải Dương không như vậy tưởng. Hắn hiện tại mỗi ngày phiên phiên chính mình tặng tiền, liền nghĩ tốt nhất chính mình cũng có thể hiện tại liền ở Bắc Kinh mua căn hộ, chờ tới rồi 20 năm lúc sau, giá nhà cọ cọ liền lên rồi, kia giá nhà mới nghiêm túc mua không nổi. Hàn Đình Đình lúc này đã hơn 2 tháng không nghỉ ngơi qua, liều mạng một cổ tử kính nhi thành hiện giờ tỉnh thành nhất như bức nhã phương tiểu thư, trong tay có một đám rất có tiền nữ khách hàng. Này đó nữ khách hàng ngày thường đều là không hiện giá trị con người. Lén lút phát tài, có chút trong nhà ở Hải Nam phát tài, có chút là tư nhân mua bán, có chút dựa vào chính phủ quan hệ làm một ít nhập khẩu mua bán, đều thập phần có tiền. Hàn Đình Đình đem những người này tất cả đều giới thiệu cho Trình Bảo Lệ Trần Linh Linh bọn họ, kết thành một cái nho nhỏ phú bà vòng. Trình Bảo Lệ còn chắc ma, nói: "Chúng ta như vậy có thể hay không không hào đi?" Cảm giác tựa như một đám ôm vòng nhà tư bản. Chính Hải Dương ra dáng ra hình nói: mụ mụn, cho ngươi đi chợ bán thức ăn cùng bán đồ ăn A-Z làm bằng hữu, nhân ra cũng chê ngươi quá có tiền, không nghĩ đáp ngươi. Trình bảo lệ, đi, nhỏ mà lanh. Nhưng cho dù nói như vậy, Trình bảo lệ cùng Trần Linh Linh cũng cẩn thận kinh doanh cái này nhò nhỏ phú bà vòng. Hiện tại nhất dương cơ đã thỉnh cũng đủ người phục vụ, sinh ý thật phân hảo. Trình bình đệ đệ trình khâu đã có thể độc chắn một mặt, không cần các nàng hai nữ nhân nhiều nhọc lòng, vì thế thời gian một nhiều xuân dưới. Các nàng này một vòng con cái người liền tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống nói chuyện thiếm. Liêu nam nhân liêu hải tử liêu sinh ý, có đôi khi còn có thể liêu một ít quan trọng tiểu đạo tin tức, thì như mặt trên có cái gì chính sách lạc, nơi nào lại thi hành cái gì ưu đãi hạng mục lạ nơi nào lại có thể kiếm tiền lạc. Trinh bảo lệ cùng Trần Linh Linh hiện tại có tiền, ngẫu nhiên cũng lấy chính mình tiền ra tới đầu cái tiểu sinh ý, kiếm được không nhiều lắm nhưng cũng so đem tiền đặt ở ngân hàng có lời. Vì thế tiền lan tiền chính mình lại tiểu kiếm lời một bút 8 tháng phân thời tiết nhất nhiệt thời điểm giống nữ Vương giống nhau vẫn luôn bận rộn Hàn đỉnh đỉnh đột nhiên ở công ty bị xa lánh bởi vì nghiệp vụ quá hảo lại nhận thức rất nhiều phú bà không ít người đỏ mắt dưới liền bắt đầu điên truyền thuyết nàng là cái không đứng đắn người còn có người nói nàng nhận thức cái nào cái nào có tiền lao bản người lao bản mua nàng đồ trang điểm mới có thể có nàng hiện giờ công trạng thậm chí còn nói như vậy khó nghe nói Ngươi nói nàng như thế nào có thể nhận thức như vậy nhiều phú bà. Nói không chừng chính là trên giường công phu hảo đem những cái đó phú bà nam nhân hầu hạ đến dễ bào đâu những cái đó phú bà cảm kích nàng đều không kịp đâu. Còn có ngươi xem nàng bì bì cơ, ngươi gặp qua chúng ta ai còn mang cái bì bì cơ? Thứ đổ kia nhiều quý a ai bỏ được mua. Không phải nàng sao? Nói nàng không quen biết cái gì đại lão bản ta đều không tin, bằng không kêu bì bì cơ nơi nào tới. Súng bắn chim đầu đàn, làm người làm công trạng quá ưu tú quá xông ra luôn là sẽ lọt vào phê bình. Trong công ty tin đồn nhảm nhí hàn đỉnh đỉnh luôn luôn cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, thẳng đến một ngày nào đó. Nhã phương công ty thượng tầng nói muốn ở tỉnh thành nơi này để bạt một cái nhã phương tiểu thư quản lý bên này khu vực nghiệp vụ, cũng chính là muốn tân chức một bậc làm lãnh đạo. Tin tức này vừa ra tới lập tức ở địa phương nhã phương tiểu thư trong vòng nổ tung nồi. Lại có tin tức chuyển ra tới nói hàn đỉnh có khả năng nhất được tuyển, bởi vì nàng công trạng tốt nhất. Nay tin tức một chuyển, đồng hành sớm nhập một nữ nhân đương nhiên không phục, liền lại bắt đầu chuyển hàn đỉnh đỉnh không tốt, càng có người trộm viết thư chiều mặt trên tố giác, nói hàn đỉnh đỉnh tắc phong vấn để nói nàng là cái không đứng đắn nữ nhân. Tạm tháng phân hàn đỉnh đỉnh mỗi ngày muốn đỉnh cái đại thái dương đi ra ngoài, lại nhiệt lại bực bội, trước kia nghe xong loại này lời nói liền toàn đương không nghe thấy hiện tại nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng cảm thấy hủy khuất lại sinh khí. Hàn Đình Đình khí bất quá, bất hòa bất luận kẻ nào nói, ở nhà cũng không hướng hàng trị quân nói, chỉ có thể chiều hai cái không hiểu chuyện hài tử tố khổ. Hàn nhất là cái thật tiểu hài nhi, chính Hải Dương hoàn toàn chính là người trưởng thành khoác cái hài tử tối ra, vì thế sau khi nghe xong Hàn Đình Đình câu ván hận bình tĩnh khai đạo nói, phải làm lãnh đạo đương nhiên muốn đi tranh thủ A, ai còn muốn làm bình tôm tướng của A, Tiểu hài tử đôi đại gia còn tranh nhau muốn làm hài tử vương đâu. Ngươi là lưu học sinh à, trực tiếp văn bằng vứt ra tới là có thể ném ra bọn họ sáu điều đại đường cái, sợ cái gì. Nói nữa, Trinh Hải Dương trong lòng lại tưởng, người nào đi cái gì lộ, ngươi không phải người thường đi người thường lộ ngược lại bị người khác nói ngươi làm ra vẻ, lúc này nên kia văn bằng ném các nàng vẻ mặt. Hàn đình đình nghe xong đều sứng sốt Trinh Hải Dương lập tức ra vẻ thiên chân trạng, đem hàn nhất một ôm. Nói, tiểu nhất nhất, ca ca mang ngươi đi đi tiểu, chúng ta đi khoe chim nhi. Lưu lại Hàn Đình Đình một người chính mình tự hỏi vấn đề này. ngày hôm sau, Hàn Đình Đình thu thập chính mình sở hữu văn bằng giấy chứng nhận, dò sách đi công ty, bọn họ mỗi tuần một đều có cái sớm sẽ, chính là tổng kết một vòng công tắc tình huống. Hàn Đình Đình làm cho sở hữu nhã phương tiểu thư mặt đem túi giấy đưa cho người phụ trách, nói, ta xin khu vực tiêu thụ người phụ trách. Đây là ta văn bằng giấy chứng nhận. Lúc ấy cũng có người đem xin tài liệu đệ đi lên, chính mình chủ động tranh thủ thăng trước cạnh tranh cương vị, nhưng nhân ra cơ bản đều là sơ chung trở lên văn bằng, cao trung cao chức văn bằng vài cái. Hàn Đình Đình như vậy vừa nói, dưới đài không ít người chế dễ ước, bởi vì mọi người đều biết, nàng chính là cái tiểu học văn bằng. Có người ở dưới dùng không lớn không nhỏ thanh âm châm trọng, tiểu hàn A, tiểu học văn bằng cái dạng gì lấy ra tới chúng ta nhìn xem A. Chúng ta mọi người đều muốn quên là cái bộ dáng gì đâu. Trung quanh không ít người cười, đương nhiên cũng có cùng Hàn Đỉnh đỉnh quan hệ tốt, vì nàng vướt mồ hôi. Hàn Đình Đình đứng ở đài thượng, trong tay tài liệu túi giấy còn không có nhéo, vì thế quay đầu, đối với phía dưới lộ ra một cái bệ nghệ tươi cười, hơi hơi nâng cảm, rũ mắt đem trong tay trong túi toàn tiếng Anh học vị chứng đem ra, biếng nhác rơ lên, cười nói, ta lấy ra tới, liền sợ các ngươi xem không hiểu đâu. Chúng ta nơi này còn có người xem hiểu tiếng Anh. Ngượng ngùng, tiểu học văn bằng ta thật đúng là không có, nơi này có chương nước Mỹ IALE Kinh tế học học vị cùng tốt nghiệp chứng. Vừa mới ai mở miệng, đi lên nhìn xem. Chết giống nhau lặng im, mọi người tất cả đều ngầm miệng, ánh mắt đều dừng ở kia chương không ai xem hiểu toàn tiếng Anh tốt nghiệp chứng thượng. Vừa mới mở miệng châm trọc nữ nhân thật giống như trên mặt bị quăng một cái tắt giống nhau, đầy mặt đỏ bừng, xúc tại vị tử thượng. Hàn Đình Đình dựa vào bục giảng, lạnh lùng mà kêu ngạo cười, nói, ta biết trong khoảng thời gian này về ta tin đồn nhảm nhí đều nói chút cái gì, bất quá các vị tỷ mội liền không cần vì ta nhọc lòng, nước Mỹ tốt nghiệp đại học văn bằng ta còn miết ở trong tay, làm không thành nhã phương tiểu thư, cùng lắm thì liền phân phối đi cơ quan đi làm phiên dịch lạc, các ngươi cảm thấy đâu. Hàn Đình Đình bằng cấp nhất định phải trở thành ở nhã phương con đường này thượng đá cây chân. Ai có thể nghĩ đến một cái nước Mỹ IALE tốt nghiệp ra tới cao tài sinh sẽ nguyện ý vứt bỏ chính mình cao tài sinh thân phận, giống cái người thường giống nhau cần cù chăm chỉ làm nhất cơ sở đẩy mạnh tiêu thụ viên từng nhà chịu người xem thường. Liên tính là ở nước Mỹ, có được một cái kinh tế học vị IALE sinh viên tốt nghiệp cũng có thể tìm được một phần tiền lương hậu đãi công tác, húng chi là hiện tại Trung Quốc. Hàn Đình Đình bằng cấp giấy chứng nhận ở tỉnh thành Nhã Phương công ty thế nhưng không ai có thể xem hiểu, vẫn là chuyển tới Thượng Hải một cái nước Mỹ trung tầng lãnh đạo trong tay, kêu người Mỹ kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới nhân tài như vậy thế nhưng sẽ nguyện ý ở Nhã Phương cơ sở đương một cái bình thường nho nhỏ đẩy mạnh tiêu thụ viên. Lập tức liền ngồi xe tới rồi tỉnh thành, muốn đích thân thấy Hàn Đình Đình. Đầu năm nay ở Trung Quốc còn không có cái gì người nước ngoài, đặc biệt là bạch nhân đặc biệt thiếu. Đi ở đại đường cái thượng đều có một đống người tò mò sôi nổi ghé mắt, thật giống như nhìn thấy gì mới lạ ngoạn ý nhi dường như, kia người Mỹ lãnh đạo gần nhất tỉnh thành công ty, toàn công ty trên dưới đồng thời đều sôi chảo, chỉ có hàn đỉnh đỉnh đặc biệt bình tĩnh. Nàng tường liền một cái người nước ngoài có cái gì muốn khiếp sợ? Da trắng da bích trong mắt kim tóc cũng không có gì nhưng mới lạ đi. Nàng còn cảm thấy là ta người Trung Quốc chính mình tóc đen da vàng đẹp đâu. Người Mỹ lãnh đạo là cái 35 suất đầu cao cái nữ nhân, trừng một em m7, dấm cái giày cao gót đều phải so nam nhân cao, xuyên một thân cắt may hợp thể hắc Âu phục trang phục trong tay sách cái hắc bao trên cổ hệ một khối thơ lửa phương khăn, trang điểm nhẹ thần thái rụt rẻ cao quý, một mình thấy hàn đình đình. Hàn đình đình trước kia ở nước Mỹ thấy mãn đường cái người nước ngoài, đã sớm không hiếm lạ, cùng nàng đơn độc gặp mặt nói một ngụm lưu loát tiếng Anh. Cho chuyện chính mình ở nước ngoài đi học trải qua, lại nói nói chính mình trước mắt trong tay công tác. Nữ nhân hỏi nàng, vì cái gì hồi Trung Quốc? Nếu ở nước Mỹ, dựa vào người bằng cấp, hoàn toàn có thể tìm một phần hảo công tác. Đương nhiên, vứt bỏ kỳ thị chủng tộc không nói chuyện. Hàn Đình Đình đơn giản trả lời, không, ta cảm thấy Trung Quốc thực hảo, nơi này là quê quán của ta, ta đương nhiên phải về tới. Nữ nhân không e dè nói, nhưng là nghèo không phải sao. Hàn Đình Đình liền nhàn nhạt cười xem nàng, không nhanh không chầm nói, nghèo. Không, ta không như vậy cho rằng, hiển nhiên Nhã Phương cũng không như vậy cho rằng, không phải sao. Bằng không vì cái gì muốn tới Trung Quốc thẳng tiêu đồ trang điểm. Nàng ở nước ngoài vào đại học thời điểm liền thường xuyên đụng tới thú vị luận đề, đặc biệt là thượng quản lý công khai khóa thời điểm, liền thường xuyên thảo luận đến Trung Quốc. Khi đó mãn phòng học cũng chưa mấy cái châu Á người, người Trung Quốc chỉ có nàng một cái. Trong đó còn có cái là hoa kiểu nữ hài nhi, giáo thụ đứng ở trên bục giảng cho bọn hắn giảng Trung Quốc, bọn họ nói cái này quốc gia rất nghèo, nói đến nghèo cái này từ thời điểm vô hạn thuần thức, chính là nói tiếp đến thị trường, lại sẽ dùng ủng hộ nhân tâm khẩu khi nói, Trung Quốc là cái rất lớn quốc gia, dân cư lại nhiều, nếu có thể công chiếm Trung Quốc thị trường, kêu đối bất luận cái gì một cái sĩ nghiệp tới nói đều đem sẽ có vượt thời đại ý nghĩa. Tương lai 20 năm thậm chí 30 năm 40 năm, thị trường sẽ là Trung Quốc. Nhiều có ý tứ. Người Mỹ một mặt cùng ngươi không ngừng cường điệu Trung Quốc hiện tại có bao nhiêu nghèo, rồi lại một mặt nói cho ngươi muốn đi đoạt lấy chiếm Trung Quốc thị trường, tựa như hiện tại Hàn đỉnh đỉnh trước mắt cái này nước Mỹ nữ nhân, một mặt kinh ngạc nàng lựa chọn, một mặt lại hỏi nàng vì cái gì về nước, một mặt khẳng định nàng ở cơ sở cống hiến, quay đầu lại nói nếu ở nước Mỹ ngươi có thể tìm được càng tốt công tác. Hàn Đình Đình trong lòng cười lạnh, nhiều vớ vẩn. Nữ nhân còn phải về Thượng Hải, thấy Hàn Đình Đình xác nhận nàng đích xác thật là I.A.L.E. tốt nghiệp lúc sau liền đi rồi, lúc gần đi trực tiếp đối Hàn Đình Đình bảo đảm nàng sẽ là duy nhất thăng trước người được đề cử. Hàn Đình Đình cười cười, cùng mặt khác lãnh đạo cùng nhau đem người đưa lên xe, phất tay say gợp bì. lúc sau, trong công ty không còn có người dám tùy tiện nói bậy Hàn Đình Đình nói bậy. Những cái đó phê bình giống như toàn bộ thành chôn nhập bùn đất chung bùi bạm, cũng không có người dám lại ở nàng trước mặt nói hồ nói tả. Nàng băng cấp nàng bộ dạng nàng công trạng đều là nàng tư bản, nàng kia một ngụm lưu loát tiếng anh đem trong công ty mặt khác nhã phương tiểu thư xa xa ném ở sau người. Lãnh đạo cũng không dám coi khinh hàn đỉnh đỉnh đem nàng đương bảo giống nhau cùng ở trong công ty. Mặt khác chi nhánh công ty nghe nói ế tỉnh tỉnh thành nơi này có cái ý lưu học sinh đều hâm mộ muốn chết. Hận không thể ở địa phương cũng đào ba thước đất tìm cái nước Mỹ lưu học sinh lại đây đảm đương bề mặt, nhưng đầu năm nay muốn thật bồi dưỡng một cái đại học IALS hình, trừ bỏ hàn đình đình, ai còn nguyện ý đi nhã phương như vậy công ty công tác đâu. Trong công ty những cái đó khua môi múa mép cái này tất cả đều nhai tới rồi chính mình đầu lưỡi đau nói không ra lời, trong lén lút thảo luận, không những không dám nói hàn đình đình không tốt còn liên tiếp cảm khái như thế nào người cùng người chi gian trên lệnh sẽ lớn như vậy. Hàn Đình Đình nói tiếng Anh thời điểm kia bộ dáng ở các nàng xem ra nhưng cao quý, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lời này truyền tới Hàn Đình Đình lỗ thai, trong lòng cũng không có bao lớn cảm khái, nàng tưởng đầu năm nay người cùng người chênh lệnh còn không tính đại, 6-7 năm phía trước thậm chí sớm hơn, bọn họ hàn ra không cũng nghèo đến len ken vang. So với kia chút có thể ở nhà xưởng làm việc nhi người muốn nghèo nhiều, nàng khi còn nhỏ đều là nhặt người khác không cần quần áo xuyên, chính là bởi vì quá nghèo, hắn ca Liều mạng đều phải ra tới, bọn họ lao hàn ra trải qua quá nhất khốn cùng thất vọng thời điểm, có thể có hôm nay đều là Liều mạng nắm chặt dùng sức hướng lên trên bò, thập niên 80 trùng tuần nàng xuất ngoại, một người mang theo một chút hành lý cùng một phen đổi thành mỹ kim tiền giấy một mình đứng ở Los Angeles sân bay, đến Nay đều không thể quên cái loại này, chân không chạm đất lỗi chống cảm giác, người nào đều không thể dựa vào, một câu tiếng Anh đều sẽ không giảng, liền như vậy bị nàng ca tiêu tiền cấp đưa ra tới. Người không còn phải dựa vào chính mình. Không liều mạng một phen mệnh đi tồn tại, ai có thể có hiện tại như vậy ngăn nắp lượng lệ đâu Có thời gian đi phê bình người khác hâm mộ người khác, chi bằng làm tốt chính mình sự tình. Quả nhiên, không bao lâu, hàng đình đình liền thăng trước. Vốn dĩ cho rằng chỉ là S tỉnh tỉnh thành S thị khu vực tiêu thụ người phụ trách Lại không nghĩ rằng mặt trên xuống dưới thư mời thế Nhưng trực tiếp nhâm mệnh nàng vì bổn tỉnh tiêu thụ người phụ trách Tin tức một chút tới tất cả mọi người hoảng sợ Bởi vì khi đó S tỉnh phía dưới có vài cái thẳng tiêu điểm Nhưng đều là song song quan hệ Đồng thời chịu thượng hải công ty quản lý Hàn Đình Đình này nói thư mời xuống dưới lúc sau Lập tức Liên thanh tỉnh sở hữu nhã phương công ty lãnh đạo Cấp bậc không phải cao một cấp bậc, là cao rất nhiều rất nhiều Lập tức, trong công ty đều sôi trào Thư mời không thể nghi ngờ vì thế đối hàn đỉnh đỉnh có ích Hơn nữa bắt được thư mời vẫn là trung tiếng Anh song ngữ Người khác chỉ xem hiểu tiếng Trung Hoàn toàn không rõ kêu cực nhỏ chữ nhỏ hoa thức tiếng Anh Thể cùng với phía dưới kia hành qua loa chữ viết là có ý tư gì Chỉ có hàn đỉnh đỉnh minh bạch Đó là công ty cao tầng tiếng Anh ký tên, mà ký tên phía trước Còn có hai cái tiếng Anh gỡ dở China, đại trung Hoa khu. Hàng đình đình về nhà lúc sau đem kia phân thư mời rán ở chính mình phòng bản trang điểm pha lên nghiêng phía trên. Lấy này làm cho mỗi ngày buổi sáng trải đầu hóa trang chính mình đều có thể nhìn đến. Tại đây phân thư mời xuống dưới phía trước, nàng cảm thấy chính mình ở làm chính là một phần vì tương lai mà nỗ lực công tác. Nhưng mà nhìn đến gỡ China kia hai chữ lúc sau. Nàng cái này đã từng đã từng phiêu bạc đất khách lưu học sinh lại ẩn ẩn cảm giác được nội tâm sao động, ở tiếng Anh. China là một phần thuộc sở hữu, một phần đối quê hương đối tự mình khẳng định, mà gờ giờ China lại là một phần ai cũng vô pháp đoán trước đại tương lai đại thế kỷ. Theo gió vứt sóng, Cương giả mới có thể đẹp lại thời đại nhịp. Hàn đình đình thành toàn tỉnh người phụ trách, này tin tức đối người trong nhà tới nói không thể nghi ngờ vì thế cái thiên đại tin tức tốt. Trần Linh Linh cười không thỏa thuận miệng, đối hàn trị quân nói, ta nói đi, ngươi muội mội sớm muộn gì có một ngày làm sao chúng ta đều phải hảo, nàng hiện tại chính là phụ trách toàn tỉnh nhà phương, so chúng ta làm được đều đánh. Hàn trị quân trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình, trong lòng thật thật tại tại cao hứng, nhưng trong lòng tưởng cùng làm lại là hai chuyện khác nhau tình, ngồi ở bên cạnh bà nói, cuối cùng đưa ngươi đi ra ngoài đi học không bạch hoa tiền của ta, tiền không ném đá trên sông. Hàn Đình Đình sớm đã thành thói quen nàng ca khắc nghiệt nói chuyện phương thức, một chút đều không tức giận, một bên đem đổ ăn hướng chính mình trong chén kẹp, một bên nói, không đầu nhập nào có hồi báo A. Ngươi nếu là không tiến ta đi ra ngoài đi học, ta nói không chừng hiện tại liền ở nhà xưởng làm việc nhi hoặc là liền ở ngươi nhất dương phòng bếp cho ngươi tạc gà đâu. Hàn Trị Quân, tạc gà làm sao vậy? Ngươi còn coi thường tạc gà. Hàn Đình Đình, ta nào có coi thường tạc gà? Ra đây phải gả cái tạc gà ngươi nguyện ý. Hàn trị quân lập tức ném chiếc búa, ngươi dám. Hàn đình đình liền rung đùi đắc ý cười, trong lòng vui vẻ, hán ca cứ như vậy, trong miệng mắng chửi người trong lòng kỳ thật cao hứng, nàng biết. Bên cạnh, ngôi ở chính mình chuyên dụng ghế trên hàn nhất hỏi trịnh Hải Dương, ca ca, gà là có ý tứ gì? Trịnh Hải Dương nói, chính là cho ta ý tứ. Ăn xong rồi cơm hàn trị quân ở nhà đi lung tung. Hàn đình đình cùng hai cái tẩu tử ở bên ngoài xem tivi, hắn một người đi bộ đi bộ vào thân muội muội phòng, đứng ở trước bàn trang điểm, bối tay không người híp mắt nhìn kia chương một chữ đều xem không hiểu tiếng anh thư mời, khỏe miệng mang theo mặt rõ ràng ý cười, nhìn trong chốc lát, nhìn không được nói thầm nói, viết cái gì ngoạn ý nhi, xem đều xem không hiểu. Nói xong đột nhiên chính mình lại nết miệng cười một chút, sơ sơ cằm, lầm bẩm không phí công ngôi dưỡng lớn như vậy. Nói xong xoay người đi ra ngoài Trinh Hải Dương tiến hàn đình đình nhà ở không cần lén lút giống hàn trị quân giống nhau đi lung tung Hàn nhất món đồ chơi có rất nhiều liền ở nàng trong phòng hắn giống nhau vào cửa đều là trực tiếp đẩy cửa đi vào Hàn trị quân vừa đi, hắn liền trực tiếp vào phòng Hàn nhất giống cái cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo phía sau hắn Trinh Hải Dương bò lên trên ghế Quỳ gối trên ghế đỡ gương xem kia trường toàn tiếng Anh thư mời Hoa thể tiếng Anh tự hắn cũng không thế nào xem hiểu, viết đến quá vòng khẩu, nhưng cũng có thể nhìn ra được là đối hàn đỉnh đỉnh khẳng định, nhân mệnh nàng vì tỉnh người phụ trách, phía dưới có cái càng thêm qua loa hoàn toàn xem không hiểu tiếng Anh ký tên, nhưng tiếng Anh ký tên phía trước hai chữ lại thập phần rõ ràng, là China G.G.China. China Lớn hơn nữa Trung Quốc. Vĩ đại Trung Quốc. Người nước ngoài thập niên 90 như vậy lịch nọt. Không có khả năng đi. Trinh Hải Dương bò xuống dưới, có chút buồn bực, đời trước học đã nhiều năm tiếng Anh hoàn toàn chính là ga nhất thời cũng không nhớ tới gỡ giờ chi là có ý tứ gì. Trinh Hải Dương bò xuống dưới, nắm Hàn nhất tay nhỏ về phòng đi. Hàn Đình Đình thành đại lãnh đạo, lại không cần từng nhà gõ cửa tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, kỳ thật nàng đã sớm không cần đi. quan tỉnh thành bên này phú bà cái vòng nhỏ hẹp liền thường xuyên cho nàng gọi điện thoại mua đồ vật, hoàn toàn liền đủ nàng tiêu thụ công trạng. Hàn Đình Đình hiện tại phụ trách toàn tỉnh tiêu thụ, liền phải thường xuyên đi công tác đi địa phương khác, có đôi khi hợp với 7-8 tiên đều không ở, một tháng khả năng có nửa tháng đều không ở nhà, hơn nữa công tác vội, vì thế Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất lại khôi phục tới rồi trước kia hai người trạng thái. Hàn Đình Đình có rất nhiều tiếng Anh băng từ, Trịnh Hải Dương mỗi ngày không có việc gì liền đem tiếng Anh băng từ thả ra nghe, hai đứa nhỏ ở nhà biên ngoạn nhi biên nghe. Nghe nhiều hàng nhất là có thể chính mình đi theo KH toán học cũng từ ban đầu 10 trong vòng thêm giảm thăng cấp đến 30 trong vòng thêm giảm, nhận thức con số nhiều, tiếng Anh từ đơn cũng nhiều, tay nhỏ chân nhỏ bởi vì mỗi ngày đều ở trên ban công nhảy nhót cũng thập phần rắn chắc, tóm lại trịnh hải dương, cái này tiểu. Ngại ba đương đến hảo, đem chính mình đem hàn nhất đều chiếu cố rất khá Chờ đến các đại nhân phản ứng lại đây thời điểm. Chính Hải Dương đã ở nãy ba con đường này thượng dơ chân chạy như điên chạy xa. Chính bảo lệ sẽ nhớ tới trong nhà hai đứa nhỏ, vẫn là bởi vì ở phú bà cái vòng nhỏ hẹp uống trà ăn cơm thời điểm. Một cái kêu dư thu nữ nhân nhắc tới chính mình 6 tuổi nhi tử, nàng chính là ngay từ đầu hàn đỉnh đỉnh giới thiệu cho tẩu tử nhóm cái kia phú bà. Dư thu trong nhà là làm đồ hộp sinh ý, mấy năm nay kiếm lời không ít tiền, trong nhà nhi tử cùng rào rạt không sai biệt lắm đại. Là cái đại béo tiểu tử, tiểu dư lông quẻ, năm nay thượng lớp lá sang năm liền phải đưa đi học tiểu học, dư thu ra ở Bắc Kinh cũng có phòng ở có hộ khẩu, nàng chính rồi rắm là đưa nhi tử đi Bắc Kinh học tiểu học vẫn là liền ở tỉnh thành đi học, nàng nói, kêu béo tiểu tử bướng bình thực thực, ta phải đưa cái nghiêm một chút trường học, đỡ phải hắn cho ta nháo sự nhi. Ta là tưởng đưa đi Bắc Kinh, rốt cuộc thành phố lớn sao, nhưng dư dưa không nghĩ đi. Hơn nữa chúng ta hiện tại nhà xưởng cũng ở chỗ này, đi Bắc Kinh phải hắn bà ngoại ông ngoại nhìn, ta cùng hắn ba đều xem không. Trần Linh Linh nói, hai tử không ở mí mắt ngầm không được, đến nhìn, mới 6-7 tuổi, hơn nữa vẫn là nam hài tử, quá bướng bỉnh, lão nhân ra khẳng định xem không được, hiện tại đều một cái hài tử, đời trước đều sủng. Dư thu nói, là cái này lý, dưa dưa cũng không nghĩ đi Bắc Kinh, hắn nhận thức một đống tiểu hài nhi tất cả tại nơi này. Đi Bắc Kinh không nhận thức hải tử. Ai, tính, nếu không liền lưu tỉnh thành đi học đi, về sau nhìn nhìn lại, dù sao hắn nếu là nguyện ý, đi Bắc Kinh ta cũng có hộ khẩu, không sợ. Trần Linh Linh nói, tiểu hài nhi sự tình đừng nóng nổi, ngươi xem ta nam nhân cái kia muội muội khi còn nhỏ trong nhà nghèo tiểu học đều là nhạy thượng, sau lại trực tiếp đưa ra quốc, hiện tại IALS đều tốt nghiệp. Trước kêu bởi vì Hàn đình đình chiếu cố Trần Linh Linh bọn họ chưa bao giờ để lời này, hiện giờ Nhã Phương người toàn đã biết lại thang đại lãnh đạo, liền không có gì phòng trừng. Dư Thu cũng nghe nói chuyện này, thổn thức không thôi, người kia muội mội, hãy chờ xem, về sau tuyệt đối là một nhân vật, không cần ra 5 năm, khẳng định có khả năng đại sự ra tới. Trinh Bảo Lệ vẫn luôn không nói tiếp, yên lặng ngồi ở một bên nếu mày nghĩ sự tình, Dư Thu cùng Trần Linh Linh quay đầu xem nàng. Tưởng cái gì đâu. Trinh bảo lệ dương mắt, nhìn Trần Linh Linh, Linh Nhi A, rào rạt năm nay năm tuổi. Trần Linh Linh dương mắt, A. Nàng còn không có phản ứng đến lại đây. Năm tuổi, còn không có đi học đâu. Dư thu một miệng trà thiếu chút nữa phun, kinh ngạc nói, có người như vậy đường mẹ nó, chỉ lo kiếm tiền đem nhi tử đều đã quên. Đúng rồi, các người hai cái ra tới uống trà, ai ở nhà xem hài tử. Trần Linh Linh, Trinh bảo lệ. Không ai. Không ai. Hàn trị quân cùng trịnh bình này hai cái đi Bắc Kinh. Chính ra hai vợ chồng già đều ở tạng kê điếm làm việc nhi Hàn đình đình đi công tác đi cô Tô. Trong nhà liền hai đứa nhỏ. Dư thu miệng đều trưởng thành. Ngạc nhiên nhìn các nàng hai cái. Các ngươi. Các ngươi. Hai tử là sinh không phải thung giác nhặt. Các ngươi đương phóng như đâu. Tiểu nhân bất tải hai tuổi. Trinh bảo lệ cùng Trần Linh Linh chạy nhanh chiều ra chạy. Một hồi ra. Liền giữ nhà băng ghi âm phóng tiếng anh ca, trên mặt đất bai món đồ chơi quỹ đạo cùng xe lửa, hai đứa nhỏ đang ở chơi trò chơi. Hai cái đương mẹ nó lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dư thu có điểm mập mạng, chạy lên cả người thịt đều ở phát run, truy ở phía sau chạy trốn thẳng thở dốc 5 phút lúc sau mới đến nhà bọn họ, vừa thấy, hai đứa nhỏ thế nhưng ngoan ngoan ở nhà ngoan nhi. Dư thu thở gấp đại khí thô bị trình bảo lệ kéo vào trong phòng. Vỗ trên ngực hạ phập phồng, uống lên nước miếng. Trinh Hải Dương hô một tiếng, A-di đẩy đẩy hắn nhất, kêu người, gọi người. Hắn nhất quay đầu, đen lúng liếng mắt to lấp lánh tỏa sáng, A-di hảo. Ai, ngươi hảo, các ngươi hảo. Dư thu nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng xuyên qua khí tới, xem hai đứa nhỏ, đánh giá trong chốc lát, nhịn không được khen. Ai, bảo lệ à, ngươi này hai đứa nhỏ như thế nào dưỡng? Cùng nhà của chúng ta dưa dưa chính là không giống nhau ai. Trinh bảo lệ đặc biệt tự hào, ràng đến nàng đứa con trai này liền tự hào, nói, đó là, ta nhi tử hiện tại sẽ nói tiếng Anh sẽ tính toán sẽ viết chữ còn sẽ mang đệ đệ ngọt nhi. Trân Linh Linh ở một bên nói, hàn nhất đều không cùng chúng ta ngủ, cùng rào giặt ngủ, rào giặt nhưng hiểu chuyện, ta liền không gặp đứa nhỏ này đã khóc gào quá, nhà của chúng ta hàn nhất liền ái đi theo hắn rào giặt ca, ly ca ca đều không được. Tục ngữ nói người nào dưỡng cái gì hài tử, dư thu đánh giá nhà này, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, tuy rằng không có gì đáng giá ngoạn ý nhi, nhưng chính là đặc biệt sạch sẽ sạch sẽ, nghe nói ở hai nhà người còn mang hàn đỉnh đỉnh cái này muội muội, người nhiều lại cũng gọn gàng ngăn nắp. Lại xem hai đứa nhỏ, lớn lên đẹp không nói, quần áo quần đặc biệt sạch sẽ sạch sẽ, tóc cũng không kéo trà, cái mũi phía dưới không treo nước mũi, trên người sạch sẽ. Hiểu lễ phép sẽ gọi người Không xảo không náo, đặc biệt oan Đặc biệt là trình bảo lệ ra cái này trịnh hải dương, dư thu càng xem càng thích. Này tiểu hài nhi cùng nhà bọn họ dưa dưa không sai biệt lắm đại, nhưng là một chút đều không xảo. Nhà bọn họ dưa dưa mỗi lần trong nhà tới người tựa như cái tiểu kẻ điên giống nhau chạy loạn loạn nghẻ, còn sẽ thét trói hai rũ đồ vở, quả thực chính là cái tiểu ma vương, nhìn nhìn lại người rào rạng, quả thực chính là cái tiểu đại nhân, còn sẽ chiếu cố lệ đệ. đệ. Như vậy tiểu thế nhưng còn sẽ số học để sẽ tiếng Anh, tấm, tắc, quả thực chính là có thể nói hoàn mỹ. Người cùng người có chinh lệnh, dư thu cảm thấy liền nhà bọn họ điều kiện tới nói, kém cũng không nhiều, đều tính kẻ có tiền, nhưng gia đình hoàn cảnh thật sự không giống nhau, giáo dục ra tới hải tử cũng không giống nhau, chỉ là một cái hàn đỉnh đỉnh liền đem nhà bọn họ ném một cái đại đường cái. Dư thu là cái thực hiện thực nữ nhân, nàng chỉ cùng kẻ có tiền làm bằng hữu, Ở 890 niên đại bẩn phú Chênh lệch còn không có quá hiển lộ thời điểm, nàng chính mình cũng đã xem rất rõ ràng, biết tương. Lai một cái dai tầng chính là một cái giai tầng vòng, mà nàng Quang nhìn nhà này hải tử, liền cảm thấy này người một nhà tương lai lộ khẳng định so với hắn ra trường xa. Trình Hải Dương lúc này đã bị sách lại đây đảm đương mụ mụ nhóm khoe ra tư bản bối một đầu thơ cổ làm vài đạo số học đề, vừa mới mới ngồi trở lại đi, dư thu nhìn hại tử. Trong lòng càng chắc ma càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng Hắn nhất quá nhỏ nàng còn nhìn không ra tới cái gì Nhưng cái này rào dạ Về sau tuyệt đối không bình thường Chính mình ra cái kia xú nhai con Chỉ sợ 20 năm lúc sau chính là cái thật thật tại tại bại gia tử hôn trướng Đứa mẹ nó đều vì nhi tử nhọc lòng Đặc biệt hiện tại từng nhà đều chỉ có một Nhưng liền tính dưa dưa lại bướng mình Dư thu cũng vẫn là phải vì nhi tử tưởng Nàng tầm mắt có lẽ so ra kém Trần Linh Linh làm việc nhì so ra kém Trình Bảo Lệ, nhưng ở vì hài tử phương diện tuyệt đối so với các nàng nghĩ đến đều phải thâm, liền kia vài phút công phu, dư thu cái này đương mẹ nó đã vì nhi tử quy hoạch hảo lộ, nàng quyết định làm nhi tử về sau liền đi theo Trịnh Hải Dương, tuyệt đối muốn đi theo. Trịnh Hải Dương, cùng với làm dưa dưa cùng một đám không lớn không nhỏ bướng bình tiểu tử leo cây đào trứng chim rút dậy Nói không bằng đi theo trịnh Hải Dương, cùng người tốt học giỏi người cùng người xấu học cái xấu người, đi theo trịnh Hải Dương, Dư Thu cảm thấy nhà hắn tiểu tử về sau ít nhất sẽ không thay đổi thành cái số hôn trướng. Dư Thu quyết định cái này chủ ý, liền ở trong đầu chắc ma một chút, nói, bảo lệ à, ngươi nhi tử năm nay đều năm tuổi, như thế nào không đưa đi thượng nhà trẻ. Trinh bảo lệ cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi nhi tử, nhìn rào rạt phương hướng, nói. Ngay từ đầu đi Bắc Kinh, vội vàng kiếm tiền, 4 tuổi thời điểm cấp xả quên mất, sau lại liền nói ở Bắc Kinh thượng nhà trẻ, nhưng là không hộ khẩu A, lại muốn mua phòng ở, mua phòng ở sự tình lại xả một trận tiếp theo chính là trở về khai chi nhánh, chi nhánh một khai lại vội, liền như vậy kéo xuống dưới, hiện tại Bắc Kinh phòng ở mua hộ khẩu cũng thượng, chính là vẫn luôn không đi thượng nhà trẻ. Trần Linh Linh nói, hơn nữa nhà ta hàn nhất lại không rời đi rào rạng, Vừa thấy không thấy ca ca liền khóc liền náo, ta cũng sầu đầu, ngươi nói sửa ngày mai rào dạn đi học tiểu học nói, hàn nhất còn không được khóc náo chết. Dư thu nhiều khôn khéo, ngẫm lại nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, tàm tiểu các ngươi biết đi. Chính là chúng ta nơi này tốt nhất tiểu học, trường học phía dưới vừa vặn có cái nhà trẻ, tiểu học nhà trẻ dựa gần, nhà các ngươi rào dạn năm nay đều 5 tuổi, sang năm cũng 6 tuổi. Vóc dáng một chút không thể so nhà của chúng ta dưa dưa lồn, đi nhà trẻ nhân ra khẳng định cũng ngại hài tử lớn, không bằng trực tiếp đưa đi học tiểu học. Vừa vặn nhà của chúng ta dưa dưa cũng học tiểu học, hẳn nhất liền đưa đi nhà trẻ. Chân linh linh mặt người, nói, nhà trẻ, quá nhỏ đi, hẳn nhất mới hơn 2 tuổi. Dư thu uống lên nước miếng, cuối cùng hoàn toàn không thở dốc, nói, này có cái gì, sửa hộ khẩu sinh nhật à. Các ngươi hộ khẩu không phải đều đi Bắc Kinh sao. Ta tìm người giúp các ngươi sửa, một phần tiền không cần hoa, sửa lại biến thành 3 tuổi, như vậy sang năm khẳng định có thể thượng nhà trẻ. Trần Linh Linh nói, như vậy có thể. Nhà ta hàn nhất quá nhỏ đi. Dư thu quay đầu đánh giá hài tử, lắc đầu nói, không nhỏ, này có cái gì, rất nhiều người đều sửa sinh nhật, sửa lại đưa đi đi học, lại nói các ngươi làm buồn bán. Hải tử ném trong nhà bọn họ cũng nhàm chán các người cũng không yên tâm, chi bằng đưa đi trường học, rào rạt học tiểu học, hàn nhất thượng nhà trẻ, hai đứa nhỏ liền ở một cái trong trường học, đi học cùng đi, tan học cùng nhau trở về, thật tốt. Trinh bảo lệ dù sao là tính toán sang năm đưa trịnh Hải Dương đi học tiểu học, cho nên không cảm thấy thế nào, Dư Thu nói nhưng thật ra thuyết phục Trần Linh Linh, Trần Linh Linh xác thật tưởng sớm một chút đưa hải tử đi học học đồ vật. Một phương diện có thể tiếp xúc mặt khác tiểu bằng hưu, mặt khác một phương diện bọn họ này đó ra trưởng cũng có thể nhiều ra thời gian kiếm tiền. huống hồ nếu thật sự một cái trường học, hắn nhất không chán ghét đi học, cùng mặt khác tiểu bằng hưu tiếp xúc. Nhiều khả năng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy dán rào rạng. Dư thu nhìn một cái Trần Linh Linh, bên miệng cười không nói, nàng biết nàng lời nói hữu dụng, Trần Linh Linh đây là tâm động. Buổi tối Trần Linh Linh ở nhà cấp hàn trị quân đánh cái vượt tỉnh điện thoại. Nói dư thu chủ nghĩa, hàn trị quân một cái đại lao ra đương nhiên không ý kiến, hàn nói, ta cảm thấy có thể, ngươi xem làm đi, nếu là nhi tử không mâu thuẫn liền đưa qua đi, tổng muốn đi học, hiện tại quá dính rào rạt, rào rạt sang năm cũng muốn học tiểu học. Hai vợ chồng cảm thấy thành, tự nhiên sẽ không có người nghĩ đến đi hỏi hài tử ý kiến, hàn nhất mới hơn 2 tuổi, hỏi cũng là hỏi không. Trần Linh Linh liền tìm Dư Thu đi Bắc Kinh nghỉ cách giúp bọn hắn đem Hàn Nhất sinh nhật cấp sửa lại, sửa lớn một tuổi. Như vậy sang năm 9 tháng thượng nhà trẻ liền cơ bản không có gì vấn đề. Trinh Hải Dương cũng cảm thấy như vậy khá tốt, hiện tại Hàn Nhất rất ngoan, sẽ cũng nhiều. Đi nhà trẻ nhận thức tiểu bằng hữu nên không như vậy dính hắn, dù sao này tiểu tể tử về sau trưởng thành thành tiểu nam sinh cũng sẽ có chính mình bằng hữu, sẽ không giống như bây giờ. buổi tối nằm ở trên giường Hắn nhất cũng chỉ xuyên cái quần nhỏ, vẫn là á vận hội khi đó vật kỷ niệm, đúng quần thượng vị trí có cái mong mong gấu trúc, trên người cái điều chân mỏng tử. Chính Hải Dương tắm rồi kéo dép lê vào nhà, đóng cửa lại, hắn hiện tại đã có một mét rất cao, xem như cùng tuổi trong bọn trẻ vóc dáng cao, đã cơ bản lột đi nhi đồng thời kỳ trẻ con phỉ, cánh tay cánh tay nhỏ dài, trên mặt cũng không có gì thịt, bởi vì thường xuyên ở trên ban công nhảy nhót còn muốn chiếu cố Hải. Tử bò lên bò xuống, Tiểu thân thể tử, nhưng thật ra có vẻ rất rắn chắc, điểm này làm trong nhà mấy cái đại nam nhân đều thập phần vừa lòng, cảm thấy kia hải tử nên như vậy trưởng. Trình Hải Dương hiện tại so hàn nhất cao rất nhiều, hàn nhất tựa như cái tiểu thịt cầu, Trình Hải Dương tựa như căn ngắn ngủn chiếc lúa, hắn bò lên trên giường một chuyến, hàn nhất xốc lên chăn một góc hương, ca ca trên người cái qua đi, Trình Hải Dương liền lôi kéo chăn che ở trên bụng, mới vừa tắm rửa xong cũng không nghĩ nói chuyện. Một lát sau Quay đầu nói, muốn uống hoa ha ha sao? Hắn nhất đôi mắt tỏa ánh sáng, gật gật đầu, hai tử đều ai uống hoa ha ha, bởi vì đủ ngọt đủ hương còn có lại vị, hai tử tuổi này đều thích ngọt ngào hương hương đồ vợ. Trinh hải dương vì thế kéo ra mép giường tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong rút ra hai bình hoa ha ha, chọc hảo ống hút, đưa cho trên giường nửa nằm hắn nhất, nói, ngồi dậy uống, đừng nằm. Tủ đầu giường ẩn giấu vài điều hoa ha ha. Có rất nhiều đại nhân mua, có rất nhiều Trịnh Hải Dương chính mình mua, bởi vì hàn Đình đỉnh đỉnh Trịnh Bình bọn họ trở về ngẫu nhiên cũng sẽ mang, vì thế cũng không ai chú ý tới trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu hoa ha ha, kỳ thật đại đa số đều là Trịnh Hải Dương chính mình tiêu tiền cho mua, một mua chính là vài điều, dấu ở trong ngăn tủ, mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước có thể uống một bình nhỏ, có đôi khi ban ngày cũng sẽ uống, quảng cáo không nói sao. Uống lên hoa ha ha ăn cơm chính là hương. Nhà bọn họ hàn nhất ăn cơm giống như không thay đổi hương, ngủ nhưng thật ra so trước kia thơm, mỗi ngày ngủ phía trước uống một lọ, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, chính là nửa đêm phải bị kéo tới đi về lúc cờ, bằng không lại đến đáy rầm. Trịnh Hải Dương cắn trong miệng ống hút xoay người ghé vào mép giường số dư lại hoa ha ha, một cái, hai điều, ba điều, bốn điều, năm điều, sáu điều, một lọ hai bình, ngày hôm qua khai phong uống sạch một lọ, hôm nay hai bình, ân. Như thế nào còn thiếu một lọ. Trinh Hải Dương lại cắn ống hút quay đầu, nhìn hắn nhất, nhất nhất, trộm uống hoa ha ha. Hắn nhất lắc đầu, trong tay nắm cái chai, vẻ mặt ngây thờ, tiếp theo nghĩ nghĩ, nói, A-Z uống lên. Ta mẹ. Trinh Hải Dương vì thế lập tức bỏ dậy xuống giường xuyên dép lê đi hắn cha mẹ trong phòng. Mẹ nó khi đó đang ở hướng trên mặt mặt đồ vật, quay đầu xem hắn, làm sao vậy rào rạt. Trinh Hải Dương đứng ở cửa, mẹ ngươi uống ta hoa ha ha. Trịnh bảo lệ, A ban ngày uống lên một lọ nếm thử, làm sao vậy? Trịnh Hải Dương nói, không, ta cho rằng hàn nhất trộn uống lên. Nói xong đóng cửa xoay người chạy về phòng. Thật đúng là không phải hắn tưởng mỗi ngày cùng cái gờ rằng để giống nhau keo kiệt kiểm kê hoa ha ha, chủ yếu hàn nhất thích uống, nhưng Trịnh Hải Dương cảm thấy hiện tại loại này uống phẩm lại không cái cái gì quốc gia quốc tế tiêu chuẩn, quảng cáo nói cái gì uống lên hoa ha ha, ăn cơm chính là hương. Nhưng quỷ biết bên trong có hay không thêm cái gì kích thích tố, hắn cấp Hàn Nhất định lượng ăn, kiên quyết không chịu hài tử uống quá nhiều. Nghe nói là mẹ nó uống lên một lọ Trịnh Hải Dương mới yên tâm, chạy về trong phòng, Hàn Nhất đã uống xong rồi, bình không lệch qua trên giường, bị Trịnh Hải Dương cầm lấy tới nem xuống. Hàn Nhất đoàn thân thể nằm ở trên giường, hỏi: "Ca ca, đi học là cái gì?" Trịnh Hải Dương bò lên trên giường, "Đi học chính là có rất nhiều mặt khác tiểu bằng hữu." Còn có lao sư, lão sư sẽ giáo ngươi rất nhiều đồ vẩn, giáo ngươi nhận con số giáo ngươi ghép vần giáo ngươi đọc sách. Hàn nhất, ca sẽ giáo. Lao sư giáo đến sò so ca ca hảo. Ca muốn đi đi học sao? kia đương nhiên rồi Trịnh Hải Dương vừa nói vừa uống hoa ha ha nói. Ta đây đâu? Trịnh Hải Dương quay đầu xem hàn nhất, ngươi à, ngươi cũng đi à, ngươi đi thượng nhà trẻ, Kaka đi học tiểu học. Muốn cùng Kaka cùng nhau. Trịnh Hải Dương biết đứa nhỏ này muốn rán chính mình, còn không thể nói tách ra, rốt cuộc đã 2 tuổi sẽ phân biệt rời đi này hai chữ ý tứ, vì thế hàm hồ nói, ơn ơn, cùng nhau cùng nhau. Trịnh Bình cùng hàng trị quân hiện tại là Bắc Kinh cùng tỉnh thành S lạng biên chạy, nhìn hai bên xinh ý, bởi vì có tương đối, tự nhiên có thể phát hiện hai nhà cửa hàng hiện giờ trên lệnh. Bắc Kinh phát triển vẫn luôn thực mau, ít nhất so tỉnh thành bên này mau rất nhiều. Á vận hội lúc sau tốc độ đặc biệt tấn mãnh nghe nói Á vận thôn bị xào đến một vạn khối một bình lúc sau. Bắc Kinh địa Úc công ty liền như măng mọc sau mưa giống nhau nhiều rất nhiều thực, trừ bỏ địa Úc, những mặt khác phát triển cũng thực mau Toàn bộ kinh tế ở vượt qua 895 mùa đông khắc nghiệt lúc sau liền vẫn luôn ở cấp tốc tăng trưởng, chống chân là Bắc Kinh bên này dương khoái cơm liền nhiều rất nhiều rất ra, tặc kê điểm hiện tại trừ bỏ nhất dương cơ cờ ép cờ còn có các loại cơ tóm lại chỉ cần là có thể kiếm tiền đồ vật, liền có rất nhiều người phía sau tiếp trước đi theo làm. Lại xem tỉnh thành bên này, tuy rằng là vùng duyên hải thành thị phát triển cũng so trung bộ khu vực muốn mò, nhưng bởi vì không có gì đặc biệt quốc gia chính sách nâng đỡ, cho nên phát triển thiên hoãn, thiên vương vàng, nhất dương cơ ở S thị khai trương lúc sau một nhà độc đại thời gian rất lâu, bởi vì chuẩn hóa vận tắc cùng bất biến khẩu vị cùng với đa dạng lời nói thức đơn, vẫn luôn thâm chịu khen ngợi. Bắc Kinh bởi vì khai dương khoái cơm cửa hàng nhiều sinh ý phân lưu đi ra ngoài rất nhiều. Hàng trị quân suy xét lại ở Bắc Kinh khai một nhà chi nhánh, mà Trịnh Bình lúc này cũng nghĩ khai chi nhánh. Hắn tưởng ở kinh tế phát triển còn có thể thành phố lớn khai chi nhánh, không phải một nhà hai nhà, mà là thật nhiều ra Thượng Hải thâm quyến chết hàng chết ôn Tây An từ từ, chỉ cần là người nhiều kinh tế còn có thể thành thị, hắn đều tưởng khai. Hàng trị quân ở Bắc Kinh đợi đến nhiều. Cảm thấy Bắc Kinh cái này thủ đô tương lai phát triển khẳng định muốn càng vi tấn vĩnh, nhất định sẽ đi ở sở hữu thành thị đằng trước, mà Trịnh Bình tác tưởng đem nhất Dương thẻ bài đánh ra đi, là một cái cả nước đều có thể ăn đến Dương khoái cơm, tựa như hoa ha ha nhất Dương trở lại kiếm lời, hắn cũng tưởng ở trung ương Đài Hoa mấy chục vạn đầu cái quảng cáo, làm toàn người Trung Quốc đều nhìn đến nhất Dương cơ ba chữ. Trên tới tranh đi hàng trị quân cùng Trịnh Bình không ai nhường ai. Nhưng tiền lại là hữu hạn cuối cùng hai người ở tháng 7 đế thời điểm đánh nhịp, Bắc Kinh lại khai một nhà cửa hàng, Thượng Hải thâm quyến cấp khai hai nhà cửa hàng. Các nam nhân vì chi nhánh sự tình lại bắt đầu buôn ba, lần này Trịnh Bình cùng hàn trị quân hai cái nam nhân chạy bất quá tới, Trịnh Bình liền hô chính mình để đệ Trịnh Khâu lại đây hỗ trợ, Trịnh Khâu trước kia chính là cái mau đầu tiểu tử lăng đầu thanh, cười tủng tìm đặc biệt tùy ý bộ dáng, hiện giờ ở tạc kê điếm tôi luyện một đoạn thời gian. Người cũng thay đổi không ít, đặc biệt làm ăn uống phục vụ nghiệp mỗi ngày muốn tiếp xúc các loại người, hắn còn thường thường phải bị trình bảo lệ cái. Nay tẩu tử cùng trịnh mãi mãi cái này đương mẹ nó hà đông sư hống, hiện giờ tính tình cũng mài ra tới, liền đi theo trịnh bình mặt sau khai chi nhánh, S thị chi nhánh liền từ trình bảo lệ bọn họ tạm thời trông giữ. Trịnh bình cùng hàn trị quân ý chí chiến đấu tràn đầy, đến lúc này, nhất dương ở Bắc Kinh ở S thị nơi này đã rất có danh. Cũng kiếm lời không ít tiền, dù sao Trình Bảo Lệ cùng Trần Linh Linh trong tay sổ tiết kiệm số là cọ cọ cọ chiều dâng lên, mấy trăm khối mấy ngàn khối đối bọn họ tới nói đều đã là tiền trinh. Tiền số đếm tới rồi nhất định lượng, chính là một cái chất bay qua, nhân tâm đều sẽ chậm dãi trở nên chết lặng, trước kia nhìn đến 100 tiền giấy Trình Bảo Lệ không khép miệng được, hiện giờ thấy được cũng liền xả cái khỏe môi đem tiền thu hồi tới, hoàn toàn không để trong lòng. mà lúc này, Đi Hải Nam làm địa Úc Cao Thính Tuyển cũng đã ở nơi đó đứng vững vàng góp chân, hàn 8 tháng phân trở về một lần Bắc Kinh, vừa vặn kia đoạn thời gian Trịnh Bình cùng Hàn Trị quân đều ở nơi đó, đang chuẩn bị khai chi nhánh sự tình. Vừa thấy Cao Thính Tuyển, ngoan ngoãn, thế nhưng béo không ít, trên eo bọc cái bi cơ, tóc cắt đến đặc biệt đoạn, đeo cái kính râm trang đầu to. Ba nam nhân qua hơn nửa năm khó được tái ngộ đến, tụ ở bên nhau uống rượu nói chuyện thiếm. Cao Thính Tuyền hiện tại uống chính là đầu người mã, cái này niên đại lúc đầu đặc biệt phong cách Tây Diệu, quảng cáo đều đến phá lệ có hào hùng, đầu người mã một khai, vận may tự nhiên tới. Các nam nhân cho tới hải nam điệu Cao Thính Tuyền liền cho bọn hắn nói một chút hải nam hiện tại đãi vào nhiệt, địa Úc. Cao Thính Tuyền, cửa biển hiện tại bên kia, một bộ chung cư phòng một bình đại khái là 1.000 đến 1.300 nơi này, chứng đến lợi hại, cái này mùa hè vừa mới bắt đầu liền điên trướng. Ta đoán được sang năm trung tuần, có thể có 3.000, có thể đuổi kiểm áp vận thôn giá nhà. Hiện tại cũng đã xảo đến lợi hại. Đặc khu khai phá, hiện tại mỗi người đều muốn kiếm tiền. Ta năm ngoái năm mặt quá khứ, tính vãn, ta nghe nói năm trước một năm liền có 7 vạn chiều người trên qua đi đai vàng, còn có không ít sinh viên đâu, người phương Bắc nhiều, Bắc Kinh Hắc Long Giang nơi này, rất nhiều Bắc Kinh đàn ông đều đi qua. Trịnh Bình nghe ra cao thính tuyển khẩu khí dũng cảm. Kỳ thật phương Bắc Nam Nhân đều rất sảng khoái, nhưng trước kia Cao Thính Tuyền hiển nhiên cũng không nói như vậy lời nói, đi ra ngoài một chuyến, người thay đổi không ít, người đều làm gì. Cao Thính Tuyền uống một ngụm rượu, uống một ngụm đầu người mã biểu tình rất giống uống một ngụm rượu sái, chép miệng nói, sao phong bái, qua đi gì cũng không làm, trước mua phòng ở, ta mới vừa đi Hải Nam thời điểm là mùa đông sao, Hải Nam kia chỗ nào kêu mùa đông A. Ta còn nhìn đến người Đông Bắc Đại lao ra nhì vai trần ở trên phố đi, bị người kêu lưu manh mới trở về mặc quần áo. kia địa phương đi, nói như thế nào, chính là ngươi không biết nào một ngày mở to mắt, ngươi liền phất nhanh kiếm quá độ. Ta đi chỗ đó trước mua phòng ở lại qua tay bán, mua ta phòng người cũng là tới xào phòng, so với ta tới vãn dù sao ta cũng mặc kệ, liền qua tay bán, phòng ở đều là một bình phương một bình phương trưng giới. Ta lúc ấy một hơi mua 6 bộ. Hàng Trị Quân một ngụm rượu toàn phun, "Cái gì? Ngươi hỏi lão tử mượn như vậy nhiều tiền đều mua phòng ở. Ngươi một hơi mua 6 bộ, cũng không sợ ngã chết?" "Sợ?" "Đương nhiên sợ." Cao Thính Truyền ở trong sân xả lớn giọng nhi hô, "Sợ đã chết ta cùng ngươi nói. Lão tử kia đoạn thời gian cả ngày cả ngày ngủ không được, liền lo lắng phòng ở không chướng, trong tay 6 căn hộ, sở hữu tiền toàn tạm tiến vào." Sao lại bán tam bộ kiếm lợi mới nhẹ nhàng thở ra? Trinh Bình, sau lại không sợ? Cao Thính tuyển dơ tay vung lên, sợ có ích lợi gì? Muốn kiếm tiền, liền không thể sợ. Kiếm đồng tiền lớn, liền không thể chân tay co cóng. Dù sao ta kia 6 căn hộ để lại một bộ nhà lầu 2 tầng, mặt khắc toàn bộ qua tay bán, hiện tại ta cửa biển phòng ở cũng trang xong rồi, vừa vặn tới đón kỳ kỳ đi hải nam ngọt nhi, nhà đầu này lớn như vậy còn không có ngồi quá phi cơ đi qua Hải Nam gặp qua Hải đâu. Trịnh Bình mắng một câu, làm ra vẻ. Hàn trị quân là ở Hải Nam xảo quá ô tô, biết khi đó Hải Nam đặc khu mở ra, vì đãi vàng lúc ấy có bao nhiêu điên cùng, nhập khẩu ô tô liền như vậy, địa Úc loại này ấn mét vuông kiếm tiền, còn không được điên rồi. Hàn nói, người kia địa ốc chúng ta không hiểu, bất quá ngươi đến thu hồi tâm, ổn một chút, dù sao Bắc Kinh bên này tạc kê điếm có ngươi cổ. Nhà các ngươi liền vẫn luôn có thu vào, cha mẹ đệ mội tức phụ nữ nhi đều không lo ăn mặc, bất quá ngươi muốn ngã, cũng nhớ rõ đừng đem cả nhà. Bồi đi vào, ta năm đó ngã xuống, tốt xấu chỉ bồi đi vào một cái xưởng nhi tử tức phụ đều ở. Hải Nam Điên cùng Trịnh Bình chưa thấy qua, nhưng hàng trị quân là hiểu, đó là đái vàng địa phương, kia một loan nước biển ôm chặt đảo nhỏ ở rất nhiều người trong mắt giống như là lấp lánh sáng lên vàng. Khi không phải tặng kê điếm một khối hai khối ở kiếm tiền, đó là mấy vạn mấy chục vạn xôn sao nước chảy giống nhau nhân dân tệ, một đêm phất nhanh không chút nào khoa trường. Rất nhiều người đều là chân trước nhập sau lưng bán vài giây công phu liền kiếm lợi một tuyệt bút, tiền thật là cái thứ. Tốt, nhưng tiền cũng có thể mê mang người mắt cùng tâm. Đặc biệt cao thính tuyển nhắc tới những cái đó có bối cảnh lấy phê văn lấy mà người khi hâm mộ cùng đầy mặt hồng quang ánh mắt. Khiến cho Trịnh Bình cùng Hàn Trị Quân cảm thấy hắn có chút điên cuồng, một miếng đất bắt lấy, bán đi mấy ngàn vạn nhập chứng, chỉ cần là ở Hải Nam bản địa ở như vậy điên cuồng trong hoàn cảnh nghe nói như vậy sự tình người, hiếm khi có thể có không kích động không điên ma, bởi vì ai cũng không biết tiếp theo cái ngàn vạn phú ông sẽ là ai. Trịnh Bình xem Cao Thính có điểm uống cao, lại là một bộ vẻ mặt khát khao biến phú hào bộ dáng, liền đứng lên, thừa dịp men say, một chân suỵ ở hắn ghế trên. Đem người đá phiên trên mặt đất Cao thính tuyển nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy Tức giận mắng Ngươi có bệnh A đã ta làm gì Trịnh Bình chỉ chỉ đầu vóc Nói Thanh tình điểm Ngươi cũng biết người đó là có bối cảnh có thân phận Ngươi cái không bối cảnh làm cái gì phát tài mộng Ngàn vạn ngươi chờ bầu trời rất bánh có nhân Cao thính tuyển Đánh giám Ngươi nọ lao tử liền nhận thức Chính là mua ngươi á vận thôn phòng ở người nọ Lao hàn Người nọ ngươi còn gặp qua đâu Liền hai mươi ra cái đầu Bên người mang cái hải tử cái kia Hắn kia phê văn là tiêu tiền mua Mà một lộn xuống dưới qua tay một bán Chính là mấy ngàn vạn Hàng trị quân xem hắn kia uống lớn Điên điên khùng khùng bộ dáng liền tới khí Hắn không thể gặp vì tiền điên của người Hắn cũng nhịn không được đạp cao thính tuyển một chân Không đá ghế trên Trực tiếp đá trên bụng Đạp cái trổng vó vương bác dạng Nói tỉnh tỉnh đi Đừng nằm mơ có thể kiếm liền kiếm, không thể kiếm trở về, toàn Trung Quốc nơi nào không thể làm phòng ở, toàn mẹ nó xả Hải Nam đi, các người đương Hải Nam thổ địa không phải thổ làm chính là mẹ nó vàng làm A. Cao thính tuyển hình chữ ít nằm trên mặt đất, một thân nhao dính dính hãn, do nóng một diễn tấu cái lạnh run, rốt cuộc có điểm tỉnh táo lại, chính mình bò dậy ngồi trở lại đi, lầm bầm nói, có chuyện không thể hào hào nói, động cức không phải anh hùng. Hàn trị quân cười lạnh, ơn, ta cầu hùng hành đi, Cao thính tuyển sắc thật có chút ma trướng, chủ yếu chịu hải nam nơi đó hoàn cảnh chung ảnh hưởng, một đống cả ngày thần kinh hề hề nghĩ phát tài người tụ tập ở bên nhau liêu nhân dân tệ liêu ai lại vào một miếng đất, không điên liền có quỷ. Cao thính tuyển rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, vô vô đầu vóc, sửa uống một ngụm nước lạnh, thở dài, đều là tiền bức điên, các người đã đối với, ta là điên rồi, ta phải bình tĩnh ngắm lại. Trịnh Bình liền cười, mang người nữ nhi đi hải nam chơi ngọt nhi. Ta nhi tử cùng tiểu nhất nhất sang năm đều phải đi học, đến lúc đó cũng muốn mang đi Hải Nam ngọc nhi, người đến lúc đó khai chiếc xe lại đây tiếp chúng ta, làm kêu hai cái tiểu tể tử hào hảo chơi chơi. Nhưng đừng phá sản, phá sản chúng ta còn phải tự trả tiền đi Hải Nam, nhiều thiêu tiền. Cao thính tuyển sơ cằm, không không không, tuyệt đối không thể phá sản, ta ổn điểm nhi, nhất định cẩn thận, nên triệt liền triệt, phá sản ta cũng chỉ có thể ở nhà cho ta nữ nhân tẩy ngược cháo. Hàng trị quân đá hắn một chân, cái gì lung tung rối loạn. Cao thính tuyển ở Hải Nam hôn còn có thể, tuy rằng không bối cảnh, nhưng bởi vì ngay từ đầu liền mang theo không ít tiền đi, khởi điểm so rất nhiều người cao, vì thế vừa đi liền kiếm lợi một bút, còn lộng cái tới gần bờ biển nhà lầu hai tầng độc lập sân nhà tiểu Tây. Năm nay cũng trang hoàng xong rồi, ra điện đều mua, bởi vậy có thể thấy được trong tay thật đúng là có tiền, chỉ là tâm thái không tốt. Thấy người khác đều là mấy ngàn vạn mấy ngàn và kiếm, vì thế liền bắt đầu làm không thực tế. Phát tài mộng. May mà lần này trở về, bị hàn trị quân gõ gõ gõ tỉnh, mang theo nữ nhi đi Hải Nam thời điểm cuối cùng không làm mộng tưởng háo huyền, kiên định không ít. Hàn trị quân cùng trịnh binh ở Bắc Kinh lộng cửa hàng, lộng xuống dưới lúc sau tìm công nhân bắt đầu trang cửa hàng, vốn dĩ tưởng bên này trang làm người quen nhìn, bọn họ lại đi Thượng Hải thâm quyến thăm dò đường, kết quả phải đi trước một ngày. Hàn trị quân ở Bắc Kinh đá cái kêu bi, bi cơ vang lên, một tá qua đi, đối phương thế nhưng là lúc trước mua trịnh bình ra á vận thôn phòng ở người. Đối phương hẹn ở một nhà tân khai tiệm cà phê gặp mặt, Hàn trị quân ở trong điện thoại hỏi, ngươi là muốn gặp ta, vẫn là muốn gặp phía trước phòng ở chủ nhân. Đối phương xa hoa nói, ta muốn gặp nhất dương cơ lão bản, các ngươi ai là nhất dương lão bản, ta liền thấy ai. Hàn trị quân nghe khẩu khí liền biết đối phương không phải thiện cha nhi. Vì thế nói, hành đi, đợi chút thấy. Hàng trị quân cùng trịnh bình tới rồi ước hảo tiệm cà phê, nhân viên cửa hàng như là biết bọn họ muốn tới, trực tiếp dò hỏi một chút, liền dẫn bọn hắn đi mặt sau phòng, vào cửa vừa thấy, thế nhưng là cái tiểu văn phòng. Chỉ thấy một cái ăn mặc sơ mi trắng, bởi vì quá nhiệt quần tây vớt đến đầu gối nam nhân đứng ở bàn làm việc bên cạnh trống cánh tay, một cái tuổi đại nam hài nhi ngồi ở bàn làm việc trước trong tay nắm bút viết chữ. Nam Hải Nhi khả năng viết sai rồi cái gì, đứng nam nhân lập tức lấy đầu ngón tay khớp xương đi gõ Nam Hải Nhi đầu, một bên gõ một bên ghét bỏ nói, ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì. Viết cái tự đều có thể viết sai. Nam Hải Nhi tuy rằng tuổi, nhưng là có một loại có gan cùng đại nhân tranh luận quả cảm dũng mãnh quyết đoán ngừng đầu, trứng mắt nộ mục nói, viết sai rồi lau không phải được rồi. Không được viết chữ sai mua cục tẩy đang làm gì. Tuổi trẻ nam nhân lập tức đem trên bàn cục tẩy nắm lấy tới ném vào thùng rác, Nam Hải Nhi đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hiển nhiên thói quen nam nhân làm. Ở cục tẩy rơi vào thùng rác nháy mắt đặc biệt bình tĩnh sẽ kia một tờ sách bài tập, Xuân Sao phá lệ thanh thúy. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, sách bài tập không cần tiền mua a. Nam Hải Nhi dương mắt nhìn thoáng qua cửa, nhanh chóng thu thập đồ vật nhảy xuống ghế giữa quyết đoán từ cửa sau lăn, còn hung hăng đóng sầm lại môn. Đến lúc này, Nam nhân có người chú ý tới vào cửa hàn trị quân cùng Trịnh Bình, trên mặt hắn chán ghét tức giận biểu tình lập tức chết hạ, thay một cái nhẹ nhàng tới cười, nói, là hàn lao bản cùng Trịnh lao bản đi. Mời vào mời vào, làm ngươi chê cười, vừa mới cái kia là ta nhi tử, ta nhi tử tính tình không tốt lắm. tiểu trương, đem cà phê cùng trà đều lấy tiến vào Hàn trị quân cùng Trịnh Bình lúc này mới ngồi xuống, nam nhân xoay người đi khai điều hòa, Trong phòng mới mát mẻ xuống dưới, Trinh Bình cùng hàn trị quân hai người giống gặp quỷ giống nhau lướt nhau, trong lòng các loại cuốn phun, trước mắt này nam nhân bao lớn thế nhưng có lớn như vậy nhi tử. Còn có nhi tử ở vì cái gì không khai điều hòa, vừa mới phụ tử hai cái gãi nhau cũng ổn ào đến quá không thể hiểu được. Tuổi trẻ nam nhân lớn lên trắng nõn, không tính là thật đẹp, nhưng là vóc dáng cao, bộ dạng nhìn qua tiểu, cảm giác so chỉnh khâu tuổi tắc còn nhỏ vừa mới quăng ngã môn đi cái kia tiểu Nam Hải Nhi nhưng thật ra lớn lên đặc biệt đẹp, hai người hoàn toàn không có phụ tử tướng, mẫu chốt tuổi cũng không khớp. Nam nhân kêu Lâm Quân, đúng là cao thính tuyển trong miệng cái kia ở Hải Nam bán đi một khối thổ địa kiếm lời ngàn vạn nam nhân, giờ phút này vừa thấy, nhưng thật ra kêu Trịnh Bình bọn họ ngạc nhiên, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Người phục vụ đem nước trà điểm tâm đoan tiến vào, trong phòng cũng hoàn toàn mát mẻ xuống dưới. Lâm quân ngồi ở bọn họ đối diện, đạm cười thỉnh bọn họ uống trà Hàn huyên, nói chính mình là cao thính tuyển ở Hải Nam nhận thức một cái bằng hưu. Hàng trị quân từ trước đến nay không thích vòng quanh, liền nói, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không ngại nói thẳng, đại trời nóng, chúng ta cũng đừng vòng quanh. Lâm quân dư quang hướng tới cửa sau phương hướng nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nói, sảng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng, ta tưởng cấp nhất dương cơ ở trung ương đài đầu quảng cáo. Sở hữu tiền ta bỏ ra, nói vậy các ngươi cũng nghe cao thính tuyển đề qua ta ở Hải Nam sự tình, ta không kém tiền. Kiếm lời mấy ngàn vạn, hàn trị quân bọn họ đương nhiên biết lâm quân không kém tiền, nhưng vấn đề là bọn họ xưa nay không quen biết, hắn không duyên cớ vô cớ tiêu tiền cấp nhất dương đánh quảng cáo. Này chỗ nào tới chuyện tốt ta? Trịnh Bình nói, ở Trung ương đài đầu cái quảng cáo muốn mấy chục vạn, ta biết ngươi không kém tiền, nhưng chúng ta phải biết. Ngươi bạch bạch tiêu tiền cho chúng ta làm quảng cáo muốn làm sao đi. Lâm Quân gật gật đầu, nói, ta đây nói thẳng, các ngươi liền xem có được hay không đi. Ta nghe đại cao nói các ngươi nhãn hiệu đăng ký, nhất dương thẻ bài cũng chỉ có các ngươi có thể sử dụng, khai hai nhà cửa hàng đúng không. Gần nhất tính toán ở Bắc Kinh Thượng Hải Thâm quyến lại khai trí nhánh. Ta tưởng nhập cổ, không biết các ngươi thấy thế nào. Trịnh Bình trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nói. Ở Bắc Kinh làm tốt nhất tuyệt đối là cờ ép cờ, ngươi nếu muốn tôm non cửa hàng thức ăn nhanh, tìm cờ ép cờ không phải càng tốt. Lại nói hiện tại Bắc Kinh tham gia cờ ép cờ, Thượng Hải còn có mặt khác thành thị đều có, không thể so nhất Dương chi nhánh cỡ nào. Lâm Quân nói, ngươi như thế nào biết ta không đi tìm? Cười ta đương nhiên tìm, đáng tiếc cờ ép cờ coi thường ta, người ở nước ngoài là cổ phần khống chế công ty, sao có thể làm ta nhúng tay, cũng coi thường tiền của ta. Nói không xuống dưới, mới tìm các ngươi. Hàng trị quân nói, ngươi tính toán như thế nào nhập cổ. Lâm quân ném một chi yên đến trong miệng, bật lửa điểm 67 thứ không điểm. Nếu mày không kiên nhẫn mà đem yên ném tới trên bàn trà, dương mắt khi ánh mắt trực tiếp, nói, ta nói như thế. Ta không kiên nhẫn chính mình làm thẻ bài quải đi ra ngoài lại tìm cửa hàng thỉnh người trang hoàng làm như vậy nhiều lung tung rối loạn quá trình khai cửa hàng kiếm tiền. Ta người này không có gì đại kiên nhẫn. Tương đối nóng nảy, ta chính là có tiền, ta tưởng đầu cái Dương khoái cơm lại kiếm điểm. Các ngươi muốn khai nhiều ít cửa hàng muốn bao nhiêu tiền dự toán báo cho ta, ta cho các ngươi đầu tiền, nhưng ta chỉ đầu tiền không kinh doanh, các ngươi kinh doanh kiếm tiền, cho ta chia hoa hồng là được." Hàn Trị Quân đạm nhiên nói, "1000 vạn ngươi cung cấp." Lâm Quân ha ha cười không ngừng, "Ngươi tính toán khai nhiều ít cửa hàng muốn 1000 vạn. Ngươi chỉ cần duyệt khai, ta liền duyệt cấp, nhưng đừng lừa tiền." Ta không phải ngốc tử, bị dễ dàng như vậy bị khung. Trịnh Bình ngồi ở chỗ kia, nói mấy câu công phu, lập tức tâm động, đem nhất dương thẻ bài đánh ra đi vẫn luôn là hắn muốn làm ngạch sự tình, nhưng chính là thiếu tiền, không có biện pháp lập tức khai rất nhiều cửa hàng. Hiện giờ có người thượng vội vàng đầu tiền khai chi nhánh quả thực chính là tới cấp hắn hoàn thành nhân sinh mộng tưởng. Không riêng hắn như vậy, hàn trị quân cũng có chút tiểu tâm động, nhưng hắn bất động thanh sát, nhìn lâm quân nói, có hợp đồng. Lâm quân đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho hắn, hàn trị quân tiếp nhận vừa thấy, là một phần kỹ cảng tỉ mị đầu tư cổ phần chia hoa hồng hợp đồng, khuôn xáo giáp phương ất phương còn rất đầy đủ hết, giống mô giống dạng. Hàn trị quân, cho chúng ta thời gian suy xét một chút. Lâm quân vươn ba ngón tay đầu, trình bình gật gật đầu nói, ba ngày. Hành. Đi. Lại bị đánh gãy, Lâm quân nghiêng đầu ghé mắt cười cười, ba cái giờ. Thời gian không đợi người, kiếm tiền chính là một giây sự tình, cho các ngươi ba cái giờ suy xét. Nếu hành, chúng ta liền ngồi xuống dưới liêu chi tiết, đến nỗi ta nhân phẩm. Các ngươi có thể gọi điện thoại hỏi hải nam cao thính tuyển. Ta không đùa các ngươi cũng không phải kẻ lừa đảo. Các ngươi chỉ sợ cũng chưa thấy qua trong tay nhéo mấy ngàn vạn kẻ lừa đảo. kiêu ngạo. Này nam nhân con mẹ nó thật kiêu ngạo. Trịnh Bình cùng hàn trị quân trong lòng đồng thời tức giận mắng. Lâm quân đã cầm điếu thuốc cùng bật lửa quay đầu ra nhà ở, lưu lại bọn họ hai người ở trong phòng. Trịnh Bình hít sâu một hơi, quay đầu xem hàng trị quân, hàng trị quân còn ở phiên bản hợp đồng kia, hắn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hàng trị quân hỏi lại, vấn đề này ta hỏi cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Bình rũ mắt thấy xem gạch, xoa xuống tay, dương mắt nói, ta cảm thấy có thể, nếu không phải kẻ lừa đảo là có thể làm, hắn đầu tiên. Chúng ta kinh doanh khai cửa hàng, triệu tiền lại cho hắn. Hàng trị quân hiện tại rốt cuộc có thể lý giải cao thính tuyển tâm tình. Một phen đem hợp đồng rót trên mặt đất, thâm giọng cả giận nói, đi con mẹ nó kẻ có tiền. Nhà giàu mới nổi. Trịnh Bình đi kéo hắn, ai, chúng ta cũng là kẻ có tiền, không cần liền chính mình cũng mang a Chúng ta tính thi có tiền, người méo mấy ngàn vào đâu. Mấy ngàn vạn người gặp qua à. Ta nhưng chưa thấy qua. Hàng trị quân lửa giận tới không lý do, không phải thật sự bởi vì lầm quân kiêu ngạo, mà là bởi vì trong lòng hưng phấn huyết mạch bành trướng, vì thế nhất thời nhịn không được liền mắng nương thuận tiện mắng chính mình. Hàng trị quân xem qua hợp đồng, cùng trịnh bình thảo luận một chút, không cần 3 cái giờ, 30 phút liền thu phục vì thế đứng lên đi đẩy phòng nhỏ cái kia cửa sau, đẩy môn, nhìn đến một cái cổ điển lịch sự tao nhã tiểu viện tử, núi giả đình viện tiểu kiều dòng nước, rất có giang nam tiểu viện tinh hoa. Người xem ngạc nhiên sử sốt. Nam Hải Nhi ở trong sân đình hóng gió trên bàn đá làm bài tập, Lâm Quân tựa như cái chim gõ kiến giống nhau ở bên thai hắn nói dài dòng nói dài dòng, buồn đã chết, muốn ngươi có ích lợi gì, cục tẩy đâu? Làm sai sẽ không lau trọng vết a. Cục tẩy vừa mới rõ ràng bị hắn ném thùng rác. Nam Hải Nhi hiển nhiên nhận đến chịu không nổi, sẽ kéo một chút lại đem vợ xé một tờ, đoàn thành cái cầu ném văng ra. Lâm Quân Hàn Trị Quân Hàn Trị Quân chiều hôm nay cùng Lâm Quân nói thành hợp tác, hai phương trò chuyện, còn tính liêu đến vui sướng, không có lập tức ký hợp đồng, nhưng hai bên ý đồ đều thực minh xác Hàn Trị Quân tính toán đi trước tìm cái Bắc Kinh luật sư hỏi một chút lại ký hợp đồng. Ra tới thời điểm Lâm Quân tự mình tới đưa, cười ha hả nói, vậy nói như vậy định rồi, hôm nào ta mang nhi tử đi ép thị tạc kê điếm quan sát một chút học tập một chút quay đầu lại ký hợp đồng ta liền cho các ngươi đầu tiền, Nga, đúng rồi, còn có quảng cáo, ta là như vậy tưởng, chúng ta cũng đừng thỉnh cái gì danh nhân rồi, người cờ ép cờ vẫn là cái lao đầu nhi đâu, chúng ta trực tiếp dùng tiểu hài nhi, vừa vặn ta nhi tử có sẵn ở chỗ này sao, còn đỡ phải cho người ta lên sân khấu phí. Hàng trị quân vẫn luôn là cái đại ca đại hình tượng, hiện giờ bị cái so với chính mình tuổi trẻ đẻ ở trên đầu. Mấu chốt người còn so với chính mình có tiền, vì thế trong lòng có chút không bình tĩnh, nói, ta cũng có nhi tử. Lâm Quân không sao cả ha ha cười, nói, kia hành à, các người đều sinh nhi tử a ai hư cũng thật sẽ sinh, kia cũng không dồi dám, ba cái tiểu tể tử cùng nhau tốt nhất. Lúc sau Trịnh Bình dựa theo kế hoạch về trước ép thị cùng người nhà nói chuyện này, tiếp theo lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi thâm quyến dò đường mà hàng trị quân lưu lại cùng lâm quân ký tên hợp đồng, dựa theo hợp đồng phụ ra nội dung đầu tiền, khai một nhà cửa hàng đầu một nhà, quảng cáo phí lâm quân toàn bao, tiền lãi chia hoa hồng cũng nói hảo, sở hữu minh cao nhồng khoản trách nhiệm phân phối thất thất bát bắt toàn bộ đều chứng thực, so với trước lâm quân hợp đồng còn muốn kỹ, càng tỉ mỉ. Vì thế, nhân sinh lại bước ra mới tinh một đi nhanh. Nghe nói nhất dương bị cái nhà giàu mới nổi đầu tài chính, chuẩn bị ở cả nước các nơi khai chi nhánh cả nhà biết lúc sau đều phải nhạc điên rồi Trinh bảo lệ ngay từ đầu nghe nói thời điểm còn chưa tin cảm thấy Trịnh Bình Hống nàng lừa nàng vì thế nói cái nào ngốc từ a kia nhà giàu mới nổi đầu góc bị lửa đá đi thẳng đến hàng trị quân ký hợp đồng hồi tỉnh thành bọn họ mới biết được thật sự nói thành lúc này đây là một bút đại mua bán ngàn vạn nhà giàu mới nổi thành bọn họ đầu tư người muốn đầu tư nhất Dương cơ tạc cây điếm Muốn ở cả nước khai trí nhánh Các nữ nhân quả thực bị sợ hãi Hàn Đình Đình từ cô tô trở về nghe nói lúc sau cũng không hảo Nàng nói Nhà giàu mới nổi tiền nhiều cũng không phải như vậy thiêu đi Ai, ca ngươi giúp ta hỏi một chút Hắn có nguyện ý hay không đầu tư đổ trang điểm A Trinh Hải Dương mới là nhất khiếp sợ cái kia Từ hắn trọng sinh tới nay Nhà bọn họ nhân sinh quỹ đạo sát thật Cùng nguyên lai nhân sinh lệch lạc càng lúc càng lớn Sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt Nhưng có thể có hôm nay một phương diện tính cơ duyên vật khí, càng nhiều lại là người nhà trả giá gấp đôi nỗ lực. Bọn họ nhân sinh đi ở người khác trước đoạn cơ bản dựa vào so người khác càng nhiều nỗ lực cùng can đảm, cho nên Trịnh Hải Dương vẫn luôn cảm thấy chính mình trọng sinh lúc sau, nhà bọn. Họ cũng không có khai quá cái gì bàn tay vàng, một đường đi tới cũng thập phần vất vả bùn ba. Nhưng hiện tại, thế nhưng có cái tuệ, não, mắt, tử, thức, bị, anh lửa hùng, đá, nhà giàu mới nổi phải cho nhà bọn họ tặng kê điếm cửa hàng thức ăn nhanh đầu tiền, vẫn là cái giá trị con người mấy ngàn vạn cao thính tuyển nhận thức người. Con phải tốn mấy chục vạn đi cho bọn hắn ở Trung ương đài đầu quảng cáo. Trung ương đài Cái này bàn tay vàng cũng quá lớn quá lớn đi. Chơi xanh á. Chính Hải Dương trong lòng điên cùng hét lên, người rốt cuộc nhớ tới cho ta khai cái bàn tay vàng sao. Người rốt cuộc tình ngủ nhìn đến ta sao? Hàn nhất bởi vì không hiểu chuyện, chú ý điểm cùng người nhà vĩnh viễn không ở một cái kênh, liền hỏi, ca ca, nhà giàu mới nổi là cái gì? Trinh Hải Dương, chính là đột nhiên có tiền người. Hàn nhất nghe được tiền liền phản xạ có điều kiện trong mắt sáng lên, mắt đen lấp lánh lượng, hương phấn mà thẳng nhảy thẳng nhảy ca ca, tiền, nhà giàu mới nổi, cưới vợ. Chính Hải Dương cũng không biết hải tử trong lòng như thế nào đem nảy mấy cái từ liên hệ lên, nhưng ông trời cho hắn ra khai lớn như vậy cái bàn tay vàng sắc thật làm hắn đặc biệt hưng phấn, hắn ôm hàn nhất ở nhà chạy như điên, nga nga nga, tiểu nhất nhất, nhà chúng ta muốn phát đại tài, chúng ta về sau chính là phú nhị đại, lạp lạp lạp, các cuối cùng không phải mua không nổi phòng ở tên nghèo hèn, lạp lạp lạp. Không bao lâu, 9 tháng một ngày, Lâm Quân mang theo nhi tử Nam Hạ tới tỉnh thành. Tham quan nhất dương tạc kề điếm, tỉnh thành cái này cửa hàng bởi vì sinh ý hỏa bạo cho nên mở rộng quá cửa hàng diện tích, hiện giờ là hai tầng, diện tích rất lớn, mỗi ngày đều là khách đến đời nhà. Nhà giàu mới nổi lâm quân mang theo nhi tử lại đây, xuyên cái hát áo gió mang cái mực tàu kính, trên đầu còn đồ ma kia bộ dáng nhìn, thật là phải có nhiều nhà giàu mới nổi liền có bao nhiêu nhà giàu mới nổi. Cùng ngày trình bảo lệ cùng Trần Linh Linh chuyên môn hóa trang còn cấp nhi tử mặc vào tân mua xinh đẹp quần áo, hàng nhất không lớn ra cửa, giống loại này vừa ra khỏi cửa chính là cả nhà xuất động tình huống cơ hồ không có, liền hỏi Trịnh Hải Dương, "Ca ca, chúng ta đi nơi nào nha?" Trịnh Hải Dương nhỏ giọng ở bên thai hắn nói thầm, "Đi cùng nhà giàu mới nổi ăn cơm." Mấy cái liên tưởng từ ở trong lòng nhảy dựng, hàng nhất trong mắt một thoáng nhân dân tệ. Lâm Quân tham quan sau khi xong Trịnh Bình hàng trị quân mang theo cả nhà cùng Lâm quân ở tỉnh thành khách sạn lớn ăn cơm, bao một cái phòng, phá lệ khí phái, Lâm quân ngồi chủ vị, con của hắn làm bên cạnh. Trinh bảo lệ cùng Trần Linh Linh mang theo nhi tử ngồi xuống, hai nữ nhân hiện giờ thấy việc đời làm người xử thế tự nhiên hào phóng, sẽ hóa trang sẽ mặc quần áo, mang ra tới phá lệ cấp nam nhân mặt dài, hai đứa nhỏ lại nghe lời một chút đều không ấm ý, còn lớn lên xinh đẹp. Hai phương thân tiện Hàn Huyên trao hỏi, chính Hải Dương ngồi ở ghế trên quan sát Lâm Quân cùng con của hắn, nói thật, thật sự nhìn không ra là phụ tử. Lâm Quân bộ dạng quá tuổi trẻ, tuy rằng ngăn mặc lao trần khí chất cũng vừa thấy chính là xã hội người, nhưng hắn bộ dạng thực dễ dàng bán đứng tuổi. Hơn nữa cùng hắn bên người nhi tử lớn lên một chút đều không giống, lông mày cái môi lôi mắt, không một chút giống. Lâm Quân nhi tử cũng thực hiểu lễ phép, lời nói không nhiều lắm. Cùng Trịnh Hải Dương giống nhau, vừa ngồi xuống hâu người chào hỏi liền cất miệng, các đại nhân Hàn Huyên một chuyện, vì lẫn nhau thuộc liền nối theo x lão bảng, sửa kêu tiểu ít, Trình Bảo Lệ đột nhiên nói, "Tiểu Lâm à, ngươi nhi tử tên cứ gọi là gì?" Ta như thế nào cảm thấy, giống như có điểm quen mắt. Không nói không quan trọng, vừa nói Trịnh Hải Dương đột nhiên cũng phát hiện kia hài tử sắc thật có điểm quen mắt, giống như giống như ở nơi nào gặp qua. Lâm Quân một bộ đạm nhiên biểu tình, cười Nga, đã quên giới thiệu, ta nhi tử kêu Lâm Yến. Lâm Yến. Trinh bảo lệ một đốn, ngạc nhiên nói, có phải hay không diễn phim truyền hình tiểu sớm cái kia Lâm Yến. Lâm quân cười, cười đạm nhiên lại khoe khoang, một bộ đúng vậy, chính là Hán, ta nhi tử là ngôi sao nhí, các người mau tới khen ta biểu tình. Trinh Hải Dương trong miệng nuốt một ngụm thủy, một bên chậm rãi nuốt vào vừa nghĩ, Lâm Yến. Tên này lược quen thai A. Hơn nữa như thế nào càng nghe càng quân hay. Diễn qua phim truyền hình. Tiểu sớm. Ngồi sao như sao. Phúc Trịnh Hải Dương đột nhiên một ngụm thủy phung tới. Hắn vừa mới nghĩ đến Lâm Yến là ai, còn không phải là đời trước tivi điện ảnh đặc biệt nổi danh cái kia nam mình tinh sao. Thế nhưng là hắn. Hắn manh ho khan, Lâm Quân Nhứng Mày, Trình Bảo Lệ cấp nhi tử chụp bối thuật khí, Trịnh Hải Dương trong lòng điên cuồng gào thét. Cái này bàn tay vàng khai đến thật là kêu hắn vô pháp tiếp thu hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến một bước lệ lạc từng bước lệ lạc lúc sau chính mình nhân sinh thế nhưng sẽ cùng một cái tương lai ảnh đế giao nhau ở bên nhau hắn nhất thấy Trịnh Hải Dương ho khan có chút cấp hô ca ca rất nhiều lần Lâm Quân ngồi ở bàn tròn mặt khác một đầu bản quan giống nhau đạm cười lao Hàn ngươi nhi tử thật đúng là đáng yêu hàng chị Quân gật gật đầu quay đầu đối ngoan nhi từ nói tiểu một tiêu thúc thúc Hàn nhất dương mắt, một đôi mắt đen lóe sáng lóe sáng, nhấp môi nhìn đối diện lầm quân, tiểu nắm tay chống bên cạnh bàn, như là nhớ tới cái gì, con ngươi bám một chút liền sáng, há mồm. Chính hải dương ở bên cạnh nhìn đến hàn nhất ánh mắt kia thầm nghĩ đại sự không ổn, nay tiểu tể tử hiện tại giống nhau chỉ có nhắc tới tiền thời điểm mới có thể hai mắt sáng lên, ở ngay lúc này lộ ra như vậy ánh mắt tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, vừa muốn nhào qua đi che lại hài từ miệng, cũng đã trởm. Chỉ nghe được hàn nhất lớn tiếng hô lên tới ba chữ. Nhà giàu mới nổi. Mọi người. Lâm Quân. Lâm Yến một ngụm phun, nửa điểm đều không cho hắn cha mặt mũi ghé vào trên bàn mặt chiều hạ cười đến bả vai thẳng run. Hàn nhất kêu một tiểu giọng nói hô lên tới thật đúng là đặc biệt thanh thúy, mềm mại giòn giòn, còn có một chút tiểu hài tử mềm mại, âm luật phá lệ động lòng người. Chính là phun ra kêu ba chữ thật sự là có chút không lớn ấn Nhà giàu mới nổi này ba chữ là dùng để hình dung một người một đêm phất nhanh, nhưng ở ta Trung Quốc, ai đều biết này ba chữ cũng không phải một cái dùng để khích lệ người lời ca ngợi, mà là một cái nghĩa xấu. Cho nên tiểu hàn nhất kia một ngụm thanh thúy nhà giàu mới nổi không hề điểm báo hô lên tới, thực sự làm hắn lao tử nương đổ mồ hôi, chính Hải Dương đã ruôi tay một phen bưng kín hàn nhất miệng. Nhưng hàn nhất quá nhỏ không hiểu à. Ở trong lòng hắn tiền cưới vợ nhà giàu mới nổi ba cái từ có chỉ có chính hắn có thể minh bạch nội tại liên hệ, bị che miệng lại lúc sau còn phá lệ thiên chân nghi hoặc mà ngẩn đầu nhìn nhìn hắn rào giặc cơ chân múa tay muốn tránh thoát khai. Chính hải dương che lại hàng nhất miệng thật là phải cho hắn quỳ, thật vất vả ông trời mở mắt cho bọn hắn ra tới lớn như vậy một cái bàn tay vàng, nhưng ngàn vạn đường bị này tiểu tử ngốc một câu đồng ngôn làm hỏng. Trên bàn đại nhân ở ngắn ngủn hai giây gian đều có chút xấu hổ, chỉ có cái bàn kia đầu lâm yến một chút đều không cho hắn lao tử mặt ngui, cười đến đầu đều chôn tới rồi cái bàn phía dưới, bả vai quất thẳng tới, cười cười càng thêm không kiêng nghề gì, phòng chỉ nghe thế tiểu tử nghẹn cười thanh âm. Hàng trị quân phản ứng nhanh nhất, lập tức đối lâm quân cười nói, xin lỗi xin lỗi, tiểu hai tử đồng nôn vô kỵ, không hiểu chuyện, nhà ta cái này tiểu tể tử mới hơn 2 tuổi một chút. Lời nói đều nói không được đầy đủ đâu. Trung quanh trịnh bình trần linh linh bọn họ đi theo pha trò, cười tưởng đem chuyện này xốp qua đi, lâm quân rửa vào lưng ghế ngồi, một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng nghiêng đầu sườn mắt thấy xem ghé vào trên bàn cười lâm yến, chậm rãi quay đầu lại, hướng tới bàn đối diện xem qua đi, dơ dơ lên cằm, nói, nhưng thật ra rất thông minh, ta còn không phải là cái nhà giàu mới nổi sao. Nhà ngươi bảo bối chưa nói sai, Nhìn ta nhi tử đều biết ta là cái thật thật tại tại nhà giàu mới nổi. Này một câu tự mình trào phúng làm trên bàn một bát người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, Trinh Hải Dương cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem hàn nhất không náo loạn liền buông ra tay, lấy đôi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hàn nhất lập tức liền thành thật, dơ tay chạm chạm trên bàn cái muống, ở một bên ngoạn nhi hắn cái muông cánh nhi đi. Lâm Quân cười cười, cũng không sinh khí, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi. Thì tính sao? Đầu năm nay kẻ có tiền so không có tiền người quá đến thoải mái, hắn có tiền liền tiền, còn quản người khác nói cái gì? Hung chi cái bàn đối diện bất quá một cái 2 tuổi tiểu vai như thôi, hắn còn có thể cùng cái hải tử tính trẻ con. Lại nói, hợp đồng đều ký, liền tinh tưởng đổi ý đều chậm. Châu này cơm trừ ra ngay từ đầu hàn nhất nháo câu kêu nhà giàu mới nổi, kế tiếp thật có thể nói là là khách và chủ tận hoan, đại gia ăn ăn uống uống tâm sự thiên. Đều ăn đến thập phần vui sướng. Các đại nhân nói chuyện thiếm. Ba cái hài tử liền các ăn cắt. Lâm Yến vùi đầu ăn cơm. Đối diện Trịnh Hải Dương chính mình ăn hai khẩu phải vì hắn nhất. Uy cơm phía trước còn phải cho hắn trước ngực đâu một phương bàn tay to khăn. Dùng cái muống một chút uy. Có thể là tiệm cơm đồ vật hương vị hảo. Cũng có thể là hàn nhất ăn trong nhà đồ ăn ăn chẳng ấy. Luôn là tiểu nhất nhất hôm nay ăn rất nhiều. Trịnh Hải Dương liền không ngừng uy. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình ngại ba khí chất quả thực chính là muốn lao ra tầng khí quyển nhằm phía vũ trụ, ở bên ngoài ăn một bữa cơm thế nhưng vẫn là hắn ở mang hài tử, chính Hải Dương Uy, uy không cấm ở trong lòng vì chính mình vốc một phen chua sót nước mắt. Trên bàn cơm đại nhân nói chuyện phiếm giống nhau là không thế nào quản tử, tuy tiện bọn họ chạy bọn họ nhảy, rốt cuộc hiện tại từng nhà đều một cái, các gia trưởng đều đau lòng đến không được, chỉ cần không phải tới cái cái gì leo lên nóc nhà lật ngói. Giống nhau đều sẽ không răng dậy Phía trước trịnh Hải Dương đi ra ngoài bồi đại nhân ăn qua một bữa cơm Chính là cùng dư thu nhà bọn họ Dư thu ra cái kia tiểu mập mạp dưa dưa ăn một nửa thế Nhưng bỏ cái bàn phía dưới đi Còn bỏ đến đại nhân ghế phía dưới Vây quanh bàn tròn bỏ ước chừng có ba vòng Bất quá hiển nhiên Lâm Yến không phải kia tinh lực dư thừa béo bí đao Hắn nhanh chóng ăn xong rồi cơm Liền ngại xuống cái bàn Chạy tới trịnh Hải Dương cùng hàn nhất bọn họ nơi này Từ bên cạnh, kéo trương ghế dựa, ngồi xuống Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương hai người phía sau, xoa chân ngồi đỡ ở lưng ghế thượng xem Trịnh Hải Dương cấp đệ đệ uy cơm. Trịnh Hải Dương quay đầu chiều hắn nhìn phan qua, cười một cái, nói, ta kêu Trịnh Hải Dương. Lâm Yến nói, ta kêu Lâm Yến, các người là anh em bà con, vẫn là đường huynh đệ. Trịnh Hải Dương nói, đều không phải, không phải huynh đệ. Hàn Nhất ở bên cạnh lấy trước ngực khăn tay xoa xoa miệng đầy ru. Quay đầu nói, là tức phụ nhi. Lâm Yến cười, cùng hắn ba giống nhau xả miệng cười đến mang vài phần tà tính. Hắn rơ tay xoa xoa hàn nhất mềm mụt đầu dưa, nói, ngươi mới vài tuổi A. Liền biết tức phụ nhi. Chờ ngươi cưới vợ còn sớm đâu. Hàn nhất túi đầu đông sờ sờ tay sờ sờ, chính là tức phụ nhi. Hai tử đều không sợ người lạ, nói hai câu lời nói một lát liền quen thuộc, chính hải dương ăn xong rồi liền ôm hàn nhất xuống đất. Ba cái hài tử thấu cùng nhau ngọt nhi trên bàn các nam nhân đã bắt đầu hít mây nhà khói, đồ ăn còn ở từng bước từng bức thượng. Trinh Hải Dương 5 tuổi, Lâm Yến năm nay 8 tuổi, mang theo cái tiểu viên cầu giống nhau bụ bấm hàn nhất ở một bên. Lâm Yến ôm hàn nhất, một bên ôm một bên nói, như thế nào như vậy béo? Ôm đều ôm bất động. Trinh Hải Dương có thần mà tưởng ngày thường khả năng uy đến có chút nhiều, gần nhất nhìn là đặc biệt béo, giống như so với hắn mới vừa 2 tuổi lúc ấy béo nhiều. Lâm Yến cũng 18 tuổi, ôm một chút liền ôm bất động, quả thực chính là cái tiểu sa cầu, hàn nhất thích người ôm thích ca, ca ôm, bị buông xuống lập tức liền đi ôm trịnh hải dương, kia đen bóng sáng lấp lánh con ngươi quả thực lấp lánh trọc người ái tiểu nại ba một lòng mềm liền ôm. Cơm tất, trong phòng mùi khói, cửa sổ mở ra thông khí, trên bàn cái đĩa cũng bị thanh không, người phục vụ cuối cùng thượng trái cây điểm tâm, Lâm Quân vẫn làm mà rửa vào lương ghế, nâng dơ tay. Không chút để ý đối người phục vụ nói, trước thủy tinh cái đĩa, chống không. Người phục vụ, Tuất chờ một lát. Mọi người đều không biết Lâm Quân muốn làm gì, người phục vụ đem không cái đĩa thượng liền đi ra ngoài, mọi người lại thấy hắn trong miệng ngậm thuốc lá. Không chút để ý từ phía sau đại bao già trừ hai đại điệp nhân dân tệ ra tới, hướng tới phòng Lâm Yến vây vây tay, nói, nhi tử, lại đây bãi một chút. Lâm Yến chạy về tới. Đem kêu hai điệp nhân dân tệ mã hảo bài ở mâm, phóng tới đĩa quay thượng, lâm quân liền túi người xoay một chút chuyển đồ ăn bản đem kêu mã tiền thủy tinh cái đĩa chuyển tới đối diện trịnh Hải Dương cùng hàn nhất vị trí, nâng dơ tay, lại không chút để ý nói, xem như cấp hai cái tiểu cháu trai lễ gặp mặt. Lúc này các nam nhân đều câm miệng ngồi, không phải bọn họ nên mở miệng sự tình, trong nhà hai nữ nhân đồng thời mở miệng cười, quét kia một cái đĩa tiền, nói, tiểu lâm à. Này liền không cần, chúng ta tam gia đều có hải tử, lẫn nhau miễn đi. Cấp hải tử tiền chính là nhân tình lui tới, có thu có cấp, thực bình thường, mọi người đều có hải tử cho nhau miễn đi cũng thực bình thường. Nhưng lâm quân này nhà giàu mới nổi diễn xuất thực sự thập phần nhà giàu mới nổi, hơn nữa một chút không coi đây là sỉ. Hắn nói, cấp hài tử chính là cấp hài tử, lại không cho các ngươi đại nhân, rào rạt già ta hắn hô thúc thúc cấp, các ngươi liền cầm. Hàng chị quân nghĩ nghĩ, Nâng cầm muốn kêu bên ngoài người phục vụ cũng lấy cái thủy tinh cái đĩa tiến vào, kết quả bị mát sắc lâm quân ngăn chặn cánh tay, đường hô, lâm yến không cần, ngươi một cái ngôi sao nhí còn có thể không có tiền. Cấp hải tử liền cầm, cũng không bao nhiêu tiền. Sau này sinh ý ta còn phải rửa các ngươi, đại gia cùng nhau phát tài, so cái gì đều cao hứng. Trên bàn mọi người lập tức đã hiểu, người căn bản không thèm để ý chút tiền ấy, chính là tưởng cùng bọn họ kéo gần một chút quan hệ. Nhưng nhà giàu mới nổi thu nạp nhân tâm phương pháp hiển nhiên có chút không đúng lắm, nhưng tâm ý bọn họ đều minh bạch. Một đống đại nhân lúc này lại bắt đầu chấp đối, kia một thủy tinh điệp tử tiền liền đặt lên bàn trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất trước mặt, Lâm Yến nhìn bọn họ, cách cái bàn triều trịnh Hải Dương nướng mày, ý tứ là làm hắn lấy tiền, trịnh Hải Dương không nhúc đích, bình tĩnh ngồi, nhưng thật ra Hàn Nhất lại bắt đầu thấy tiền sáng mắt. Vô tri cho nên không sợ mấy chữ này ở trên người hắn đề hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn dựa vào bên cạnh bàn nhìn kia một mâm tiền, trong mắt một thoán. Đôi mắt càng trừng càng lượng, miệng hơi hơi mở ra, đột nhiên từ cái bàn phía dưới vương tay, hướng tới kia cái đĩa đi. Nề hà tay nhỏ quá ngắn nách tạp ở cái bàn duyên biên, như thế nào đều với không tới kia thủy tinh cái đĩa thượng tiền. Trinh Hải Dương Lâm Quân vừa nhấc mắt liền thấy được tiểu tể tử dối tay lấy tiền lại bị tạp trụ bộ dáng, tức khắc há mồm cười ha ha, các đại nhân quay đầu xem hắn nhất, chỉ thấy đứa nhỏ này thò tay, ngông nhỏ ngồi ở chuyên dụng cao chân ghế điên ông một ngày một ngày. Chính Hải Dương trước kia không cảm thấy chính mình làm cho hai tử mặt tàng tiền có cái gì vấn đề, hiện tại mới biết được, hai tử giáo dục vấn đề quả nhiên nửa điểm không thể qua loa. Lâm Yến cũng phụt một ngụm cười, như vậy cười. Mọi người đều cười, như vậy một ngáo, chính Hải Dương cũng chỉ có thể rối tay đi lấy tiền, đem cái đĩa rối tay lấy lại đây phóng tới hàn nhất trước mặt, hàn nhất thập phần thuần thuộc đem tiền cầm lấy tới, chiều chính mình còn niếm tác. Cơm yến tan, Châu này ở cao cấp tiệm cơm phòng lăn cơm nhưng không tiện nghi, một đốn xuống dưới thế nhưng hoa một ngàn nhiều, ở lúc ấy có thể nói là ăn cái giá trên trời, trình bảo lệ trần linh linh trước kia trước nay không ăn qua như vậy quý cơm, này vẫn là lần đầu. Hàng trị quân đi tính tiền trở về, lâm quân uống lên chút rượu có chút hơi say, liền cùng nhi tử cùng nhau bị xe đưa về chỗ ở. Trần Linh Linh ngồi sổn tiệm cơm cửa, ôm nhi tử, bàn tay tiến hải tử quần yếm bỏ tiền, nhất nhất, tiền đâu? Đừng đem tiền tắc bên trong quần áo, sẽ hư, mụ mụ giúp người lấy ra tới. Hàng nhất xúc bả vai kẹp quần yếm hai bên chống rồng khẩu tử, liên tiếp chiều chỉnh hải dương nơi đó xúc, không được, mụ mụ không được, ta, đều là của ta. Trần Linh Linh quả thực dở khóc dở cười, đứa nhỏ này rốt cuộc khi nào yêu tiền mặt, hắn mới 2 tuổi A. Hành hành Trần Linh Linh thỏa hiệp nói, đều là của ngươi, mụ mụ không lấy thúc thúc cho ngươi tiền, được rồi đi. Đều là của ngươi. Buổi tối trở về, chính Hải Dương cấp hàn nhất kéo quần yếm, một khởi ra chính là một đống tiền giấy rơi tại trên giường, này muốn thay đổi trước kia, hắn khẳng định một phen phát lòng đường thượng quay cùng, nhưng hôm nay hắn nhịn xuống. Hắn cảm thấy vì hàn nhất tiểu bảo bảo tương lai giáo dục vấn đề, tuyệt đối không thể lại biểu hiện ra gấp gáp bộ dáng muốn bình tĩnh muốn bình tĩnh. Trinh Hải Dương giống như chưa thấy được kia một giường tiền giấy, tiếp tục cấp hàn nhất kéo quần, hàn nhất ngồi xổm trên giường nhặt lên một phen tiền, đưa tới trước mặt hắn, lấp lánh con ngươi, ca ca, tiền lại ngồi xổm xuống, phùng một phen tiền giấy, cho ngươi, đều cho ngươi. Trinh Hải Dương, nhịn không được a hoàn toàn nhịn không được, Chính là ái tiền hoàn toàn không có biện pháp phá Hai tử giáo dục vấn đề ở nhân dân tệ trước mặt bị một fan cấp ném tới sau đầu Chính Hải Dương hưng phấn tiếp nhận tiền Vui vẻ mà bổ nhào vào trên giường quay cuồng hai hạ Thật giống như ở tiền trong biển bơi lội giống nhau Hán tưởng không có gì không có gì Là cá nhân đều ái tiền Không có gì Ta chính là ái tiền lại không phạm pháp thế nào Chính Hải Dương ngồi dậy Quyết định từ ngày mai bắt đầu tái giáo dục hắn nhất Vì thế thoải mái hào phóng ngồi ở trên giường đếm tiền, một chồng tiền liền giấy, suốt 1500 khối, hắn làm cho Hàn Nhất mặt đếm xong rồi, lại làm cho Hàn Nhất mặt đi tiền nhét vào tiểu hùng trong túi, cuối cùng ôm đệ đệ đại đại hôn một cái, từ dưỡng ngươi lúc sau, ta trong túi tiền liền càng ngày càng nhiều, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy vượng đâu? Hàn ca cao hứng sao? Trình Hải Dương, cao hứng, đặc biệt cao hứng. Hắn nhất vì thế cười Dần dần cười ra một cổ tử ca ca cao hứng ta liền an tâm hương vị. Không bao lâu, hàn trị quân mang theo hai đứa nhỏ bác thượng, đi chủ quảng cáo. Lâm quân cái này nhà giàu mới nổi chiêu số còn rất khoan, nhận thức rất nhiều hàn trị quân đời này cũng chưa tiếp xúc quá người, tỉ như quảng cáo phim truyền hình cái này ngành sản xuất. Chụp quảng cáo địa phương ở một đống nhị tầng độc lập tiểu lâu, lầu 2 không có phòng, chính là một cái rất lớn quảng cáo lều, trên tường lôi kéo màu trắng màn che Trên đỉnh các loại ánh đèn, từng hàng máy móc bai tại nơi đó, trên mặt đất kéo đủ loại tuyến, một bên có cái không lớn không nhỏ phòng hóa trang cùng nghỉ ngơi gian. Lâm Quân mang theo Hàn Trị Quân cùng chụp quảng cáo người nói chuyện phiếm đi, Lâm Yến quen cửa quen lẻo mang theo hai đứa nhỏ đi hóa trang, sắp phấn lộng tóc thay quần áo. Lâm Yến đã hóa hảo trang, thay đổi một thân nhất dương cơ đặc có cam hồng giao nhau quần áo, ngồi ở một bên làm bài tập. Chính Hải Dương trên mặt bị sát thượng bạch bạch phấn. Cũng đi thay đổi đồng dạng một bộ quần áo, hẳn nhất không sắp phấn, liền chải cái tóc, mặt đủ bạch đủ thịt, một đống A-Z tỉ tỉ chạy vào xoa bóp ôm một phen xoa xoa, thích đến không được. Trinh Hải Dương ngay từ đầu không biết, đi vào thay quần áo, ra tới thời điểm liền thấy không nhà bọn họ hẳn nhất, bị một đám A-Z ôm đến một bên trên sofa thân thân đùa với ngoạn nhi đi. Trinh Hải Dương hỏi trên sofa cưới đầu làm bài tập Lâm Yến, ta để đâu? Lâm Yến đầu đứng dậy. Đem bút ném tới một bên, đặc biệt bình tĩnh mà đi đến nữ nhân đôi, đem Hải Tử kéo ra tới, tắt trả lại cho Trịnh Hải Dương. Hắn nhất bị thân có chút không cao hứng, trước kia chưa thấy qua nhiều như vậy người xa lạ, lúc này thấy ca ca mới cuối cùng không tức giận. Bên ngoài có người kêu Lâm Yến, Lâm Yến liền mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, quen cửa quen lẻo đi đến màu trắng màn che cùng trước màn ảnh. Lâm Quân Hàn trị quân đứng ở mấy đại camera khí mặt sau, chính trò chuyện cái gì? Một người nam nhân đi tới, đối lâm yến cùng Trịnh Hải Dương nói, như vậy, chúng ta chụp không phức tạp, liền mấy cái màn ảnh, chính là ăn, mặt sau bối cảnh cái bàn đợi chút các ngươi ngồi qua đi, bắt đầu ăn tạc gà. Đặc biệt đối với Trịnh Hải Dương, vị này tiểu bằng hữu, rào rạt đúng không? Người ngày thường như thế nào chiếu cấu ngươi để đệ, đệ ăn cơm hôm nay liền như thế nào cho hắn ăn tạc gà, đừng ăn nhiều, khả năng muốn chụp rất nhiều lần, đến lúc đó muốn ăn căng. Lâm Yến thập phần lao trần nói, có quảng cáo từ sao? Nam nhân gật đầu nói, có, cuối cùng quảng cáo từ làm xong quảng cáo xứng đi vào là được, các ngươi nói lời kịch liền hai câu. Là như thế này, nhỏ nhất tiểu bằng hữu đối với màn ảnh nói ca ca ta muốn ăn tạc gà, sau đó rào rạt liền đối với màn ảnh ta cũng muốn ăn, tiếp theo chính là các ngươi ở bên cạnh bà ăn tạc gà, nghĩ như thế nào như thế nào ăn. Cuối cùng tiểu yến ngươi muốn sườn đối với màn ảnh, hỏi ăn ngon sao? Màn ảnh sẽ cho nho nhỏ bằng hữu tới một cái đặc tả, trả lời ăn ngon, cơ bản chính là như vậy, chúng ta trước quá một lần. Trịnh Hải Dương vẫn là lần đầu tiên làm quảng cáo, trong lòng còn có chút tiểu kích động, phải biết rằng chính mình nhân sinh nhưng cho tới bây giờ không có cùng màn ảnh quảng cáo liên hệ ở bên nho quá. Lâm Yến cái này ngôi sao nhí nhưng thật ra quen cửa quen nẻo. Đối với màn ảnh ấm thân, cấp hai đứa nhỏ làm làm mẫu, hắn một người đứng ở bối cảnh trước ánh đèn phía dưới. Cho người ta cảm giác lập tức liền không giống nhau, hắn hơi nghiêng đầu lắng nghe, giống như bên người có hai đứa nhỏ đang. Nói chuyện giống nhau, rõ ràng một câu không nói, lại cho người ta một loại dường như màn ảnh còn có những người khác cảm giác. Tiếp theo chính là ngồi vào bên cạnh dọn xong cái bàn biên, sườn đối với màn ảnh, ánh đèn từ nghiêng phía trên đánh hạ, lông mi ở đáy mắt rơi xuống một tầng nhàn nhạt bóng ma, tươi cười vui sướng nói, An ngon sao. Lâm Yến ở trước màn ảnh một chút đều không cứng đờ, thân thể cùng ngôn ngữ đều thập phần tự nhiên, thật giống như ngày thường nói chuyện giống nhau. Không, ở Trịnh Hải Dương xem ra, đứa nhỏ này tựa hồ ở trước màn ảnh càng tự tại, tựa hồ trước màn ảnh màn hình mới là hắn chân chính sinh hoạt. Quảng cáo đạo diễn làm Trịnh Hải Dương ôm hẳn nhất đi lên, thượng bố cảnh đài lúc sau thứ lượng ánh đèn đánh hạ, hắn cả người đều không thoải mái, trong tay nắm hẳn nhất cũng mất tự nhiên vặn vẹo, nhìn xem nhìn xem. Giống như thật sự tìm ra khẩu chạy đi dường như. Trinh Hải Dương ở dưới đài liền công đạo quá hàng nhất, đi lên lúc sau lại dặn dò một lần, Lâm Yến ở bên cạnh nói, đừng nói sai rồi, là kakata muốn ăn tạc gà không phải kakata muốn nhân dân tệ. Trinh Hải Dương nhịn không được tưởng mở miệng phản bác, nói nhà của chúng ta nhất nhất thông minh thật sự, mới sẽ không nói sai đâu, nhưng chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy đứa nhỏ này hiện tại tựa hồ có điểm quá yêu tiền, ai. Chụp cái quảng cáo cũng không ai đánh bản, đạo diễn so cái ok liền bắt đầu, như vậy ngay từ đầu, đem tất cả mọi người cấp lo lắng, hàng nhất không xem màn ảnh. Tiểu tử này đông nhìn xem tây nhìn xem, chính là không tạo chiều trước xem màn ảnh, mấy cái a di bộ dáng người không ngừng ở màn ảnh mặt sau vỗ tay hấp dẫn hẳn nhất lực chú ý, nhưng tiểu tể tử chính là không xem, bị trịnh hải dương nắm hoặc là ngẩn đầu xem hắn, hoặc là các loại lực chú ý không tập trung, đem người cấp vội muốn chết. Lâm quân không kiên nhẫn mà chiều đạo diễn kêu, ngươi liền không thể đem những cái đó quang triệt rất một chút ta. Triệt rớt điểm sẽ chết ta. Như vậy cường quang hải tử như thế nào chiều màn ảnh xem à? Đạo diễn nghĩ nghĩ, làm người đem ánh đèn triệt bỏ hai cái, nhưng vẫn là vô dụng, hắn nhất chính là không xem màn ảnh. Hắn trị quân cũng thực bất đắc dĩ, hắn ngay từ đầu nghe nói ở Trung ương đài đầu quảng cáo, nghĩ nhi tử có thể ở cả nước người danh trước mặt lộ cái mặt nhiều tự hào. Kết quả hiện tại bởi vì hàn nhất trụt không đi xuống, chính hắn cũng thức cấp, hắn nhịn không được đối lâm quân nói, tính, làm ta nhi tử xuống dưới đi, tiểu Yến cùng rào rạt trụt đi. Lâm quân cao mày, chưa nói hảo chưa nói không tốt, một lát sau, nói, ngươi nhi tử cùng các ngươi ra ai nhất hơn Ngươi vẫn là tổ tử. Hàn trị quân nói, không phải chúng ta, là rào rạt, hắn cùng rào rạt nhất hơn Lâm quân xách một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy cái đáp án. Cuối cùng vì chủ quảng cáo, vẫn là Trịnh Hải Dương chủ động đi xuống bối cảnh đài, đứng ở màn ảnh mà sau, làm lâm yến nắm hắn nhất. Lúc này đây, hắn nhất ánh mắt quả nhiên hướng màn ảnh, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám bảy đại cô tám gì cả đứng ở Trịnh Hải Dương phía sau huy xuống tay, bị đạo diễn quát lớn một câu, mới tan. Hắn nhất giống cái nộn nộn tiểu đoàn tử chiều nơi đó vừa đứng. Ngừng đầu nhìn Trịnh Hải Dương phương hướng, nói, ca ca, ta muốn ăn tạc gà. Nay một cái cuối cùng chụp qua. Ba cái hài tử chụp biến thành hiện tại hai đứa nhỏ chụp, Trịnh Hải Dương liền chuyên môn phụ trách đứng ở màn ảnh mặt sau hấp dẫn hàn nhất lực chú ý, An tạc gà thời điểm, Lâm Yến quay đầu xem hải tử, nói, ăn ngon sao. Trịnh Hải Dương đứng ở Lâm Yến sườn phía sau, màn ảnh ở ngoài, hướng tới hàn nhất chớp trước, trước mắt, hàn nhất ngọt ngào cười, đôi mắt đều cong lên. Ở màn ảnh đặc biệt chọc người ái, hướng tới trịnh hải dương phương hướng lớn tiếng nói, an ngon. nay một cái một lần liền quá, Lâm Quân đứng ở phía dưới tấm tắc thẳng than, đối Hàn Trị Quân nói, các ngươi này hai cái đương cha mẹ được chưa A Còn không bằng người một đứa bé 5 tuổi. Hàn Trị Quân bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, rào dạt bồi hàn nhất thời gian so với chúng ta đều trường. Ngay lúc đó quảng cáo cũng chưa cái gì đặc biệt kỹ thuật hàm lượng, chủ yếu chính là tưởng một cái tốt quảng cáo từ. Giống hoa ha ha lúc ấy có uống lên hoa ha ha, ăn cơm chính là hương, đầu người mã có đầu người mã một hai, vận may tự nhiên tới, vốn di quảng cáo số lượng cũng không nhiều lắm, một ngày ở Trung ương đài thay phiên bá, mấy ngày là có thể làm rất nhiều người nhớ kỹ. Chụp xong rồi này đặc biệt đơn giản quảng cáo, hàng trị quân liền mang theo hai đứa nhỏ hồi tỉnh thành. Trinh Bảo Lệ nghe nói nhi tử không chụp cảm thấy có chút tiếc nuối. Rốt cuộc có thể thượng TV là cái thực tự hào thật cao hứng sự tình. Hàn Nhất chụp Nhất Dương quảng cáo, lập tức liền thành trong nhà mọi người cảm nhận chung ngôi sao nhí. Hàn Đình Đỉnh còn đậu hán, nói, nhất nhất, về sau đi chụp phim truyền hình A, chụp phim truyền hình có tiền lấy Nga. Hàn Nhất đôi mắt tạch một chút tỏa sáng. Hàn Đình Đình lại đậu hắn Kaka không đi Nga, Kaka muốn đi học. Hàn Nhất lập tức liền ru mắt, nói, ta cũng không đi. Đỉnh Vì cái gì không đi a Có tiền. Hắn nhất lắt đầu, đặc biệt kiên định, không đi. Trinh Hải Dương ở một bên trận trắng mắt nhi, trong lòng tưởng ngươi nhưng thôi bỏ đi. Hắn nhất đi chụp phim truyền hình hắn xác định vững chắc đến ở màn ảnh mặt sau đứng, bằng không ai cũng đừng nghị trục thành. Ý thức được điểm này, Trinh Hải Dương đặc biệt khoe khoang, thật giống như chính mình làm xong trên thế giới này người khác đều không thể làm sự tình giống nhau. Hiện tại trong nhà tất cả mọi người vội phiên. Khai chi nhánh sự tình một chút đều không thoải mái, thâm quyến Thượng Hải nơi nơi phi, dựa theo kế hoạch, Bắc Kinh lại khai hai nhà chi nhánh, Thượng Hải hai nhà, thâm quyến tăng ra, Tây An một nhà, tỉnh thành cũng muốn lại khai một nhà, tỉnh thành chi nhánh mặt tiền cửa hàng xem trọng lúc sau kế tiếp sự tình đã bị ném cho chi câu lúc sau hàng trị quân trịnh bình liền bắt đầu nơi nơi chạy, hai tháng đều không chiếm ứng ra. Chính Hải Dương ngay từ đầu không quá minh bạch vì cái gì muốn một hơi ở thâm quyến khai tam gia cửa hàng. Hiện tại thâm quyến tuy rằng dũng mãnh vào rất nhiều làm công người, nhưng dân cư khả năng cũng mới 200 vạn tả hữu một hơi tam gia là muốn làm cái gì. Sau lại hắn nghe hàn đình đình bọn họ nói chuyện phiếm mới hiểu được vì cái gì sẽ làm như vậy, bọn họ thế nhưng lấy tưởng đem mạch giang lao từ thâm quyến tế rớt. Bao lớn dã tâm A thế nhưng tưởng tế rớt đã ở thâm quyến cắm dễ mạch giang lao. Trinh Hải Dương phía trước vì cống hiến hamburger thực đơn, chuyên môn ở nhà cố ý làm hamburger cấp hàng nhất ăn, cho nên Nhất Dương ở Bắc Kinh chi nhánh thời điểm cũng đã có hamburger, hiện giờ khẩu vị cũng có 7-8 trung, người Trung Quốc so người nước ngoài sẽ ăn thịt, thịt bò thịt dê cơ bắp thịt heo, thậm chí còn có ớt xanh thịt ti khẩu vị hamburger, tóm lại Nhất Dương cơ hiện giờ thực đơn chủng loại rất nhiều, so cờ ép cờ cùng mạch giang lao đều nhiều hơn, nhưng đặc sắc vẫn là tạc gà, cho nên quang tử thực đơn đi lên giảng, hiện tại tê rất mạch giang lao cũng không phải không có khả năng. Chính Hải Dương ở nhà nho nhỏ vì người nhà vướt mồ hôi, chính mình tuổi quá tiểu không thể giúp gấp cái gì, có thể ra chủ nghĩa đều ra, hiện giờ chỉ xem các đại nhân chính mình nỗ lực, nhất Dương có thể đi bao xa liền xem lần này cùng lâm quân hợp tác có thể hay không thành công. Tháng 11, Thâm Quyến Tam gia cửa hàng tuyển chỉ, Thượng Hải, Bắc Kinh đều gõ định rồi. Tây An cửa hàng còn ở chu toàn, mặt khác cửa hàng đều bắt đầu trang hoàng, trang hoàng phong cách cùng Bắc Kinh S thị mặt tiền cửa hàng giống nhau như lúc, đều là hồng cam giao nhau sáng ngời phong cách, chiêu bài cũng giống nhau như lúc. Trịnh Hải Dương này mấy tháng lại trường cao không ít, người trở nên gầy gầy thật dài, đều mau đuổi kịp 8 tuổi Lâm Yến, đem Trình Bảo Lệ cùng đi công tác trở về Trịnh Bình Hoàng Sợ, hàng Nhất Bảo Bảo cũng dài quá không ít, nhưng bởi vì là nằm ngang dọc cùng nhau trường. Cho nên liền từ một cái tiểu đoàn tử biến thành một cái trưởng thành một chút nắm, trên mặt thịt chỉ nhiều không ít. Trinh hải dương cái này ngại ba tương đương mâu thuẫn, một mặt liều mạng cấp hải tử bí cơm, một mặt lý trí thượng lại nói cho chính mình không thể lại như vậy ăn, liền mỗi ngày mang theo hàng nhất ở dưới lầu sân thoan thoát ngược xuôi, còn nhận thức không ít tiểu nam hải nhi tiểu nữ hải nhi. Tiểu nữ hải nhi nhóm thích đá quả cầu nhảy ra gần, tiểu nam hải nhi nhóm chụp dương tranh đạn pha lê cầu đánh bao cát, Trinh Hải Dương liền mang theo màu 3 tuổi Hàn Nhất đi theo chơi. Trinh Hải Dương có thể rõ ràng cảm giác nói, Hàn Nhất theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng nguyện ý tiếp xúc bên ngoài thế giới, thích cùng mặt khác hài tử chơi, lại không giống qua đi như vậy cả ngày đã ở nhà, bất quá vẫn là thực dính chính mình. Cùng các bạn nhỏ chơi đến nhiều, Hàn Nhất liền không quá muốn học đồ vật, thường xuyên đứng phó học một chút liền phải ca ca mang theo xuống lầu ngắm nhi. Cũng thường xuyên có hải tử đi lên gõ cửa kêu bọn họ đi xuống cùng nhau ngọt nhì. Trinh Hải Dương kỳ thật cũng chơi tâm trọng, hắn một cái năm sáu tuổi thân xác lại không có gì sinh hoạt áp lực cùng muốn nhọc lòng sự tình. Thực mau liền yên tâm thoải mái mà mỗi ngày chạy ra ngoài chơi nhi 12 tháng, trời lạnh, bọn nhỏ đều không yêu ra tới. Trinh Hải Dương ôm thích nước nóng ở nhà cùng Hàn Nhất xem tivi. Trong tivi có Lâm Yến diễn cái kia nhân vật, Hàn Nhất còn có thể nhận ra tới. Bất quá hẳn là hắn 5-6 tuổi thời điểm trụ, mặt so hiện tại viên rất nhiều. kia phim truyền hình đi khổ tình phong cách, lâm yến diễn nam nữ vai chính nhi tử, một tập phim truyền hình xuống dưới khóc đều phải khóc 3-4 thứ, chính Hải Dương cảm thấy loại này phim truyền hình xem nhiều đối hải tử không tốt, liền điều một cái phim hoạt hình cấp Hàn nhất xem. Trung tuần, Hàn trị quân từ Bắc Kinh trở về, mang theo hộp băng ghi hình trở về, nói là nhất Dương quảng cáo, tính toán ăn tiết phía trước ở Trung ương Đài Bá vẫn luôn bá đến sang năm. Trịnh Hải Dương mang theo Hàn Nhất cùng người trong nhà cùng nhau hoan thiên hỉ địa chờ Hàn Trị Quân đem hộp cắm tiến máy, TV trên màn hình, màu lam ghi hình hình ảnh mẹ dựng, lập tức liền xuất hiện Hàn Nhất mấy tháng phía trước bộ bấm tiểu đoàn tử thân ảnh, bị Lâm Yến nắm. Hình ảnh hẳn là hậu thiên hợp thành, kỳ thật ở Trịnh Hải Dương xem ra rất là mờ, bất quá ở lúc ấy chỉ sợ còn tính có thể. Quảng cáo Lâm Yến nắm Hàn Nhất, phía sau chính là treo nhất Dương cơ thể bài tác kê điểm. Hàn Nhất đối với màn ảnh nại thanh mại khi nói, Kaka ta muốn ăn tạc gà. Tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, Lâm Yến cùng Hàn Nhất đều ở ăn tạc gà, ăn thật sự hương, trả lại cho trên bàn tạc gà một cái đặc tả màn ảnh, cuối cùng Lâm Yến buông tạc gà, hỏi, ăn ngon sao? Hàn Nhất tròn vo khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở màn ảnh trung hướng nhất, tiếp theo vừa nhấc mắt, song lông mi linh động nhấp nháy, nâng lên mắt, ngọt ngào cười rộ lên, ăn ngon. Kêu bộ dáng tựa như thật sự đặc biệt ăn ngon đặc biệt thơm ngọt giống nhau, chỉ có trịnh hải dương biết, hàn nhất đó là thấy được chính mình mới có thể cười thành như vậy. Người trong nhà lập tức kích động lên, đều đang nói, tiểu nhất nhất lớn lên thật tuấn, trong tivi thật là đẹp mắt, nhà của chúng ta nhất nhất tốt nhất nhìn. Hàn trị quân đứng ở tivi bên cạnh nói, chờ hạ, còn không có kết thúc đâu. Thực mau, trong tivi lại xuất hiện ba cái hài tử. Lúc này đây ba cái hài tử sóng vai song song xuất hiện ở màn hình, thắc, đại một dương, cơ 3 chữ phân biệt xuất hiện ở ba cái hài tử đỉnh đầu. Tiếp theo, một câu đặc biệt lưu loát dễ đọc quảng cáo từ vang lên. Nhất dương cơ, gà, tặc gà chung chiến đấu gà. Chính Hải Dương, Thiên Luân vạn ngữ hội tụ thành trong lòng ngọa tàu hai chữ. Các đại nhân đều ở thảo luận, nói cái này quảng cáo từ hảo, so ha ha ha cái kia còn hảo như thế nào thế nào. Chỉ có trịnh hải dương ngồi ở ghế trên, ngây dại. Màn hình ba cái hải tử là song song chạm, chính là lúc trước ngay từ đầu bọn họ đứng ở trước màn ảnh chính tự. Nói vậy khi đó cũng đã bắt đầu chủ nhưng vấn đề là bọn họ đỉnh đầu kia ba cái đỏ tươi nhất dương cơ là chuyện như thế nào. Lâm Yến đỉnh đầu là cái 1, hắn nhất đỉnh đầu là cái dương, con mẹ nó hắn đỉnh đầu đỉnh chính là cái thạc, đại cơ. 20 năm lúc sau sẽ bị cười chết được chứ. Cái này quảng cáo bá ra đi 20 năm lúc sau còn muốn hay không làm người A. Ai ngờ chủ ý đứng ra cắn chết hắn nhà.